một vòng kệ sách phía trên thả rất nhiều sách, không hề thiếu vẫn là thế giới tên. xem ra vì sửa sang cái này nhà mẫu vẫn là xài không thiếu công phu. ở giữa có một cái tủ sách, một cái ghế, ở trên bàn sách có một máy vi tính sách tay. cái này tần thủy hoàng không dùng được, ngược lại là có thể cho muội muội dùng. cái khác chính là giấy và bút mực, không sai chính là giấy và bút mực. đáng tiếc tần thủy hoàng không phải nhà thư pháp, muốn những thứ này muốn không dùng. từ thư phòng đi ra, lại hướng bên trong vào là nhà ăn. ở phòng ngăn phía tây là phòng bếp, toàn bộ là hiện đại hóa phòng bếp, nhìn qua rất xa xỉ, hơn nữa còn đều là nhập khẩu dụng cụ phỏng đoán những thứ này là tốn không ít tiền. ở đi vào trong chính là một trái một phải hai căn phòng ngủ, hai căn phòng ngủ cũng ánh sáng mặt trời, đặc biệt là phía đông cái này mở gian, buổi sáng đều có mặt trời, cái này và thư phòng như nhau, chỉ bất quá thư phòng chỉ có thể buổi sáng và buổi sáng có mặt trời, qua buổi trưa sẽ không có. hai căn phòng ngủ phải trang bị đầy đủ hết, hai tấm tương đối hiện đại hóa giường lớn, bao gồm trên giường đồ dùng đều rất đầy đủ hết, bất quá trừ giường lớn, thứ khác tần thủy hoàng không có đánh coi làm lớn, không phải nói hắn hiện dù có tiền liền liền bắt bẻ. nếu như là hắn ở, như vậy vậy không việc gì. Làm nhiều rửa giấy một chút, có thể đây là bội mượn ở, cho nên Tần Thủy Hoàng là không dự định muốn những thứ này, còn như thứ khác đều có thể lưu lại. Nói thí dụ như những cái kia bữa ăn cái, ly, dụng cụ nhà bếp cái gì, bởi vì những thứ này cũng đều là đồ tốt, nếu không có người dùng qua, Tần Thủy Hoàng nhìn một chút, thật giống như những cái kia ly đều là ly thủy tinh, như vậy một bộ ly, tối thiểu giá trị chừng mấy chục ngàn. Còn có những cái kia bữa ăn cái, đều là cao cấp cảnh đức chấn đồ gốm, mặc dù không phải là đồ cổ, nhưng cũng đều giá trị không rẻ, những thứ này Tần Thủy Hoàng có thể bỏ không được ném. Nửa giờ sau này, Tần Thủy Hoàng đem lui tới nhìn một lần, sau đó liền đi ra ngoài, hắn chuẩn bị tìm nhà vệ sinh công ty cho thật tốt quét dọn một chút. Nơi này là tiểu khu hàng sang, ở ngoài cửa lớn hai bên mặt tiền phòng thì có vệ sinh công ty, cái này cũng tiết kiệm Tần Thủy Hoàng chạy lung tung, đi tới vệ sinh công ty, mở cửa đi vào, đừng xem nhà này vệ sinh công ty mặt tiền tiểu, nhưng là bên trong rất sạch sẽ. Tiên sinh ngoài khỏe, là muốn vệ sinh sao? Một người hơn 30 tuổi người phụ nữ đang dùng máy vi tính đánh cái gì, ngẩng đầu thấy Tần Thủy Hoàng đi vào, liền vội vàng đứng lên hỏi. "Đúng, ta muốn đem nhà hoàn toàn cho quét dọn một lần." Không biết bao nhiêu tiền. Xin hỏi tiên sinh ngài gian phòng lớn nhỏ? Hơn 160m2. Vậy ngài là tân phòng vẫn là đã ở qua? Đây có khác biệt sao? Tần Thủy Hoàng không hiểu hỏi. Dựa theo tần Thủy Hoàng ý tưởng, không phải hẳn dựa theo diện tích sao? Tại sao còn bao ở không ở qua, chẳng lẽ ở qua và không có ở qua còn không giống nhau? Đúng vậy tiên sinh, nếu như là tân phòng, vậy thì tương đối khá quét dọn, nhiều nhất muốn chính là một ít sửa sang lưu lại chìm nổi, nhưng mà nếu như ở qua cũng không giống nhau, ở qua nói sẽ lưu lại rất nhiều dấu vết, như vậy quét dọn đứng lên sẽ phiền toái rất nhiều. Tên này nhân viên làm việc cho Tần Thủy Hoàng giải thích. Nguyên lai like là như vậy hả? Nhà không ở qua, chính là cái này tiểu khu nhà mẫu, bên trong quét dọn muốn rất sạch sẽ. Ta chính là muốn lại từ mới quét dọn một lần, nói trắng ra liền chính là dọn dẹp sạch sẽ. À, Tiên sinh, ngài nói đúng cái tiểu khu này nhà mẫu. Tên này nhân viên làm việc chỉ chỉ phía sau. Đúng, chính là cái này tiểu khu. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, tên này nhân viên làm việc cười một tiếng nói. Tiên sinh, nếu như là cái tiểu khu này, vậy ngài cũng không cần quét dọn. Bởi vì cái tiểu khu này, nhà mẫu đều là công ty chúng ta quét dọn, một tuần lễ một lần. Không không không, ngươi nghe không hiểu ta là ý gì, ta là nói hoàn toàn quét dọn một chút, ngoài ra ra giường dở dặc mền cái gì cũng thanh lý đi. Tiên sinh, ta rõ ràng suy nghĩ của ngài, như vậy đi, bởi vì nhà mẫu vệ sinh đều là công ty chúng ta làm, cho nên tình huống tự chúng ta biết, nếu như ngài chắc chắn để cho công ty chúng ta làm, như vậy chúng ta liền làm, còn như giá cả, liền một ngàn đồng tiền. Phải, lâu số tháng 6 năm 1901 thất, khóa cửa mật mã ta không có đổi, tiền ta trước cho ngươi. Quét dọn xong cho ta gọi điện thoại." Tần Thủy Hoàng nói xong dùng mẹ chặt chuyển cho tên này nhân viên làm việc 1000 đồng tiền, sau đó lưu lại số điện thoại. Dĩ nhiên, tên này nhân viên làm việc cũng cho Tần Thủy Hoàng mở ra một bản biên nhận. Bởi vì còn có chuyện khác, Tần Thủy Hoàng cũng chưa có lại đi lên, trực tiếp lái xe rời đi. Về trước đến bãi cắt cho ăn một chút truy phong và Như Phong, ăn hết truy phong chúng sau này, Tần Thủy Hoàng để cho thiên biến biến thành một chiếc tương đối thông thường xe SUV, rồi mới từ bãi cắt đi ra ngoài. Trước tìm một quán cơm ăn chút gì cơm nước xong thời điểm trời đã tối hẳn, tần thủy hoàng lái xe tới đến viên minh viên cửa đông nơi này, tìm một chỗ dừng xe lại, sau đó ngồi trên xe nhắm mắt nghỉ ngơi. thời gian từng giây từng phút trôi qua, tần thủy hoàng vậy cũng ngủ, có thể là bởi vì trong lòng có chuyện không nỡ ngủ đi, cảm giác được không có ngủ bao lớn sẽ liền tỉnh. chương 45 tần thủy hoàng trả thù. nhìn một cái tay đồng hồ, đã là không điểm bốn mươi, tần thủy hoàng lập tức tinh thần rất nhiều, không nghĩ tới liền nhắm mắt một hồi, đã qua mấy giờ, thiếu chút nữa lơ việc lớn. vội vàng đem xe khởi động, sẽ đến tân hương nguyện cánh đông vậy con đường nhỏ lên. Nơi này ban ngày cũng không có người nào, chớ đừng nói chi là cái này nửa đêm, Tân Hưng nguyện không phải chờ kiểm tra không để cho người vào trưa, cái này vừa vặn cho Tần Thủy Hoàng cơ hội. Thiên biến, biến thành công trình xa, đem tường này tháo cái chỗ rách đi ra. Tốt chủ nhân, xe SSC UV một hồi đung đưa, biến thành công trình xa, một phút không tới, liền đem mạnh phá hủy một cái lỗ hổng lớn, công trình xa liền trực tiếp lai vào. Sau khi đi vào, Tần Thủy Hoàng lại nói, trước cho xây xong. Dạ, chủ nhân. Đối với Thiên biến mà nói, tháo và xây như nhau mau, căn bản là không tới 1 phút mới vừa rồi lỗ hổng lớn đã không tìm được, thậm chí xây so với trước đó tốt hơn, đây chính là thiên biến năng lực. Cùng đem trên tường chỗ rách đậy lại sau này, tần thủy hoàng liền chỉ huy thiên biến đi tới tiểu khu phía sau, không có biện pháp, trước mặt cách phòng bảo an quá gần, vạn vừa nhìn thấy sẽ có phiền toái. Mặc dù nói lúc này bảo an muốn không thể vào, nhưng đó là bởi vì không có chuyện gì, nếu như có chuyện, bảo an nhất định sẽ đi vào. tân hưng nguyện tổng cộng chỉ có lưu đống lầu ba xếp, một xếp hai nóc, tần thủy hoàng trước chỉ huy thiên biến đi tới hàng thứ nhất lầu phía sau, nhìn vậy đường si mang đối mặt thiên biến nói, đem đường này cho đảo sau đó lần nữa sửa chữa, chủ nhân, ngài đây là, có thể là không hiểu tần thủy hoàng phải làm gì, phải biết thiên biến sửa chữa đi ra ngoài đường, nhưng là phải so bây giờ đường tốt hơn nhiều, đây không phải là ở cái hố người khác mà là ở giúp người khác. ta nói thiên biến, ngươi làm sao như vậy ngu, ngươi cũng sẽ không sửa chữa điểm đầu hủ nát công trình à? đầu hủ nát, chủ nhân, đó là cái gì? nghe được thiên biến hỏi như vậy, tần thủy hoàng vỗ đầu một cái, hắn quên thiên biến chẳng qua là hệ thống, nếu như và nó nói một lần đầu hủ nát công trình, còn không bằng nói cho hắn làm như vậy. như vậy. Người trước đem mặt đường này cho đào, đào sâu một chút, tốt nhất đào một 4-5m sâu, sau đó cho điền vào sới đất, nhớ là sới đất, cuối cùng lại ở phía trên trải đường xi si măng mặt, độ dày vẫn giữ theo bây giờ sửa chữa. Rõ ràng liền chủ nhân, không quá ta cần nước. Nước có, đi, đi trước làm nước. Trên công trường làm sao có thể không có nước, mặc dù đã làm xong, nhưng là nước là sẽ không thiếu, tìm được một cái lộ ra ngoài vòi nước, tần thủy hoàng lấy một cây ống, trực tiếp cắm ở vòi nước lên, sau đó đem một đầu khác bỏ vào thiên biến trong bụng. Thiên biến bụng chính là một cái động không đáy, thời gian dài như vậy bên trong đã không biết sắp xếp nhiều ít mét khối đất nhưng mà thiên biến cho tới bây giờ không có cùng tần thủy hoàng nói không chứa nổi những lời này nửa giờ sau này thiên biến nói chủ nhân có thể ừm tần thủy hoàng gật đầu một cái đi xuống đem vòi nước đông sen tắt mặc dù tần thủy hoàng hận nhà này công trường nhưng mà hắn cũng không có định dùng lãng phí nước đi trả thù xem thiên biến sửa đường thật là một loại hưởng thụ à căn bản là một chuyến tề đào hố lấp đất sửa chữa đường xi si măng mặt đi qua một chuyến liền giải quyết nếu như không phải là thấy đường kia mặt là vừa đánh xi măng Tần Thủy Hoàng còn lấy là thiên biến cũng không có làm gì. Từ hàng thứ nhất nhà phía sau, tất cả mặt đường làm lại sửa chữa một lần, còn không có mới vừa rồi bơm nước dùng thời gian dài, nhìn đã làm xong mặt đường, Tần Thủy Hoàng có chút không dám tin tưởng hỏi, vậy thì tốt rồi. Đúng vậy chủ nhân, đã rửa theo ngài yêu cầu sửa xong. Chửi thêm một tiếng, Tần Thủy Hoàng sổ một câu thô tục. Cái này cũng không chỉ là bởi vì cái này, còn có chính là, Tần Thủy Hoàng lại nghĩ đến một cái kiếm tiền biện pháp, đó chính là sửa đường, nhưng mà hắn phải biết, liền trước mắt mà nói, cái này cơ bản không thể nào. Bởi vì sửa đường là cần phải có tư chất công ty. Trọng yếu nhất chính là, chẳng những phải có tư chất, còn phải có quan hệ, kim tiểu, bạc đường, đồng kiến trúc, sửa cầu sửa đường lợi nhuận kia, căn bản cũng không phải là mình bây giờ có thể lấy xuống. Thiên biến, vậy đại khái thời gian bao lâu có thể làm xong? Chủ nhân, dựa theo khí trời bây giờ tình huống, có cái 2 3 ngày liền xong hết rồi, coi như là khô, nhiều nhất muốn liền 4 5 ngày. Vậy là được, chúng ta đi thôi. Là chủ nhân. Mở miệng lần nữa, lần nữa cho xây xong, Tần Thủy Hoàng và Thiên Biến đã tới phía bên ngoài viện trên đường nhỏ. Mới vừa rồi sợ dĩ cho đợi lại, chính là sợ bị người khác cho thấy, một điểm này Tần Thủy Hoàng vẫn là rất cẩn thận. Nhìn một cái tay đồng hồ, đã là ban đêm một chút nữa, lúc này trở về còn sớm, con ngươi vòng vo chuyển, Tần Thủy Hoàng nói, "Đi, chúng ta đi đổ một xe xả bẩn đi." Chủ nhân, mới vừa rồi đào mặt đường thời điểm, thu hoạch cắt 3.100 m khối, đã 640 m khối. Tần Thủy Hoàng biết có thu hoạch, nhưng không nghĩ đến thu hoạch lớn như vậy, hắn biết sửa đường thời điểm sẽ ở đường phía dưới điền vào cắt và đá, sau đó cho nện, lúc này mới bắt đầu sửa đường, nhưng là hắn không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy lại có hơn 100 xe cắt và hơn 20 xe đá, đây cũng tính là tiền của bất ngờ, lần này chẳng những trả thù người khác, còn không, có làm không công. Nửa giờ sau đó, một chiếc kéo căng xà bẩn xe chở đất đi tới vòng năm bên ngoài, kéo ra sông vùng lần cận một cái xà bẩn cái hố, cái này xà bẩn cái hố tần thủy hoàng đã dò nghe, chính là tập đoàn Hoành vận khu hải Điến chi nhánh công ty bên này mình xà bẩn cái hố. Cái này xà bẩn cái hố, chủ yếu là tập đoàn Hoành vận khu hải Điến chi nhánh công ty tự mình rót xà bẩn, bất quá muốn thu sạ bẩn, chính là đắt một ít, một xe thì phải 200 ba, nhưng vẫn có người đi nơi này đổ. Bởi vì nơi này cách thành phố gần à, so tần thủy hoàng nơi đó còn gần không thiếu. Không sai, cái này chiếc xe chở đất chính là tần thủy hoàng lái tới, phía trên chứa là Sa Bẩn, đến cửa, tần thủy hoàng dừng xe lại, đi xuống xe đến cửa phòng, thu tiền là một ông cụ, hơn 50 tuổi, ở cửa bên trong phòng còn có mấy người tuổi trẻ đang đánh bài. Đồ Sa Bẩn. Nghe được tần thủy hoàng nói đồ Sa Bẩn, lão đầu ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái nói, ồ, trước không có gặp qua người à. Ô Hát, ta mới vừa mua xe mới, ngày hôm nay lần đầu tiên kéo. Tần thủy hoàng chỉ chỉ mình chiếc kia do thiên biến biến thành mới tinh xe chở đất. Nguyên lai like là như vậy à, phải, đóng 230 đi vào giáp đi. Trước mặt nói, cái này xà bẩn cái hố là tập đoàn Hoành vận mình, nếu như là chính bọn họ người tới đổ, đó là không cần tiêu tiền, giống như Tần Thủy Hoàng như vậy người bên ngoài tới đổ, mua xe là 230. Được. Tần Thủy Hoàng đưa 230 đồng tiền, lần nữa nhìn một cái cửa trong phòng mấy người tuổi trẻ, mấy người tuổi trẻ hắn một cái nếu không có gặp qua, hẳn là đặc biệt ở chỗ này xem xà bẩn cái hố. Cái này xà bẩn cái hố rất lớn, nếu như dựa theo diện tích coi là, tối thiểu so Tần Thủy Hoàng nơi đó lớn 10 lần còn nhiều hơn. Hơn nữa nơi này không phải trạm trung chuyển, mà là chân tránh hố to. Gần đây 2 năm, thành phố đối với phương diện này xử lý rất nghiêm, nội thành chung quanh không thể có vượt qua mặt đất không phải nhà cửa. Chương 46, đập xe, rút ra người. Ở cũng để cho rất nhiều liền xả bẩn cái hố người chỉ có thể chạy đến ngoại ô đi, nhưng cái này cũng không đại biểu nội thành chung quanh cũng chưa có xả bẩn cái hố, giống như nơi này, nguyên lai chính là một cái hố to, bây giờ liền bị tập đoàn hoành vận cấp thừa bao, sau đó ở chỗ này điển cái hố. Bất quá đây cũng không phải là quan có tiền liền có thế nhận đầu, mà là phải có người giống như tần thủy hoàng như vậy dễ núi muốn nhận thầu chỗ này coi như là có tiền cũng không thể từ nơi này muốn có thể thấy được tập đoàn hoành vận thực lực đừng quên nhận thầu nơi này chẳng qua là tập đoàn hoành vận một cái chi nhánh công ty phía dưới một cái tiểu ngành một cái tiểu ngành thì có như vậy năng lượng chúng chi là tập đoàn hoành vận như vậy đồ vật khổng lồ được tần thủy hoàng được một bộ rất nhún nhường dáng vẻ đối với lao đầu gật đầu một cái lúc này cũng không có nhiều người xem ra khu hải điến chi nhánh công ty bên này bây giờ muốn không có gì sống nếu không tuyệt đối không phải là bây giờ dáng vẻ phải biết liền tần thủy hoàng nơi đó ngoại trừ chính hắn kéo xa bẩn, mùa trời buổi tối đi đưa xa bẩn người nhưng mà có rất nhiều, bất quá ít người được a, đây không phải là vừa vặn cho tần thủy hoàng cơ hội sao? thiên biến, ngươi tự xem làm. tốt chủ nhân. sau đó liền thấy thiên biến giải vui mừng ở bên trong chạy, nhưng là chỉ cần là nó đi ngang qua địa phương, dưới đất thì biết nhiều hơn tới rất nhiều đất, đây cũng không phải là xa bẩn, mà là đất vàng. đoạn thời gian này, cách ra có thể sử dụng, cũng cho chứa được đứng lên, không thể dùng liền bán cho hệ thống, nhưng là có rất nhiều đất vàng, cái này tần thủy hoàng không có bán, cũng lưu lại đất mặc dù không đáng tiền, thậm chí đối với tần thủy hoàng lý xoáy không có một chút dụng, nhưng là tần thủy hoàng muốn sẽ không đem nó bán đi, bởi vì bán cho hệ thống thì chẳng khác nào biến mất, tần thủy hoàng làm sao có thể để cho đất tùy tùy tiện tiện chạy mất? Nếu giữ lại muốn không có ích lợi gì, còn chiếm chỗ, như vậy tần thủy hoàng liền chuẩn bị đem những thứ này đất cho đổ ở chỗ này, như vậy chẳng những có thể cho thiên biến dành ra không gian, còn có thể để cho tập đoàn hoành vận tiêu lợi, cái này thế nào mà không là? Phải biết nhận thầu xả bẩn cái hố là cần phí tổn, cái này chi phí và có thể đổ nhiều ít xả bẩn thành đắt so. Cho ví dụ. Nếu như cái này xà bẩn cái hố có thể đổ 100 xe xà bẩn, một xe xà bẩn thu 200 đồng tiền, như vậy thì là 20.000 đồng tiền, như vậy nhận thầu xuống cái hố này thế nào muốn muốn 10.000 đồng tiền. Có thể nếu như cái này vốn là có thể đổ 100 xe xà bẩn cái hố, cuối cùng ngã 30 xe liền liền dấu, như vậy nghĩ một chút cũng biết là hậu quả gì, không cần phải nói, tuyệt đối liền tiền, hơn nữa còn bồi không thiếu, đây cũng là Tần Thủy Hoàng tại sao phải tới đây đổ xà bẩn nguyên nhân. Mười mấy phút sau đó, Tần Thủy Hoàng lái xe từ bên trong đi ra, liền ngừng cũng không có ngừng, trực tiếp rời đi. Nếu như lúc này có người đi vào xem xem, nhất định sẽ phát hiện, ở tận cùng bên trong vị trí, nhiều hơn tới rất nhiều đất vàng. Bất quá đây là ban đêm, không có ai sẽ đi xem, chờ ngày mai trời sáng sau này, coi như là không thể toàn bộ bị đăng đáp, cũng sẽ không có người chú ý, bởi vì cũng không ai biết kéo tới là cái gì. Thiên biến, ngã nhiều ít đi ra ngoài. Đại khái 30.000m 30 khối trường. 3. 30.000m 30 khối. Nghe thấy con số này, coi như là Tần Thủy Hoàng có chuẩn bị tâm lý, vẫn sợ hết hồn. 30.000m 30 khối, đây chính là một ngàn xe. Dựa theo chỗ này đổ sạ bẩn giá cả, đây chính là hơn 200k, nếu như nhiều tới mấy lần, chỗ này đừng bảo là kiếm tiền, phòng đoán còn biết thua thiệt rất nhiều. Ha ha ha, thiên biến, làm không tệ, qua mấy ngày lại tới một chuyến, ngày mai đi chỗ khác. Tập đoàn Hoành vận khu Hải Điến chi nhánh công ty ở bên này có 3 cái sạ bẩn cái hố, nơi này một cái, ở Tây Nhị Kỳ bên kia có một cái, một cái khác ở thơm bên kia núi, Tần Thủy Hoàng đã nghĩ xong, ba nơi, mưa trời buổi tối đi một cái, chỉ như vậy tuần hoàn tới. Tập đoàn Hoành vận quá mạnh mẽ, Trần Thủy Hoàng bây giờ không có năng lực đem bọn họ như thế nào nhưng là hắn có thể từng điểm từng điểm tới chính là cái loại đó ta không thể làm gì ngươi nhưng là ta có thể mỗi ngày trừ ác lòng ngươi từ xa bần cái hố lúc đi ra là ban đêm ba điểm tần thủy hoàng suy nghĩ một chút liền chuẩn bị trở về loại chuyện này không thể làm nhiều muốn tiếp tục lâu dài vạn nhất bị phát hiện thì phiền toái ban đêm vừa không có ánh đèn vừa không có người tần thủy hoàng không cần tận lực tìm địa phương để cho thiên biến biến hình trực tiếp biến thành một chiếc xe audi đi trở về nhưng mà đi xuống lầu dưới thời điểm để cho tần thủy hoàng rất tức giận bởi vì chiếc kia len rộ xe lại dừng ở hắn chỗ đậu xe lên Nếu như là trước, Tần Thủy Hoàng một chút sẽ giản xếp ổn thỏa, tùy tiện trước tìm một chỗ dừng xe lại, sau đó ngày thứ hai lại đi tìm vật nghiệp, nhưng mà lần này hắn không có. Đi qua lần bị thương này, Tần Thủy Hoàng rõ ràng liền một cái đạo lý, đó chính là người hiền bị người gạt. Xe Audi liền ngừng đều không ngừng, trực tiếp vòng vo một vòng lại lái ra tiểu khu, tìm một cái không người không theo dõi địa phương, để cho thiên biến biến thành một chiếc xe nâng, sau đó mở xe nâng vào tiểu khu. Thấy một chiếc xe nâng tới đây, cửa lớn bảo an còn sững sốt một chút, nhưng là bọn họ biết Tần Thủy Hoàng, thấy mở xe nâng chính là Tần Thủy Hoàng, liền cho đi. Tần Thủy Hoàng mở xe nâng đi xuống lầu, không nói hai lời nâng lên xe nâng, cái xẻng liền vút xuống đi. Típ típ típ còi báo động vang lên, đáng tiếc bây giờ là đêm khuya vắng người, mọi người cũng đang ngủ say, căn bản cũng không có người đi ra. Tần Thủy Hoàng nếu không quản nó còi báo động, xe nâng cái xẻng một gạt bỏ, liền đem chiếc này đã không ra hình dáng len rộn vợ xe cho gạt bỏ ra mình chỗ đậu xe, sau đó xe nâng trong tương lai ngã một chút, đem cái xẻng để xuống, lái về phía trước, đẩy chiếc này len rộn vợ đi về phía trước. Một mực đem chiếc này len rộn vợ đẩy tới tiểu khu vật nghiệp bên kia khá tốt đường này hổ xe vỏ ruột xe không tệ mặc dù là trên đất va chạm bất quá thanh âm cũng không nhiều nếu không động tĩnh khẳng định không nhỏ làm xong những thứ này sau này Tân thủy hoàng đem xe nâng ngừng ở xe mình vị lên sau đó liền lên lầu đi ngủ bởi vì hắn căn bản cũng không có đem cái này coi ra gì ngày thứ hai vừa dạng sáng Tân thủy hoàng còn chưa có tỉnh ngủ liền bị bình bịch bịch đập cửa tiếng đánh thức ai hả sáng sớm liền đập cửa tự tìm cái chết đâu Tân thủy hoàng mặc đầu ngủ liền từ trong phòng ngủ đi ra mở cửa vừa thấy nguyên lai là vật nghiệp và vị kia lên dỗ vợ xe chủ xe thấy vị này len rộ vợ xe chủ xe, tần thủy hoàng liền giận không chỗ phát tiết, trực tiếp mắng lên, thảo mẹ ngươi, ngươi làm gì? ta không có đi tìm ngươi, ngươi đổ tìm tới cửa. nói xong không nói hai lời thì cho người tuổi trẻ này một cái miệng rộng. lần này nhưng mà đem len rộ vợ xe chủ xe cho rút ra bối rối, không phải hẳn mình tìm hắn tính sổ sao? nhưng mà tại sao hắn muốn đánh mình? len rộ vợ xe chủ xe trong lòng nghĩ đến, tần thủy hoàng bất kể cái này, đi lên còn muốn rút ra, bị vật nghiệp người cho ngăn lại, nói, tần tiên sinh, ngài xin bớt giận, hết giận, tiêu cái gì khí? Còn có các người, ta nói các người cái này vật nghiệp là làm gì ăn. Một lần hai lần, năm lần bảy lượn, các người còn có thể làm được hay không công tác. Trước 47, trải qua tang thương muốn hạ cầu, chỉ là một sinh không túi đầu. Phải phải phải, cái này là vấn đề của chúng ta, bất quá vẫn là hy vọng ngài trước yên tĩnh một chút. Còn như vật nghiệp và chủ xe làm sao biết là Tần Thủy Hoàng đập xe, cái này liền quá đơn giản. Thứ nhất, đó là Tần Thủy Hoàng chỗ đậu xe, người khác sẽ không quản cái này. Thứ hai, Tần Thủy Hoàng lái một chiếc xe nâng đi vào, bảo an đều biết Đây cũng là Tần Thủy Hoàng, tại sao không có đem xe nâng lái đi ra ngoài, sau đó biến thành xe Audi nguyên nhân. Ta bình tĩnh, ngươi để cho ta làm sao bình tĩnh? Tần Thủy Hoàng trừng mắt một cái tên này vật nghiệp nhân viên. "Ta, ta liền hỏi ngươi, xe ta có phải hay không ngươi đập?" Ngươi tuổi trẻ này để cho Tần Thủy Hoàng cho tắt một bạt hai, nếu không có liền mới vừa rồi kiêu ngạo, bụng mặt có chút cả lâm nhìn Tần Thủy Hoàng hỏi. "Không sai, chính là ta đập, ngươi thì có thể làm gì?" "Được, được, ngươi cho ta chờ." Ngươi tuổi trẻ nói một câu lời độc giác rời đi. Thấy người tuổi trẻ rời đi, Vật nghiệp nhân viên đối với Tần Thủy Hoàng nói: Tần Tiên Sinh, lần này ngài có thể đã gây hoạ, ngài không biết, mới vừa rồi vị kia chủ xe cũng không tốt trọng, người hắn quen biết cũng không thiếu, cái gì Tam Giáo Cự lưu đều có, ta xem ngài trước hay là tránh một chút đi. Tránh. Ha ha ha, ở ta trong tự điển còn không có tránh cái từ này, có bản lĩnh gì cứ tới. Đối phó tập đoàn hoành Vận Vật khổng lồ như vậy, Tần Thủy Hoàng không có cách nào, nhưng là phải nói đối phó một người bình thường, Tần Thủy Hoàng có chính là biện pháp, đây cũng không phải nói Tần Thủy Hoàng bắt nạt kẻ yếu, phải nói gạt mềm cũng là len dỗ vợ xe chủ xe cảm giác được tần thủy hoàng mềm yếu, cho rằng hắn dễ khi dễ, cứ ngừng xe ở hắn chỗ đậu xe lên. Nhưng mà tần thủy hoàng mềm yếu sao? Dĩ nhiên không phải, hắn chẳng qua là tương đối khá nói chuyện mà thôi, chạy ở bên ngoài người, lại là người làm ăn, cả ngày lẫn đêm cho người khác nói lời khen, dĩ nhiên tương đối khá nói chuyện, dễ nói chuyện là dễ nói chuyện, nhưng là ngươi phải đem hắn làm mềm yếu, như vậy ngươi đã sai lầm rồi. Tần thủy hoàng cho tới bây giờ không mềm yếu, trải qua tang thương muốn hạ cầu, chỉ là cả đời không túi đầu, đây là tần thủy hoàng tọa hữu minh, trước kia tần thủy hoàng là nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Có thể hòa bình giải quyết liền cùng bình giải quyết, nhưng là bây giờ không giống nhau. Nếu giống vậy muốn trải qua tăng thương, vậy sao không thống thống khoái khoái trải qua tăng thương, người tuổi trẻ sao? Dám đánh dám liều mới hẳn là người tuổi trẻ tính cách, nếu không giống như trước Tần Thủy Hoàng, cảm giác được giống như một 40-50 tuổi tiểu lão đầu, như vậy không tốt. Nhưng mà, không nhưng gì cả, được rồi, các người phải đi đi. Vậy cũng tốt, bất quá vẫn là hy vọng ngài cẩn thận một chút, nếu như có tình huống gì, ta hy vọng ngài vẫn là báo công an. Báo công an? Ừ. Báo công an cho tới bây giờ đều không phải là Tần Thủy Hoàng tính cách. Bất quá hắn muốn không thể không làm chút chuẩn bị. Mặc dù bây giờ mình so với trước kia lợi hại hơn hơn, đánh năm ba cái không có vấn đề, nhưng là quá nhiều người đâu, mình vẫn là thua thiệt. Nghĩ tới đây, Tần Thủy Hoàng cầm lấy điện thoại ra, liền cho Hắc Tử đánh tới. Này, lão Tần, làm sao lúc này gọi điện thoại? Ta còn lấy là ngươi lúc này đang ngủ. Không có không có, tối ngày hôm qua là lao độ trực, tối hôm nay là ta. Bất quá ngươi lúc này gọi điện thoại là có chuyện gì không? Đúng, có chuyện, là như vậy. Tân Thủy Hoàng liền đem hắn chuyện đập xe nói một lần, ngoài ra còn đem mình lo lắng nói ra. Phải, ta hiểu ý, ta cái này thì dẫn người tới, bất quá lao thần, đây có điểm không giống ngươi phong cả. Hát tử, trải qua tang thương muốn hạ cầu, chỉ là cả đời không túi đầu, người đều là sẽ thành, không quá ta ta cảm giác là đi tốt lắm đổi, trước khi ta có chút hèn yếu. Ha ha ha, vậy thì đúng rồi sao? Chúng ta không gây chuyện, nhưng là chúng ta không sợ chuyện, gặp phải chuyện liền oán hận trở về. Được, rồi, ta không nói với ngươi, ta bên này chuẩn bị một chút, nhiều nhất một tiếng liền đến. Phải. Ta chờ ngươi. Sau khi cúp điện thoại, Tần Thủy Hoàng trước đi tắm, sau đó đem mình thu thập một chút, ăn mặc tương đối sạch sẽ lênh láng, nếu quả thật đánh, vẫn là mặc đồ này khá hơn một chút. Không tới một tiếng, trong tiểu khu đi vào năm sáu chiếc xe ô tô, cùng một màu len rộ vỏ xe, từ trên xe bước xuống hơn 20 người, mỗi người bên trong đều cầm một cây gậy đánh banh, cái này hơn 20 người đều là người tuổi trẻ, và len rộ vỏ xe chủ xe tuổi tác không sai biệt lắm. Những người này không giống như là cái gì côn đồ các ké, vừa thấy chính là cái loại đó con nhà có tiền, xuyên phải là hình thù kỳ lạ quá chạng tóc là hoa hoa lụp lụp, ngay kẹo cao su, từng cái đem gây đánh banh đường ở sau Dẫn đầu làm lại chính là bị Tần Thủy Hoàng đập xe người tuổi trẻ kia, thấy những người tuổi trẻ này, Tần Thủy Hoàng chẳng những không có sợ, hơn nữa gợi, những người này, cái tốt không học, lại học người ta côn đồ cắt kế. Biết người tuổi trẻ sẽ tìm người tới, cho nên Tần Thủy Hoàng đang thu thập tốt mình sau này, liền từ trên lầu đi xuống, sau đó ngồi vào xe nâng thượng đằng trước. Vật nghiệp và bảo an không có dám ngăn bọn họ, đây không phải là đánh không đánh lại vấn đề, mà là bọn họ không chọc nổi những người tuổi trẻ này, cái này Tần Thủy Hoàng hoàn toàn có thể hiểu. Nếu như là trước kia, hắn nếu không sẽ chọc cho những người này. Ngươi chính là đập bạn ta xe tên con kia." Một người nhai kẹo cao su, tuổi chừng ở 23-24 tuổi người tuổi trẻ, dùng gậy đánh banh chỉ Tần Thủy Hoàng hỏi. Ở người tuổi trẻ này vừa dứt lời, Tần Thủy Hoàng liên động, trực tiếp từ xe nâng lên nhảy xuống, một cái bước dài sẽ đến người tuổi trẻ bên người, còn không, có cùng hắn kịp phản ứng, Tần Thủy Hoàng bắt trước hắn gậy đánh banh, sau đó một chân đạp ở bụng hắn lên. Người tuổi trẻ bị đạp hơn 2m xa, sau đó nằm trên đất quất thẳng tới rốt xa, phải biết Bây giờ Tần Thủy Hoàng và trước kiếp nhưng mà lớn không giống nhau, hắn bây giờ cường độ thân thể hoàn toàn có thể cùng một người đi qua huấn luyện nghiêm khắc lính đặc trùng sánh bằng. Một lúc này, không có nửa ngày người tuổi trẻ này căn bản là chậm không tới. Dĩ nhiên, không riêng gì người đem bay, gậy đánh banh phải đến Tần Thủy Hoàng trong tay, mới vừa rồi còn suy nghĩ mình không có tiện tay người, bây giờ liền cho đưa tới cửa. Tần Thủy Hoàng cái này vừa động thủ, đem hơn 20 người tuổi trẻ cho chấn động trước, bọn họ không phải cái gì côn đồ cát ké, ngày thường khi dễ người cái gì đều là sợ bọn họ, mỗi một người đều không dám đánh lại cho nên để cho bọn họ lấy là mình rất lợi hại. Đúng phải Tần Thủy Hoàng như vậy đi lên liền động thủ, vẫn là lần đầu tiên gặp phải, bất quá muốn bởi vì bọn họ không phải côn đồ các ké, căn bản không rõ ràng cái gì là hậu quả, thấy người mình bị đánh, những người còn lại cầm gậy đánh banh liền muốn xông lên. Vừa lúc đó, hai chiếc xe chở đất vào tiểu khu, đi tới những người trẻ tuổi này phía sau, từng cái ăn mặc bảo hộ lao động đồ rằn gì, cầm trong tay cây cuốc người từ xe chở đất lên mẹ xuống. Đối với cái này chợt nếu như không muốn tới tình huống, đem những người tuổi trẻ này cho làm mối rối, từng cái đứng ở đó không dám động bởi vì bọn họ đã nhìn ra, những người này là Tần Thủy Hoàng người rút. Những thứ này xuyên bảo hộ lao động đồ dàn di người, rất nhanh liền đem hơn 20 người tuổi trẻ vây lại, tới còn không thiếu, có 40 50 cái. Chương 48, đánh hội đồng cần thiết thần khí. Hất tử lúc này muốn xe xe chở đất buồng lại xuống, giống vậy người mặc bảo hộ lao động đồ dàn di, trong tay cũng là một cây cây quốc, đi tới Tần Thủy Hoàng trước mặt nói, "Lao thần, ta không tới chế chứ?" "Không có, vừa vặn." Tần Thủy Hoàng cười một tiếng. "Ha ha ha, vậy thì tốt, ta còn lấy là ta tới ngươi đã bị người đánh ngủ. Hắc Tử đùa giỡn vừa nói, "Vậy làm sao có thể, liền những đồ chơi này, coi như là các người không đến, ta cũng có thể thu thập." Tần Thủy Hoàng cái này liền có chút khó lạc, năm ba cái không thành vấn đề, hơn 20, coi như là hắn có thể đánh, phòng đoán cuối cùng vẫn sẽ để cho những người này cho liền nằm xuống, hắn lại không thể để cho thiên biến hỗ trợ. Ngươi lợi hại." Hắc Tử cho Tần Thủy Hoàng giơ ngón tay cái. "Này, ta nói còn đánh nữa hay không?" Tần Thủy Hoàng hướng về phía tên kia len rộ vừa xe chủ xe ngẩng đầu một cái hỏi. "Không, không, đừng đánh." Len rổ vừa xe chủ xe sợ chân run run. Cũng vậy, bọn họ lúc nào gặp qua loại chiến trận này, không phải bọn họ không có đánh qua chiếc, có thể vậy cũng là chuyện nhỏ. Còn như xe ngươi, cầm đi sửa chữa đi, xài bao nhiêu tiền quay đầu nói cho ta. Nếu như những người này là côn đồ cặn kẽ, thần thủy hoàng không nói hai lời cũng không phải thu thập bọn họ dừng lại, nhưng mà bọn họ không phải, chẳng qua là một ít bị tiền đốt phú thế hệ hai, dĩ nhiên, không phải cái loại đó chân chính phú thế hệ hai, liền là một đám gia đình điều kiện tương đối ưu việt, từng cái cũng không biết mình họ gì. Không, không, không cần, ta chúng ta sửa chữa. Vậy được, mang người ngươi cút ngay. Lần sau không nên để cho ta lại nhìn thấy các người. Phải phải phải, cái này thì đi, cái này thì đi. Vừa lúc đó, một xe cảnh sát kéo còi báo động vào tiểu khu. Bất quá thấy bên này một đám người ăn mặc bảo hộ lao động đồ rằng gì, xe liền ngừng ở nơi đó. Người cũng không có xuống xe, liền còi báo động cũng tắt. Thật ra thì cái này rất bình thường, bộ mặc ở địa phương nào đều giống nhau. Đây chính là đánh hội đồng. Cảnh sát lúc này cũng sẽ không đi lên. Vạn nhất ngộ thương làm thế nào, đánh hội đồng thời điểm, ngộ thương là rất bình thường hơn nữa ngay cả phương thuyết lý cũng không có pháp không trách nhiều người cảnh sát muốn không có biện pháp chỉ có thể chờ đánh xong, sau đó qua tới thu thập cục diện rồi dám cuối cùng người bị thương đưa đến bệnh viện đem dẫn đầu mang đi bọn họ có thể làm vậy chính là cái này hơn 20 người tuổi trẻ nghe được còi báo động vang thở phào nhẹ nhõm nhưng mà thấy xe cảnh sát sau khi đi vào ngừng lại cũng không có tới ý nghĩa từng cái chạy còn nhanh hơn thỏ chui vào trong xe như một làn khói mất dạng dĩ nhiên phải đem cái đó bị tần thủy hoàng đạm nằm xuống vậy mang đi một đám người tới nhanh đi nhanh hơn Cùng những người tuổi trẻ kia đi sau này, có thể là biết không đánh nổi, xe cảnh sát cái này mới lái tới, một người hơn 40 tuổi chỉ có thể cảnh sát từ trên xe bước xuống. Ta nói các vị, các người ở nơi này làm gì vậy? Tên này cảnh sát trung niên là một lão du điểu hắn còn có thể không biết tần thủy hoàng bọn họ muốn làm gì sao? Dĩ nhiên biết, nhưng mà hắn không thể nói, lúc này, hay là để cho người giải tán tương đối khá. Vị này chú cảnh sát, chúng ta không có làm gì hả? Chúng ta là trên công trường làm việc, đến tìm chủ chúng ta. hắc tử liếm mặt đã qua đối với cảnh sát trung niên vừa nói vậy đã tìm được chưa tìm được tìm được nếu tìm được liền giải tán đi không muốn ảnh hưởng người ta tiểu khu bình thường trật tự phải phải phải chú cảnh sát ngài nói đúng chúng ta cái này thì đi hắc tử tiên này nếu như là xe hắn đội bị cảnh sát giao thông cho khấu trừ miệng kia mặt tuyệt đối là một cái khắc dạng nhưng là bây giờ không phải cho nên liền đổi há miệng mặt nói trắng ra liền chính là bây giờ hắn cũng không sợ cảnh sát cảnh sát trung niên lên xe thời điểm nhìn một cái tần thủy hoàng cái gì muốn chưa nói liền đi sở dĩ muốn xem tần thủy hoàng đó là bởi vì tần thủy hoàng là trong những người này ở giữa duy nhất một không có mặc bảo hộ lao động đồ giàn di người cảnh trưởng chúng ta cứ như vậy đi cảnh sát trung niên sau khi lên xe một người cảnh sát trẻ tuổi hỏi hắn mới vừa rồi chính là cảnh sát trung niên không để cho bọn họ xuống xe không đi lưu lại làm gì chẳng lẽ ngươi còn muốn để cho người ta quản ngươi cơm không phải cảnh trưởng vừa thấy bọn họ chính là muốn đánh nhau vậy thì thế nào hẳn đem bọn họ bắt lại bắt lại cảnh sát trung niên nhìn tên này cảnh sát trẻ tuổi nói phải ngươi đi xuống bắt đi Nghe được cảnh sát trung niên lời này, cảnh sát trẻ tuổi nhìn xem hắt tử bọn họ, lắc đầu một cái nói, vậy còn là được rồi, bất quá cảnh trưởng, bọn họ nhưng mà đều cầm vũ khí. Vũ khí? Vũ khí gì? Ta làm sao không thấy được? Bọn họ trong tay đều cầm cây quốc. Bọn họ là công nhân xây cất, cầm trong tay cây quốc không phải là rất bình thường sao? Tốt lắm, không nói cái này, trở về đi thôi. Nghe được cảnh trưởng như thế nói, người tuổi trẻ muốn không nói, lái xe tên kia chừng 30 tuổi cảnh sát, từ đầu tới đuôi một câu nói không có nói, bởi vì loại chuyện này hắn đã gặp quá nhiều. Đây cũng là tại sao hắn lái xe vào, không, coi chờ cảnh trưởng nói gì, liền dừng xe lại nguyên nhân. Hát tử kêu tới những người này, đều là dân công trên công trường, từng cái thất vọng, mặc thêm vào đồ rằn gì, nhìn qua cũng dáng dấp giống nhau, nếu như hắn dám qua người tới bắt, coi như là đem hắn đánh hắn cũng không có nóng nảy. Thậm chí nhất sẽ cũng không biết là ai đánh hắn, chớ đừng nói chi là bắt người, những thứ này dân công đều là người bên ngoài, có thể nói đến từ trời nam biển bắc, người đi chỗ nào tìm, dĩ nhiên, đều mặc lên đồ rằn gì cũng không phải là bởi vì cái này, mà là phong ngừa ngộ tường, đặc biệt là đánh hội đồng thời điểm căn bản là không phân rõ ai là người mình, ai là đối phương người, cho nên vậy đánh hội đồng thời điểm đều là xuyên thống nhất chấp vụ. Đây chính là đánh hội đồng cần thiết thân khí. Ở cảnh sát đi sau này, Tân Thủy Hoàng nói, "Hát tử, ngươi dẫn người trở về đi thôi, quay đầu trước đem nợ cho bọn họ kết liễu, bao nhiêu tiền đến lúc đó ta cho ngươi." Lão Tần, tiền cũng được đi, lại đánh nhau, như vậy đi, buổi trưa ta mời bọn họ ăn bữa cơm. Vậy không được, bỏ mặc đánh không đánh, tiền vẫn là cho. Như vậy đi, một người cho 200, ngoài ra cho hai người tài xế một người 500, xe là ngươi. Cái này ta cũng không cho ngươi khách khí. Ta nói Lao Tẩn, chúng ta ai với ai hả? Nếu như ngươi cấp cho ta tiền xe, ta còn cảm giác ngươi khách khí. Vậy được, ta cũng không cho ngươi khách khí." Tần Thủy Hoàng vỗ một cái hất tử bả vai. Hắn quả thật không cần khách khí, giống như Hắc Tử nói như vậy, nếu như Tần Thủy Hoàng nếu không phải là đem tiền xe cho hắn, như vậy hắn sẽ cảm giác được Tần Thủy Hoàng khách khí, bằng hữu sao, chính là cần giúp đỡ lẫn nhau. Ở Hắc Tử bọn họ đi sau này, Tần Thủy Hoàng đem rơi dưới đất gậy đánh banh nhặt lên, hơn 20 cây gậy đánh banh, để cho Tần Thủy Hoàng lượm ôm một cái tử, lắc đầu một cái. Tần Thủy Hoàng liền cầm những thứ này gậy đánh banh lên lầu, sau này không cần phải tự chuẩn bị vũ khí. Mới vừa mở cửa, Tần Thủy Hoàng liền nghe được điện thoại di động, đề, bởi vì biết muốn đánh nhau, Tần Thủy Hoàng cũng chưa có mang điện thoại di động đi xuống, không biết điện thoại di động reo thời gian bao lâu, vội vàng đem gậy đánh banh ném xuống, liền đem điện thoại di động cầm lên. Chương 49: các cái giá trị con người 1 tỷ tiểu tóc. Này, ta Tần Thủy Hoàng, xin hỏi vị nào? Còn không có xem là ai đánh tới, Tần Thủy Hoàng liền cho tiếp thông, bất quá lại hắn nói xong sau này, nửa ngày không có người nói chuyện. Tần Thủy Hoàng vội vàng nhìn một cái phía sau, nguyên lai like là Hà Tuệ đến tới. Hà Tuệ, là ngươi sao? Ừm, lần này coi như là có đáp lại. Ngươi có chuyện gì không? Nếu như có chuyện ngươi cứ việc nói nói. Đối với cái này cứu mình cô gái, Tần Thủy Hoàng có một loại không nói ra được cảm giác thân thiết. Ngươi buổi chiều có thì giờ danh không? Có có có, nói đi, để cho ta làm gì? Nếu như là người khác, Tần Thủy Hoàng có thể còn biết suy tính một chút, lại suy nghĩ một chút có không có ở đây, nhưng là đây là Hà Tuệ, Tần Thủy Hoàng liền nghĩ cũng không cần muốn, thậm chí cũng không cần cân nhắc. Vậy ngươi có thể hay không ở ta giờ tan việc, mở xe ngươi tới đón ta một chuyến?" Ách, ngươi nói là để cho ta lái xe đi đón ngươi." Tân Thủy Hoàng nhưng mà biết, Hà Tuệ cũng không phải là một cái ái mộ hư vinh cô gái, nàng làm như vậy nhất định là có chuyện gì, hơn nữa, mình vậy chiếc xe đi xe cũng không coi vào đâu xe tốt, đặc biệt là ở đế đô chỗ này." Ừm." Nghe được Hà Tuệ xác định trả lời, Tân Thủy Hoàng không chút suy nghĩ liền nói, "Không thành vấn đề, ngươi mấy giờ tan việc? Công ty ở địa phương nào? Ta ở địa phương nào chờ ngươi." Tân Thủy Hoàng liên tục vì mấy vấn đề, chính là không có hỏi tại sao. Bởi vì sao phải đi đón ngươi những vấn đề này? Ngươi liền không hỏi một chút ta tại sao để cho ngươi tới đó ta? Không cần hỏi, ngươi nếu như nguyện ý nói, chính ngươi nói, nếu như không muốn nói, ta hỏi ngươi chỉ cho ngươi tăng thêm phiền não. Cảm ơn, quay đầu ta sẽ cho ngươi giải thích, ngoài ra còn có một chuyện phải làm phiền ngươi. Không quan hệ, nói đi, chỉ cần ta có thể làm được, không, coi là là phiền quá gì. Là như vậy, ta hy vọng ngươi giả giả bộ một chút bạn trai ta, ta biết, ta cái yêu cầu này có chút quá phận, nhưng ta cũng là không có cách nào. Đoán chừng là sợ Tần Thủy Hoàng không đáp ứng đi. Hà Tuệ vội vàng muốn giải thích trước cái gì, không quá phận, đặc biệt nguyện ý là ngươi ra sức. Cảm ơn, ta một hồi đem thời gian địa điểm phát cho ngươi. Được. Thật ra thì lúc này, coi như là Hà Tuệ không nói, Tần Thủy Hoàng nhiều hơn thiếu thiếu cũng đoán được cái gì, đoán chừng là cầm Tần Thủy Hoàng làm bia đỡ đạn, nhưng là Tần Thủy Hoàng một chút đều không tức giận, chẳng những không tức giận, ngược lại có chút cao hứng. Sau khi cúp điện thoại, Tần Thủy Hoàng vội vàng chạy trở về phòng, bắt đầu phiên tương đảo quỹ tìm quần áo, nhưng mà đều không thể để cho hắn hài lòng, vu đầu một cái, cầm điện thoại di động và chìa khóa xe liền đi ra ngoài không sai, hắn chuẩn bị đi mua một bộ, từ đạt được hệ thống sau này, tần thủy hoàng còn không có chân chính đi mua qua cả người dáng dấp giống như quần áo, cùng nhau là vì tiết kiệm tiền, nhưng là bây giờ không cần, mặc dù nói hắn bây giờ còn không tính là người có tiền gì, nhưng là mua mấy bộ tốt một chút quần áo không thành vấn đề đi. trung tâm thương mại kim ngũ tinh, thanh hạ vùng lân cận tốt nhất cửa hàng tổng hợp, tần thủy hoàng trước mở xe nâng đi tới bờ sông, tìm một rừng cây chui vào, đem xe nâng biến thành xe ốc dỉ, lúc này mới mở đi thương trường nam chứa bộ, tần thủy hoàng chạy thẳng tới nơi này nơi này mặc dù không bằng trong thành phố những cái kia trung tâm thương mại nhưng là trên căn bản cái gì thương hiệu trang phục đều có tần thủy hoàng trước chọn một bộ màu xanh ạ mạn y sau đó lại chọn một bộ trắng phao cổ trì, cuối cùng chọn một bộ màu đen cũ lạ đạn màu xanh da trời và màu trắng có thể ngày thường xuyên có thể lộ vẻ ánh mặt trời và hóa bát cái này dấu sao thích hợp tần thủy hoàng bởi vì tần thủy hoàng da dấu sao bạch còn như màu đen có thể nói chuyện làm ăn thời điểm xuyên lộ vẻ tương đối trung trạc hắn không có mặc thử bởi vì vóc người của hắn tương đối tiêu chuẩn chỉ cần quần áo là dựa theo tiêu chuẩn làm Hắn mặc vào cũng không có vấn đề, người cao 1 thức 8, 76 kg trọng lượng, hoàn toàn chính là một cái quần áo cái khung. Mua xong những thứ này sau này, Tần Thủy Hoàng lại đi mua đồ lót, dây, dây mịt ra, toàn bộ đều là danh bài, trọng yếu nhất chính là, hắn không quên mua một khối tay đồng hồ. Hắn bây giờ đeo khối này tay đồng hồ là lấy chút mua, mặc dù nói cũng không tệ, nhưng mà căn bản là không xứng với bây giờ cái này thân trang phục và đạo cụ. Chỉ cái này mấy bộ quần áo cộng thêm tay đồng hồ, sai Tần Thủy Hoàng 450k, nếu như ở lúc trước. Phỏng đoán đánh chết hắn hắn cũng sẽ không mua những thứ này, nhưng là bây giờ hắn căn bản cũng không quan tâm. Hơn nữa cái này 450k chủ yếu dùng ở trên đồng hồ đeo tay. Nói thật, đây là bởi vì nơi này không có tốt hơn tay đồng hồ. Nếu không thế nào Tần Thủy Hoàng muốn mua nó mấy triệu mang. Ngược lại không phải là nói hắn là có tiền đốt, mà là tay đồng hồ đồ chơi này sẽ không mất giá, càng tốt tay đồng hồ càng như vậy. Hơn nữa một bước thích hợp nói, sau này vậy không cần mua nữa. Nếu không chờ sau này mình giá trị con người cao, vẫn là phải đổi tay đồng hồ. Bán xong những thứ này sau này. Tần Thủy Hoàng cũng không có trực tiếp về nhà, mà là tìm một nhà rất cao đoàn mỹ dung mỹ phát tiệm. Mới vừa vào cửa có một người người đẹp phục vụ viên đối với hắn tiến hành hoan nhen. Hoan nhen đến chơi từ mỹ, xin hỏi ngài có hẹn trước thợ làm tóc sao? Không có, ta lần đầu tiên tới. Tốt tiên sinh, đó là ngài chọn một vị vẫn lạ. Không cần, tìm các người nơi này tốt nhất thợ làm tóc tới đây. Tốt tiên sinh, mời theo ta tới. Tên này người đẹp phục vụ viên đem Tần Thủy Hoàng mang tới một vị trí lên, nói, tiên sinh, ngài chờ một chút, ta vậy thì đi cho ngài đều thợ làm tóc. Đi đi, đi đi. Mấy phút sau, người đẹp phục vụ viên mang một người chừng 30 tuổi trẻ tuổi nam tử tới, đối với Tần Thủy Hoàng nói, tiên sinh ngài khỏe, vị này chính là tiệm chúng ta bên trong tốt nhất thợ làm tóc. Ừm, um. ta biết. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái, sau đó đối với tên kia trẻ tuổi nam tử nói, cho ta cắt cả người giá cả một tỷ tiểu tóc. Phục. Tần Thủy Hoàng mới vừa nói xong, trẻ tuổi nam tử liền bật cười, sau đó lại nín cười đối với Tần Thủy Hoàng nói, tiên sinh, ngài có phải hay không gần đây điện ảnh thấy nhiều rồi? Cái gì điện ảnh thấy nhiều rồi? Ta cho tới bây giờ đều không xem phim. Tần Thủy Hoàng nói không sai, hắn quả thật không thế nào xem phim, mặc dù mỗi ngày đều sẽ xem một hồi TV, nhưng là trên căn bản đều là xem tin tức. Đối với cái gì điện ảnh phim truyền hình, Tần Thủy Hoàng không thế nào cảm động. hát, không việc gì, không việc gì. Vậy hãy nhanh điểm cắt đi. Tốt tiên sinh, ta cái này thì cho ngài cắt cả người giá cả một tỷ tiểu tóc. Tiên tiêu người đẹp phục vụ viên trước mang Tần Thủy Hoàng đi tẩy đầu. Thật ra thì Tần Thủy Hoàng tóc căn bản cũng không cần giặt, bởi vì hắn mỗi sáng sớm cũng biết giặt, bất quá đến nơi này thì phải nhập gia tùy tụ. Một tiếng sau đó, tóc cắt tốt lắm, thấy mình tiểu tóc. Tần Thủy Hoàng hỏi thợ làm tóc, đây chính là xuất thân một tỷ kiểu tóc. Đúng vậy tiên sinh, ngài có cái gì không hài lòng sao? Không có, thật hài lòng. Sau này sẽ là cái này đầu hình. Tần Thủy Hoàng vốn là dáng dấp liền thật đẹp trai, coi như là thế cái đầu trọc cũng không có vấn đề. Bất quá hắn ngày thường hay là vui vui mừng tóc dài một chút, lần này tốt lắm, tóc trên căn bản cho cắt không có, liền trước mặt lưu biển còn lâu một chút. Cái khác trên căn bản cho đầu đính sắt không sai biệt lắm. Chương 50, công ty quản lý thái độ. Nhưng là Tần Thủy Hoàng rất thích cái này đầu hình, bởi vì cái này làm cho hắn cảm giác được sạch sẽ lanh lệ. Hơn nữa thích hợp hắn hơn mặt hình, cắt cái này tiểu tóc, Thần Thủy Hoàng cảm giác được mình thật giống như càng đẹp trai hơn. Bao nhiêu tiền? Tiên sinh, tổng cộng 328. Ừm. trị giá số tiền này. Mặc dù cảm giác muốn có chút đắt, bất quá Tần Thủy Hoàng cũng không có nói gì, bởi vì lần này kéo tiểu tóc để cho hắn rất hài lòng, hơn nữa, tứ Mỹ nơi này hắn biết, ngày thường tùy tiện cắt đầu cũng phải 88 trở lên. Thanh toán bảo trả tiền, chi xong tiền tiền sau này, Tần Thủy Hoàng liền lái xe trở về, vừa mới tới tiểu khu cửa, liền thấy bảo an liền vội vàng đứng lên giữ rẽ một cho đi. "Hân hô, tần tổng tốt. Người khỏe." Tần Thủy Hoàng vậy liền vội vàng gật đầu đáp lại. Cái này lại trước nhưng mà không có, mặc dù Tần Thủy Hoàng mỗi lần lái xe trở về, những người an ninh này muốn rất khách khí cho hắn mở cửa, nhưng là cho tới nay không có cho hắn chào hỏi, ngày hôm nay đây là thế nào? Bất quá tùy tiện suy nghĩ một chút muốn liền biết rõ, nhất định là bởi vì buổi sáng sự việc, tùy tùy tiện tiện liền kêu qua tới 40 50 người, vậy khẳng định là người có khả năng. Lái xe tới đến mình chỗ đậu xe trước, quả nhiên không có ai lại ngừng ở hắn chỗ đâu. Hơn nữa ở hắn chỗ đậu trước còn có một người vật nghiệp nhân viên, thấy Tần Thủy Hoàng xe tới đây, vội vàng chạy mấy bước đã qua. Tần Thủy Hoàng dừng xe lại, sau đó quay cửa xe xuống hỏi, có chuyện gì? Tần tổng, ngài xem như vậy ngài hài lòng không? Theo tên này vật nghiệp nhân viên chỉ vị trí, Tần Thủy Hoàng nhìn một chút, chính là mình chỗ đậu xe, không quá nhiều mấy chữ, dùng màu trắng sơn soạn chữ, chỗ đậu xe riêng. Ngoài ra ở chỗ đậu đầu kia còn có một tấm bảng hiệu, cái gì viết chỗ đậu xe riêng, cấm chỉ dừng xe, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Thật ra thì đây hoàn toàn không cần thiết, đi qua buổi sáng chuyện này. Phỏng đoán không có ai sẽ gặp lại ngừng xe ở nơi này. Vật nghiệp sở dĩ làm như vậy, chẳng qua là đại biểu bọn họ một loại thái độ. Người chính là như vậy. Tần thủy hoàng đây chẳng qua là vừa lộ ra một chút nhanh vớt, vật nghiệp cũng đã như vậy. Nhưng là hắn nếu như không có lộ ra những thứ này, vật nghiệp sẽ như vậy phải không? Dĩ nhiên không biết. Cái này thì cùng trước kia như nhau. Hắn tìm bao nhiêu lần vật nghiệp, nhưng mà hay là có người ngừng xe ở hắn chỗ đầu, đặc biệt là trước kia Land Rover. Được rồi, không có vấn đề. Ai muốn ngừng liền ngừng thôi. Chẳng qua ta phiền vãi đi nữa một lần. Tần thủy hoàng sao cũng được vừa nói. Sẽ không. Sẽ không, sẽ không còn người ngừng xe ở nơi này." Tên này vật nghiệp nhân viên vội vàng khoát tay vừa nói, hắn cũng không muốn buổi sáng sự việc phát sinh một lần nữa, nếu không, phỏng đoán hắn công tác nếu không đảm bảo, đây tuyệt đối không phải làm cho đùa, nếu như một cái tiểu khu liên tiếp xảy ra vấn đề, nghiệp chủ rất có thể phải cầu đổi công ty quản lý. "Vậy được, ngươi còn có việc sao?" "Không có, không có." Chính là vàng ngài nói một tiếng. "Phải, ta biết." Đậu xe xong, từ phía sau đem mua đồ cầm lên, sau đó lên lầu, nói thật, Tần Thụy Hoàng căn bản cũng không có đem chuyện hôm nay để ở trong lòng. Bởi vì làm cái này sự việc quá nhiều. Đem vậy bộ màu xanh tây trang lưu lại, đem ngoài ra hai bộ bỏ vào tủ quần áo, Tần Thủy Hoàng ngày hôm nay chuẩn bị mặc cái này bộ màu xanh, bởi vì cái này bộ màu xanh ra trời càng lắp thêm mình tâm tình bây giờ, mặt hướng biển hơi, mùa xuân ấm áp hoa nở. Đổi hoàn quần áo sau này, Tần Thủy Hoàng đi ngay bãi cát, hắn cũng không thể vì đi đón Hạ Tuệ, liền quên tới đây này Truy Phong và Như Phong, cái này đã thành hắn sinh hoạt một số. Thấy Tần Thủy Hoàng tới đây, Truy Phong và Như Phong lại nhào tới, bất quá còn không có nhào tới trên người hắn, sẽ để cho hắn cho hơ ngừng, cùng chúng dừng lại sau này. Tần Thủy Hoàng nói, ngày hôm nay không thể được. Thấy Tần Thủy Hoàng không để cho chúng đến gần, Truy Phong và Như Phong lộ vẻ đặc biệt thủy khuất, một bộ bị vứt bỏ dáng vẻ. Ta nói các người hai cái đây là cái gì diễn cảm? Ta không phải đã nói rồi sao? Ngày hôm nay không được. Ô, ô, tốt lắm tốt lắm, không nên tức giận. Ta cho các người mang ăn ngon. Tần Thủy Hoàng đã qua xoa xoa bọn chúng đầu. Tần Thủy Hoàng mang đương nhiên là thịt bò, hơn nữa còn là thịt bò sống, không phải Tần Thủy Hoàng không muốn cho chúng ăn chín, mà là Tần Thủy Hoàng sợ chúng ăn chín sau này ít một chút huyết tính. Dĩ nhiên đây chẳng qua là tạm thời, cùng tần thủy hoàng không cần chúng giúp thời điểm bận rộn, đến lúc đó sẽ cho chúng thiện trí an. Cùng chúng ngăn xong sau này, tần thủy hoàng lại mang chúng đi ra ngoài chạy một vòng, đây cũng là mỗi ngày nhất định phải làm. dĩ nhiên, nếu như không có thời gian, tần thủy hoàng sẽ để cho chúng mình ở trong sân chạy, dù sao viện tử quá lớn, bất quá chỉ cần có thời gian, tần thủy hoàng vẫn sẽ mang chúng đi bên ngoài. Trưa buổi trưa đi ra ngoài ăn bữa cơm, tần thủy hoàng một mực ở bãi cát đợi đến buổi chiều, bởi vì không biết buổi tối còn có thể tới hay không, cho nên chuẩn bị lại này một lần truy phong vạn như phong lại đi. Thời gian đến buổi chiều 4 giờ, cách Hà Tuệ tan việc còn có một cái giờ, Tần Thủy Hoàng rời đi, xe dĩ nhiên phải đổi, hắn không có nghe Hà Tuệ mở một chiếc xe Audi đã qua, mà là lựa chọn Hotter 918. Thật ra thì làm bùa hươu inì thích hợp hơn, bất quá Tần Thủy Hoàng không thể chọn, bởi vì lần trước bị Hà Tuệ vạch chính là làm bùa hươu inì, nếu như Tần Thủy Hoàng bây giờ lái một chiếc làm bùa hươu inì đã qua, vậy Hà Tuệ còn có thể không hiểu chuyện gì xảy ra, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn chiếc này Hotter 918. Hơn nữa, chiếc xe này cũng không kém, thậm chí so với kia chiếc làm bùa hươu inì quý hơn trọng yếu nhất chính là cái món này sẽ là mùi trần thiên biến đem mùi trần khép lại người tới điều khiển là chủ nhân nếu để cho thiên biến điều khiển hơn nữa không có khép lại mùi trần vậy chuyện vui liền lớn bởi vì xe này để bản tương đối thấp coi như là xe nhỏ từ hắn bên cạnh qua nếu có thể thấy hắn trong xe tình huống cho nên phải đem mùi trần khép lại như vậy cũng sẽ không có người phát hiện xe không phải tần thủy hoàng lái sở dĩ để cho thiên biến điều khiển là bởi vì là thời gian không nhiều nếu để cho tần thủy hoàng điều khiển rất có thể sẽ tới trễ hắn không muốn tới trễ trung tín tin nhờ là trung tín tập đoàn cấp dưới người một nhà công ty, nhà này chi nhánh công ty ở đế đô có rất nhiều buồn bán mạng điểm, một nhà trong đó ngay tại khu hải điến học viện đường bên này, Hà Tuệ chính là đi làm ở chỗ này. Mép khối tin cao úc ở vào thành phủ giao lộ góc đông nam, cũng là Hà Tuệ các nàng công ty sở tại, dĩ nhiên nơi này cũng không chỉ một công ty, nơi này có rất nhiều công ty, trung tín tin bảy cái này buồn bán mạng điểm chẳng qua là nơi này đông đảo một trong công ty. Tân Thủy Hoàng đi qua thời điểm, cố ý từ Tân Hương nguyện cửa tiểu khu đi một chuyến, cũng không có phát hiện cái gì dị thường thật giống như căn bản cũng không biết bên trong đường đã bị đổi, xem ra còn không có kiểm tra. Đi đường này đi Hà Tuệ chỗ ở công ty là gần nhất, chắc không được ngày đó sẽ bị Hà Tuệ cấp cứu, con đường này tiêu hạ. Đường, càng đi về phía trước, rẽ cua chính là Thanh Hoa Đông đường, qua đèn xanh đèn đỏ đã đến thành phủ đường. Sau đó đi đông quẩy, không có xa lắm không chính là học viện đường, vậy đã đến thành phủ giao lộ. Chương 51, lộng Lây ra sân. Tân Thủy Hoàng trực tiếp dừng xe ở cửa ca nhìn một cái tay đồng hồ, còn thiếu 10 phút liền tan việc, sau đó liền từ trên xe bước xuống, hơn nữa đem mùi trần mở ra đứng ở trước xe chờ, dĩ nhiên, tần thủy hoàng muốn không quên mua một bó hoa hồng, coi như là chứa, cũng phải chứa giống như một chút, còn như có phải là thật hay không là chứa, vậy cũng chỉ có tần thủy hoàng trong lòng rõ ràng. rất nhanh thì đến lúc tan việc ở giữa, cao ốc bên trong lục tục có người đi ra, không biết là bởi vì tần thủy hoàng cầm trong tay sải, vẫn là bởi vì nguyên nhân khác, đi ra ngoài những người này cũng không có tới vây xem. rất nhanh, tần thủy hoàng liền thấy hà tuệ, dĩ nhiên không phải nàng một người, còn có hai cái cô gái, đoán chừng là các nàng đơn vị đồng nghiệp. hà tuệ, nơi này, tần thủy hoàng kêu một tiếng. Thật ra thì Hà Tuệ còn không có ra cửa cao ốc thời điểm liền nhìn ra ngoài, bất quá lúc ấy Tần Thủy Hoàng mặt bị sài cho che đậy, nàng cũng không nhìn thấy, còn lấy là Tần Thủy Hoàng cũng không đến. Bây giờ nghe Tần Thủy Hoàng kêu nàng, liền nhìn sang, bất quá cái này vừa thấy liền ngây ngẩn, Tần Thủy Hoàng cả người màu xanh tây trang, cộng thêm anh tuấn bên ngoài đồng hồ, giống nhau một bộ nam thần dáng vẻ. Ngoài ra chính là Tần Thủy Hoàng bên người chiếc xe kia, bất chợ ký hiệu, có mấy người không nhận biết. Hoa. Hà, Hà Tuệ, đây là bạn trai ngươi chứ? Hà Tuệ bên người một cái cô gái hỏi. Không. Hà Tuệ vừa định nói không phải lập tức lại nghĩ đến để cho Tần Thủy Hoàng tới đây nguyên nhân liền ưu một tiếng coi như là thừa nhận hoa bạn trai ngươi quá ngầu so chúng ta chủ quản đẹp trai nhiều chắc không được ngươi Lưu Lệ ngươi nói bậy gì ngoài ra một người cô gái đánh nàng một chút ách thật xin lỗi thật xin lỗi vừa vặn lúc này Tần Thủy Hoàng rất lịch sự đi tới đem xài đưa cho Hà Tuệ nói lúc tới mua cho ngươi một bó hoa ta biết ngươi không thích những thứ này bất quá tay không luôn cảm giác không phải chuyện như vậy cảm ơn không cho ta giới thiệu một chút ngươi hai người bạn này Tần Thủy Hoàng nhìn một cái Hà Tuệ bên người hai cái cô gái, cái này hai cái cô gái tuổi tác và Hà Tuệ không sai biệt lắm, người dáng dấp cũng có thể, mặc dù không có Hà Tuệ như vậy xuất chúng, nhưng có thể coi là là người đẹp, người quả nhiên vẫn là người hợp theo bệ à? Ô hát, cái này là lưu lệ. Hà Tuệ chỉ chỉ bên trái cái cô gái này, người rất đẹp trai ca, người khỏe. Cái này là Đỗ Thu Hà, Vừa chỉ chỉ bên phải cô gái, người rất đẹp trai ca, người khỏe. Vị này là bạn trai ta Tần Thủy Hoàng. Tần, Tần Thủy Hoàng tiêu lưu lệ cô gái ngẩn người một chút xin lỗi tên là cha mẹ cho lấy tần thủy hoàng sờ một cái lỗ mũi đối với mình tên chữ tần thủy hoàng vậy rất không hài lòng nhưng mà vậy thì thế nào một cái tên mà thôi đây chỉ là một danh hiệu bất quá tần thủy hoàng muốn rất vui mừng ba hắn không có cho hắn lấy cái cầu đạn dương đạn tên chữ bởi vì cầu đạn danh tự này ở thôn bọn họ thì có một cái cho tới bây giờ vẫn còn ở dùng cái này không có cách nào người lớn tuổi yêu nói thiện danh dễ nuôi bất quá tần thủy hoàng thật không tin những lời này giống như hắn tên chữ quá lớn đi Bây giờ không phải là còn sống thật tốt. Cái đó các người còn có việc chứ? Chúng ta đi trước. Têu Đỗ Thu Hà cô gái kéo kéo lưu lệ, đối với Tần Thủy Hoàng và Hà Tuệ vừa nói. Ngại quá ạ. Thật là có chút chuyện, như vậy, ngày khác mời các người ăn cơm. Được, vậy chúng ta đi trước. Nói xong cũng kéo lưu lệ đi. Cô gái này rất hiểu chuyện, vậy rất có mắt sức lực. Ở hai cái cô gái đi sau này, Tần Thủy Hoàng đối với Hà Tuệ nói, chúng ta phải đi đi. Ừm. Hà Tuệ gật đầu một cái, đi theo Tần Thủy Hoàng đi trước xe đi. Này, ta nói Thu Hà, ngươi kéo ta làm gì? Đi ra một đoạn đường sau này, Lưu Lệ tránh thoát Đỗ Thu Hà tay hỏi: "Ta nói ngươi có chút nhãn lực sức lực có được hay không? Chẳng lẽ ngươi còn muốn chờ để cho hắn mời ngươi ăn cơm?" Đỗ Thu Hà cho Lưu Lệ một cái liếc mắt: "Không thể được sao? Dĩ nhiên có thể, nhưng không phải bây giờ, ngươi không xem người ta còn có việc sao? Thật ra thì hai nàng và Hà Tuệ quan hệ rất tốt, lúc không có chuyện gì làm còn thường xuyên cùng nhau ăn cơm, ngày đó Hà Tuệ cứu Tần Thủy Hoàng thời điểm, ăn cơm chung thì có hai người bọn họ, bất quá các nàng không ở ở bên kia, cho nên không có tham dự cứu người. Ngươi xem cái đó Hà Tuệ Mỗi ngày chứa nhiều thanh cao tựa như, nguyên lai like là bám người giàu có. Vừa vặn lúc này, bên cạnh một cái nói Hà Tuệ nói xấu thanh âm truyền tới, đang có điểm tức giận Lưu Lệ nghe nói như vậy, quay đầu chỉ cái đó nói Hà Tuệ nói xấu cô gái nói, ngươi nói gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi tin không tin ta sẽ rách ngươi miệng. Thấy là Lưu Lệ, cái đó nói nói xấu cô gái sắc mặt đổi một cái, sau đó bước nhanh rời đi. Nàng ngược lại không phải là sợ nói người khác nói xấu bị nghe được, nàng là sợ Lưu Lệ, bởi vì Lưu Lệ có một người có tiền phụ thân, hơn nữa còn là công ty này khách hàng lớn. Tần Thủy Hoàng tự mình giúp Hà Tuệ mở cửa xe, cùng Hà Tuệ sau khi lên xe, lại hỗ trợ đóng cửa xe lại, lúc này mới trở lại buồng lái bên này. Mới vừa lên xe, chuẩn bị nịt dây nịt tan toàn thời điểm, Hà Tuệ hỏi, "Xe này là ngươi thuê?" Tần Thủy Hoàng cười một tiếng không nói gì, bởi vì hắn không muốn lừa dối Hà Tuệ, nhưng mà lại không biết phải thế nào và nàng nói. "Thật ra thì ngươi căn bản không có cần thiết thuê tốt như vậy xe, ngươi vậy chiếc Audi là được." Hà Tuệ mặc dù ngoài miệng như thế nói, bất quá trong lòng vẫn rất cao hứng, hơn nữa đối với Tần Thủy Hoàng có như vậy một chút hảo cảm, vì giúp mình còn cô ý đi muốn tốt như vậy một chiếc xe nhưng mà nàng nếu không muốn muốn xe như vậy là có thể tốn tiền liền thuê đến sao? bất quá cái này muốn không thể trách nàng bởi vì nàng căn bản cũng không biết đây là một chiếc xe gì bất chợ mọi người đều biết hà tuệ phải biết nàng đem chiếc xe này làm phổ thông bất chợ được rồi không nói cái này ngày hôm nay như vậy ngươi hài lòng không? ừm hà tuệ gật đầu một cái sau đó nói cảm ơn ngươi không khách khí bất quá nếu ngươi nói cảm ơn ta một phát như vậy có nể mặt hay không ăn cơm chung có thể là sợ hà tuệ cự tuyệt đi Tần Thủy Hoàng vội vàng nói tiếp, coi như là ngươi cảm ơn ta. Vậy cũng tốt. Hà Tuệ gật đầu một cái. Tần Thủy Hoàng cho tới bây giờ không có nói quá yêu, căn bản không biết làm sao đi nói yêu thương, nói tới cái này nói yêu thương, đó là Tần Thủy Hoàng trong lòng đau. Ở lên lúc học đại học, Tần Thủy Hoàng đối với một cái cô gái từng có hảo cảm. Dĩ nhiên, cái cô gái đó đối với Tần Thủy Hoàng cũng có hảo cảm, Tần Thủy Hoàng cao lớn đẹp trai, làm sao có thể không có cô gái đối với hắn có hảo cảm, đáng tiếc còn chưa có bắt đầu liên kết thúc, ở cô gái biết Tần Thủy Hoàng nhà là nông thôn, hơn nữa còn không có tiền sau này liền lại cũng không có liên lạc qua hắn. Chuyện này đối với Tần Thủy Hoàng đại kích rất lớn, từ đây hắn lại cũng không có đối với cái cô gái đó từng có hảo cảm, hơn nữa thế, đời này nhất định phải làm người có tiền, nhưng mà thành là người có tiền nào dễ dàng như vậy. "Chương 52, ta làm cho ngươi ăn, nhưng mà kiếm tiền nào có như vậy dễ dàng." Tần Thủy Hoàng tốt nghiệp đã 5 năm, chẳng những không có kiếm được tiền, nếu như không phải là đạt được thiên biến, hắn bây giờ còn thiếu người khác không thiếu tiền. Biết Hà Tuệ không thích tiêu tiền bằng tay chân to, Tần Thủy Hoàng cũng không có chọn cái gì nhà hàng. Mà là đi tới lên bên này một nhà kêu phiêu hương cư hiệu ăn, cái này quán cơm không phải cái gì nhà hàng, bất quá thức ăn làm không tệ. Trước Tần Thủy Hoàng tới nơi này ăn rồi mấy lần, cho nên biết chỗ này. Hai người sau khi ngồi xuống, gọi vài món thức ăn, phục vụ viên cho pha trà. Ngươi không hỏi ta tại sao để cho ngươi tới đó ta. Tần Thủy Hoàng một bên cho Hà Tuệ trầm trà vừa nói, ta nói qua, ngươi muốn nói ngươi tự nhiên sẽ nói cho ta, nếu như ngươi không muốn nói ta nếu không sẽ hỏi. Là như vậy, chính là chúng ta chủ quản, hắn muốn truy đuổi ta, nhưng mà ta lại không biết làm sao cự tuyệt. Dưới tình thế cấp bách liền nói ta có bạn trai, nhưng là hắn không tin, không có biện pháp, cho nên, cho nên ta liền. Được rồi, không cần nói, ta hiểu ý. Thật ra thì Tần Thủy Hoàng đã đoán được là chuyện gì xảy ra, nếu không Hà Tuệ tuyệt đối sẽ không để cho hắn hỗ trợ. Bỏ mặc nói thế nào vẫn là phải cảm ơn ngươi như vậy đi, bữa cơm này ta mời. ngươi mời. Tần Thủy Hoàng mở Hà Tuệ hỏi. Mặc dù nói nơi này cũng không phải là cái gì mắc tiền hiệu ăn, nhưng mà thức ăn nơi này có thể không tiện nghi, liền mới vừa rồi hai người điểm những món ăn kia không có một năm 600 không xuống được, lấy Hà Tuệ tiền lương, ăn bữa tiền này, không sai biệt lắm muốn ăn một tuần lễ mì ăn liền. Ầm. Ta mời. Được rồi đi, mặc dù ta không biết ngươi hai một tháng thiếu tiền tiền lương, bất quá hẳn sẽ không quá nhiều, ta xem vẫn là ta xin mời. Tân Thủy Hoàng không có xem thường Hà Tuệ ý nghĩa, nói trắng ra liền chính là không hy vọng Hà Tuệ tới tiêu số tiền này, hắn là không biết Hà Tuệ một tháng tiền lương là nhiều ít, nhưng là dựa theo Hà Tuệ ở chỗ đó mà nói, tiền lương tuyệt đối sẽ không cao. Không phải một bữa cơm sao? Có thể xài bao nhiêu tiền? Chính ngươi xem đi. Tần Thủy Hoàng món ăn một đưa cho Hà Tuệ, mới vừa rồi gọi thức ăn thời điểm, Tần Thủy Hoàng cũng chưa có để cho nàng điểm, chính là sợ nàng ngại món ăn ở đây đắt, đều là Tần Thủy Hoàng hỏi nàng thích ăn cái gì, sau đó chút gì, cái này, mắc như vậy, cũng không mắc, vật có giá trị đi, ta biết ngươi không thích đi chỗ đó chút nhà hàng, có thể là bất kể nói thế nào, ta cũng là lần đầu tiên chân chính ý nghĩa lên mời ngươi ăn cơm, nếu không có thể tùy tiện đối phó đi, cho nên liền chọn như thế cái địa phương, nhưng mà cái này phải quá mắc đi, nếu như số tiền này mua nổi xương sườn và thịt. Đủ hai chúng ta cái ăn một tuần lễ cũng không ăn hết. Ách! Tân Thủy Hoàng không nghĩ tới Hà Tuệ sẽ nói như vậy, hắn đánh chỗ này đã rất rẻ, nếu như là số 6 viện như vậy địa phương, không biết Hà Tuệ sẽ nghĩ như thế nào? Số 6 viện đồng dạng là một nhà điều không phải rất nhiều hiệu ăn, càng không phải là cái gì mắc tiền hiệu ăn, có thể là ở đâu mặt thức ăn quý hơn, một cái đất vàng đốt chim bổ câu thì phải hơn 100 khối. Lần sau không muốn đi ra ăn cơm, tiệm cơm cơm quá đắt, nếu như ngươi muốn ăn những thứ này, ngươi cho ta gọi điện thoại, ta cho ngươi làm, ta làm cũng không so với cái này kém đi. được được. Tần Thủy Hoàng gật đầu liên tục, đồng thời trong lòng nghĩ đến ngươi nói sớm à? Nếu như ngươi sớm như thế nói, ai tới nơi này ăn à? Nói thật, Hà Tuệ nấu cơm thật không tệ, Tần Thủy Hoàng dưỡng thương vậy một tuần lễ đều là Hà Tuệ nấu cơm cho hắn, trừ không cay, mùi vị tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng mà Tần Thủy Hoàng thích ăn cay, không có trái ớt cũng chưa có mùi vị. Cơm nước xong sau này, Tần Thủy Hoàng đem Hà Tuệ đưa trở về, hiện tại hoàn hảo, hắn còn có chút thời gian, cùng sống nhiều lúc, phỏng đoán thời gian ăn cơm cũng không có, đến khi đó muốn lại giống như bây giờ thì không thể. Ban đêm. Tần Thủy hoàng lại đưa một xe sà bẩn đến thương bên kia núi sà bẩn cái hố, sau đó mới đi về nghỉ. Buổi sáng ngày thứ hai, mới vừa ăn xong điểm tâm chuẩn bị đi ra ngoài, hệ thống nhắc nhở tới. Dù sao cũng cấp công trình đã hoàn thành, khen thưởng tiền vàng 300. Nghe được cái này nhắc nhở, Thần Thủy Hoàng vội vàng cầm điện thoại di động lên, nhìn một cái, nguyên lai like là thành kiến hai công ty vậy bút 43 triệu nợ gọi lại, thấy cái này vội vàng bấm lý tổng điện thoại. Lý tổng, ta Thần Thủy Hoàng, tiền đã nhận được. Ha ha ha, ta cũng biết ngươi nên gọi điện thoại tới, một mực chờ ở đây đây. Xin lỗi để cho ngài chờ lâu mới vừa thấy được tin nhắn ngắn không có sao tiền đến liền tốt hy vọng sau này tiếp tục hợp tác đó là đương nhiên đó là đương nhiên vậy đều là phe ớt và bên A nói như vậy không nghĩ tới Lý tổng cái này bên A lại đối với Tần Thủy Hoàng cái này phe ớt nói lời này hoàn toàn điên đảo bất quá cái này phải bình thường ai bảo Tần Thủy Hoàng làm việc mau đây Tần Thủy Hoàng bên này mới vừa cúp điện thoại điện thoại di động lại văng lên vội vàng cho tiếp thông này vị nào Tần tổng ngài khỏe ta là lão Ngô à ốm hát nguyên lai like là Ngô lão bản không biết Ngô lão bản lúc này cho ta gọi điện thoại có chuyện gì. Tân tổng, xa bần đã dọn dẹp xong, không biết cái này khoản làm xong. Đúng, ban đêm cũng đã làm xong, cái này không sợ quấy rầy ngài nghỉ ngơi, bây giờ mới cho ngài gọi điện thoại. Phải, như vậy đi, ta ở nhà chờ ngươi, ngươi đem tất cả phiếu đưa tới cho ta, chúng ta đối với một chút. Tốt tốt. Tân Thủy Hoàng sau khi cúp điện thoại, đem địa chỉ phát tới, vốn là muốn đi ra, bất quá bây giờ xem ra là không thể nào, bất quá nói chuyện cũng tốt, tối thiểu biết rõ một cái công trường, hắn vậy thiếu thao một phần lòng. Một tiếng sau đó, Nô lão bản đi tới Tần Thủy Hoàng trong nhà, trong tay sách thật dày một đề ra phiếu xuất nhập, đây đều là cái này hơn một tháng tới một cái hằng kéo xả bận phiếu xuất nhập. Cho ta đi." Tần Thủy Hoàng đem phiếu xuất nhập nhận lấy hỏi, nơi này có nhiều ít? "Tần tổng, nơi này tổng cộng là 12 số 120504 xe." "Nhiều như vậy?" "Đúng vậy, chính là nhiều như vậy, ngoài ra hắc tử bọn họ kéo phiếu xuất nhập không có ở đầy ta nơi này." "Ừ, ta biết, bọn họ phiếu xuất nhập đã cho ta." "12000 xe, đó chính là hơn 10000 tấm vé theo, mặc dù cái này phiếu xuất nhập không có trăm nguyên dày lấn dày." Nhưng mà tối thiểu phải có một nửa giây, muốn chính là nói, những thứ này phiếu xuất nhập tương đương với trăm nguyên giấy lớn 600 ngàn nhiều như vậy. Tân Thủy Hoàng biết, phải kể tới một lần cần không ít thời gian, nhưng mà không có biện pháp, vẫn là phải đếm, đồ chơi này lại không thể giống như tiền như vậy dùng điểm tiền giấy cơ hội điểm, chỉ có thể từng tờ từng tờ đếm. Hơn 2 tiếng sau đó, Tân Thủy Hoàng mệt đầu ngón tay rút gần, mới đem những thứ này phiếu xuất nhập cho đếm xong, đặt trên người người đó đều là giống nhau, đây chính là tương đương với đếm 1.2 triệu trăm nguyên giấy lớn, tay không hút gần mới là lạ. Số lượng không thể Vừa vận 12.000 lĩnh 54 tấm, ngoài ra tần thủy hoàng trong tay còn có chừng 1.000 tấm, đây là đăng ngô láo bản không có đón lấy trước, còn có lần đó bãi cắt không thể kéo cắt hát tử bọn họ làm. Ngô láo bản, như vậy, những thứ này đâu ta giữ một xe 380 cho ngươi, hát tử bọn họ đêm hôm đó một cái cạn buổi tối, đại khái kéo chừng 300 xe, trừ đi tiền chuyên trở và đổ xả bần tiền, một xe ta cho người kết 30. Chừng 53, ngày hôm nay đây là làm sao rồi? Không không không, không cần tần tổng, liền kéo một đêm, vẫn là được rồi. Cái này không phải, một con ngựa ngựa. thì một con ngựa nên nhiều ít cho ngươi nhiều ít và ta tần thủy hoàng giao tiếp sau này ngươi liền sẽ hiểu phải phải phải thật xin lỗi à tần tổng lúc ấy ta làm quả thật có chút Ngô láo bản vẫn chưa nói hết sẽ để cho tần thủy hoàng vẫy tay cắt đứt nói được rồi đi qua sẽ để cho hắn đã qua ta hy vọng chúng ta sau này còn có cơ hội hợp tác nhất định nhất định nếu số lượng không sai tần thủy hoàng tại chỗ liền đem tiền chuyển cho Ngô láo bản hắn không thích thiếu người khác tiền hơn nữa người ta đã đem sống làm xong nên đem tiền cho người ta cái này phải chính là tần thủy hoàng nếu như là người khác nhất định sẽ trước đem tiền phải về tới, sau đó sẽ cho hắn tính tiền, nhưng là Tần Thủy Hoàng không như vậy, người ta là cho hắn làm sống, như vậy bỏ mặc hắn có thể hay không đem nợ phải về tới, đều phải cho người ta làm việc tiền. ở Ngô Lão bản đi sau này, Tần Thủy Hoàng cầm điện thoại di động lên cho kế toán Vương đánh tới. này, vị nào? ta, Tần Thủy Hoàng. ô hát, là Tần tổng à? gọi điện thoại là kết tiền công chứ. Tần Thủy Hoàng rất muốn nói một câu, biết ngươi còn hỏi, bất quá cái này nói không thể nói ra được, chỉ có thể nói, đúng vậy kế toán Vương, việc muốn làm xong rồi công trình khoản là không phải có thể kết liễu, không thành vấn đề, như vậy đi, ngươi buổi chiều cầm biên lai like tới đây một chuyến, chúng ta đem nợ coi một cái, sau đó ta cho ngài xin khoản tiền. phải, như vậy buổi chiều đi làm ta liền đi qua. kế toán Vương chẳng qua là một người kế toán viên, hắn cũng không có lao tổng quyền lợi, nếu như là tổng giám đốc, chuyện một câu nói, nhưng là ở hắn nơi này, cũng chỉ có thể xin cái này khoản tiền, bất quá đều giống nhau, số tiền này cuối cùng hay là từ hắn nơi này ra, chính là nhiều đánh báo cáo mà thôi. cúp điện thoại, Tần Thủy Hoàng liền lái xe đi, chưa ăn ở bên ngoài bữa cơm. Sau đó mua một ít thịt bò đi ngay bãi cát, lần này hắn không có nhiều dừng lại, cùng truy phong và Như Phong ăn xong, mang chúng lưu liền một hồi, liền lái xe đi công trường. Chuyện khác không có vấn đề, nhưng là tính tiền sự việc, Tần Thủy Hoàng là sẽ không đại khái, đặc biệt là đòi tiền, đây cũng là trước muốn nợ phải sợ. Buổi chiều mới vừa đi làm, Tần Thủy Hoàng liền đi tới phòng dự án, kế toán Vương thật giống như chính là đang đợi hắn, thấy hắn tới đây, liền vội vàng đứng lên nói: "Tần tổng, tới nhanh như vậy, khó chịu không được à? Mấy chục chỗ rách người chờ ta chi tiêu, ngươi nói ta có thể không mau." Tần Thủy Hoàng đều là nói cản. Hắn tiền cũng đã cho, vậy còn có người chờ hắn chi tiêu, nhưng là không nói như vậy không được. Muốn nợ thời điểm ngươi không nói như vậy, ngươi nói thế nào? Chẳng lẽ nói ngươi đã đem tiền cho công nhân kết liễu? Nếu như vậy, người ta không đẻ ngươi công trình khoản mới là lạ. Phải phải phải, mọi người cũng không dễ dàng. Liên công trình quả thật không dễ dàng. Nếu như nợ tốt kết khá tốt, nếu như nợ không tốt kết, đó là thật không dễ dàng. Hằng ngày là tháo tường phía tây bổ tường phía đông, muốn nợ có thể đem chân ngươi chạy đoạn, dĩ nhiên, đó là trước, bởi vì hắn trước chẳng qua là tiểu chủ đầu. Thật ra thì bên a tính tiền vẫn là rất sung sướng. Chẳng qua là những cái kia túi lớn hai túi từ trong ở giữa tạm, coi như là bên A đem tiền cho, bọn họ phải nói chưa cho, sau đó sẽ ở đó cho người kéo dài Bây giờ Tần Thủy Hoàng trực tiếp cho bên A đối tiếp, hơn nữa ở giữa không có gì hai túi ba túi, tính tiền dĩ nhiên rất thuận lợi, bởi vì chính hắn chính là lớn túi, chỉ cần hắn không đem tiền tạm, vậy thì không có vấn đề. Tân tổng, phiếu xuất nhập cũng mang tới rồi chứ? Ừ, cũng mang tới. Tần Thủy Hoàng nói xong đem một bó phiếu xuất nhập thả vào kế toán Vương trước mặt. T. Kế toán Vương ngược lại hít một hơi khí lạnh nói, nhiều như vậy ạ? Muốn nếu không thì sao? Đây có thể đều là các người mở phiếu, ta cũng không có làm hư làm giả. Không không không, Tân Tổng ngài hiểu lầm, ta chỉ là không có nghĩ đến có nhiều như vậy. Tân Thủy Hoàng liền công chỉnh, cho tới bây giờ đều là sạch sẽ, tuyệt đối sẽ không làm hư làm giả, hắn là sẽ không, nhưng là không đại biểu người khác sẽ không. Hắn liền chính mắt gặp qua người khác làm hư làm giả. Thật ra thì làm cái này rất dễ dàng làm hư làm giả, ví dụ như mua thông viết hóa đơn người, để cho hắn lái nhiều một ít, sau đó lái nhiều một bản cho hắn bao nhiêu tiền, số tiền này vậy đều là một nửa một nửa nói cách khác cái này một xe là 400 đồng tiền, cho viết hóa đơn 200, mình được 200. Tổng cộng là 13.120 tấm, cái này ta cũng tự mình điểm qua một lần, dĩ nhiên, ngài muốn có thể tự mình điểm một lần. Ha ha ha, tần tổng đều đã điểm qua, ta dĩ nhiên yên tâm, ta xem thì không cần đi. Kế toán Vương lời này, Tần Thủy Hoàng sẽ không coi là thật, người ta cũng đã nói một chút, khách khí một chút, sau đó cho hắn một cái mặt mũi, nếu người ta cho mặt mũi, Tần Thủy Hoàng thì phải đem mặt mũi này tiếp theo. Vậy không được, kế toán Vương, chúng ta một con ngựa thì một con ngựa, nên điểm vẫn là phải điểm. Nếu không đến lúc đó không nói rõ ràng. Vậy được, ngài chờ một chút, ta đi gọi mấy người tới đây. Người ta và Tần Thủy Hoàng không giống nhau, Tần Thủy Hoàng cần muốn đích thân đi điểm, nhưng là người ta kế toán Vương một câu nói, phòng làm việc đã tới rồi chừng 10 người, sau đó một người chia một số, liền bắt đầu ở đó điểm. Tần Thủy Hoàng dùng hơn 2 tiếng, người ta chỉ dùng mười mấy phút, cái này làm cho Tần Thủy Hoàng nhìn không ngừng lắc đầu. Cũng điểm hoàn sau này, cuối cùng một siêu tầm, một bản không kém, không nhiều không thiếu vừa lúc là 13,120 tấm, một bản phiếu xuất nhập thì chẳng khác nào là một xe sả bẩn. Một xe xả bẩn là 450 đồng tiền. Kế toán vương, tổng cộng là 590 vạn linh 4 ngàn, số lẻ cũng được đi, ngài cho ta 590 vạn là được. Dù sao cuối cùng mấy ngàn đồng tiền số lẻ cũng phải cần xóa đi, còn không bằng mình nói ra trước đã, như vậy muốn lộ vẻ mình tương đối lươn khí. Ha ha ha, tốt, ta cái này thì cho lên mặt báo cáo, nhiều nhất mấy ngày, số tiền này thì biết nhóm xuống, đến lúc đó ta cho ngài đánh tới. Không thành vấn đề, vậy ta liền đi trước. Được, ta đưa đưa tân tổng. Không cần, ngài dừng bước. Ngày hôm nay không biết làm sao rồi Mới vừa từ nơi này đi ra, Tần Thủy Hoàng lại nhận được một cú điện thoại, gọi điện thoại tới đây là Thành Kiến Bốn Công Ty Vương Tổng, liền vội vàng cho thiết thông. Này, Vương Tổng, làm sao lúc này cho ta gọi điện thoại? Có phải hay không cấp cho ta đem nợ kết liêu? Tần Tổng, ngài suy nghĩ nhiều, ta gọi điện thoại cho ngài là nói cho ngài một tiếng, cắt đã đủ, tạm thời không cần kéo, cùng yêu cầu thời điểm ta lại cho ngài gọi điện thoại. Liên chuyện này à? Ta còn lấy là ngài cấp cho ta đem nợ kết, yên tâm đi Tần Tổng, nói qua hết năm cho liền qua hết năm cho. Vậy được, ta biết. Thật ra thì cái này Tần Thủy Hoàng đã sớm biết, một cái công trường cũng không tới nhiều ít cát, cũng chỉ giai đoạn trước làm một ít cửa hàng, hậu kỳ làm một ít lao tường, cái khác căn bản là không cần, bởi vì bây giờ công trường dùng đều là bê tông. Cũng vương tổng điện thoại sau này, suy nghĩ một chút Tần Thủy Hoàng đem điện thoại gọi cho Hắc Tử, Vương tổng cái này công trường tạm thời coi như là kết thúc, thế nào muốn muốn cho Hắc Tử bọn họ nói một tiếng. Chương 54, nhìn thành. Này, lão Tần, làm sao lúc này gọi điện thoại tới? Têu lão hứa, lão đũ, buổi tối chúng ta tụ một chút. Tần Thủy Hoàng không nói nhảm, ha ha ha, thật ra thì ta cũng đang muốn nói với ngươi chuyện này. Chúng ta đã có một đoạn thời gian không có cùng nhau ăn bữa cơm. Nghe được hắc Tử như thế nói, Tần Thủy Hoàng cười khanh khách hỏi, ngươi đều biết? Ừm. Ngày hôm qua là ta ở công trường chữ, bên kia đã nói cho ta, cắt tạm thời trước dừng lại. Nếu như vậy ta cũng không nói nhảm. Bất quá các người yên tâm, ta sẽ mau sớm giúp các người tìm được việc làm. Tần Thủy Hoàng đã nghĩ xong, cắt quang bán cho công trường không được, bởi vì bây giờ công trường dùng cắt địa phương cũng không nhiều, hơi lớn một chút công trường, người ta đều là dùng bê tông, mặc dù so mình khoái muốn đắt rất nhiều. Nhưng là phải tiết kiệm không ý chuyện, cho nên Tần Thủy Hoàng quyết định chuẩn bị tìm một nhà lớn khoé đứng, nắm cát, đá bán cho bọn họ, như vậy mỗi ngày đều có thể bán đi không thiếu, như vậy Hắc Tử bọn họ muốn thì có việc làm. Lao Tần, ngươi muốn như thế nói liền không có ý tứ, liền công chỉnh sao? Không thể nào mỗi ngày có việc liền, cái này ngươi cũng không phải không biết, cho nên sau này như vậy đừng bảo là. Được được được, ta không nói, coi như ta nói sai. Hai người ước định tốt chỗ ăn cơm, Tần Thủy Hoàng liền cúp điện thoại, hắn lần này không riêng gì muốn cùng Hắc Tử bọn họ tụ một chút còn có chính là đem đoạn thời gian này bọn họ làm việc tiền cho bọn họ. Tân Thủy Hoàng bây giờ không thiếu tiền, người khác tiền đều cho, người anh em tiền càng phải cho. Bởi vì thời gian còn sớm, Tân Thủy Hoàng cũng không gấp đã qua, mà là lại đi bãi cát, buổi sáng cũng chưa có thật tốt lưu truy phòng và Như phòng, lúc này vừa vận đi lưu lưu chúng. Buổi tối 7 giờ, Tân Thủy Hoàng đi tới số 6 viện, đây chính là hắn và Hắc tử ước hẹn địa phương. Tân Thủy Hoàng đến thời điểm, Hắc tử bọn họ đã đến, hơn nữa còn không dữ Hắc tử bọn họ ba cái, còn có Lao Lưu và một người khác, người này Tân Thủy Hoàng gặp mà qua, bất quá không quen thuộc thậm chí cũng không biết tên của đối phương nhưng là hắn biết đối phương cũng là một cái đoàn xe lão bản tới lao tần ta cho ngươi giới thiệu một chút vị này là nhìn thành và chúng ta như nhau trong tay có cái đoàn xe vừa vặn hắn bây giờ ở cho người khác kéo xa bẩn sống nhiều tiếp theo một đoạn thời gian chúng ta có thể phải quá khứ cùng hắn cùng nhau kéo ngươi tốt ta tần thủy hoàng tần tổng ngài khỏe nhìn thành vội vàng đưa hai tay ra cho tần thủy hoàng cầm một chút yêu tần tổng nhiều bên ngoài đạo hà Liên yêu ta láo tần đi hắc tử bọn họ đều như vậy đều đúng đúng đúng, đúng. láo cố liền kêu lão Tần, như vậy lộ vẻ thân thiết. Ha ha ha, vậy ta liền cung kính không bằng tông mệnh, sau này thì kêu lão Tần. Vậy thì đúng rồi sao lão Cố? Tần Thủy Hoàng vỗ một cái nhìn thành bả vai. Tần Thủy Hoàng rõ ràng, lần này hấp tử đem lão Cố kêu đến, không riêng gì bởi vì kéo sống chuyện, còn có chính là đem lão Cố giới thiệu cho Tần Thủy Hoàng, bởi vì Tần Thủy Hoàng sau này làm ăn càng ngày sẽ càng nhiều, liền bọn họ mấy cái căn bản là không thăng tới. Một cái nhận thầu cửa hàng muốn muốn làm lớn, nếu như thuộc hạ không có đầy đủ đoàn xe, vậy ngươi còn làm gì, coi như là có công trình. Không có ai cho ngươi kéo, ngươi muốn không cách nào làm, dĩ nhiên, ngươi cũng có thể mình thành lập đoàn xe, nhưng mà đoàn xe là muốn quản lý. Hơn nữa, ngươi muốn thành lập hơn một lớn đoàn xe, 100 chiếc vẫn là 200 chiếc, chứ không nói mua những xe này cần muốn bao nhiêu tiền, là một cái như vậy đoàn xe ngươi liền không giúp được, chớ đừng nói chi là làm khác. Đi, vào đi ăn cơm. Tới số 6 viện ăn cơm, đương nhiên là muốn ăn nơi này đất vàng đốt chim bổ câu, nếu không ai sẽ chạy xa như vậy. Nói trước được à, Ngày hôm nay mỗi người liền nằm con, không đủ ăn một chút cái khác. Hát tử còn không có ngồi xuống, liền định cái quý củ. Không có biện pháp, nơi này đốt chim bồ câu quá đắt, một cái thì phải 168. Nếu như buông ra ăn, một người ăn mười con cũng không có vấn đề, bởi vì đều là bồ câu sữa. Cho chim cút lớn như vậy tựa như. Ha ha ha, phải, năm con liền năm con. Lão Đấu cười một tiếng nói. Không có sao, không có sao, ngày hôm nay mọi người ăn thoải mái, ta mời khách. Tần Thủy Hoàng vội vàng tiếp theo nói về. Vậy không được Lão Tần, ăn thoải mái sao được, chúng ta. Hác tử còn muốn nói điều gì, bị Tần Thủy Hoàng cho kéo ngồi xuống, vô vai hắn một cái Tần Thủy Hoàng nói, không quan hệ, lại xài không được bao nhiêu tiền, mọi người ăn cơm không phải là muốn ăn thông khoái sao? Người cái này một hạn chế, ai còn có thể bị đau mau? Vậy cũng tốt, dù sao xài chính là tiền. Ở thức ăn còn không có lên trước khi tới, Tần Thủy Hoàng đem bọn họ nợ cho tính một chút, liền trực tiếp đem tiền chuyển cho bọn họ. Thấy cái tình huống này, Nhìn Thành nói, các người cái này mới vừa làm xong việc liền đưa tiền à? Đúng vậy, có vấn đề gì không? Hắc Tử Võ một cái nhìn Thành bà vai, đương nhiên là có vấn đề. Nhìn Thành đùng một tiếng đứng lên, vỗ bàn một cái nói, con mẹ nó. Tại sao ta làm xong việc lão bản không cho tính tiền, muốn một tiền cho cháu trai tựa như, khắp nơi cầu ra ra nói với mãi mãi. Ha ha ha, lão cố, cái này rất bình thường, chúng ta cũng giống như vậy, bất quá lao tần sống không cần lo lắng cái này, chỉ cần lao tần trong tay có tiền, làm xong liền cho. Dĩ nhiên, lao tần trong tay muốn có tiền hay không thời điểm, lúc này chúng ta muốn muốn thông cảm một chút. Không có tiền cái này rất bình thường, ai cũng có ngượng ngủng thời điểm, nhưng mà con mẹ nó rõ ràng có tiền, chính là không cho, ngươi nói có tức hay không người. À, lao đố vô một cái nhìn thành bả nói. Lão cô à, ngươi liền không nên ở chỗ này cho chúng ta tố khổ, chúng ta đều giống nhau. Đúng vậy, đều giống nhau. Lão hứa uống một hớp trà vừa nói, nghe đến mọi người cũng như thế nói. Lão cô lắc đầu một cái ngồi xuống, cười khổ một cái, cũng vậy, mọi người người nào không biết hay, nói khó nghe, người đẹp không sai biệt lắm, có hơn phân nửa thời gian đều là muốn lợ. Lão tần, ngươi vậy lúc nào thì có việc, nhất định nhớ tiêu ta. Yên tâm đi lão cố, chỉ cần có việc làm, tuyệt đối sẽ tiêu ngươi. Ôi thát đúng rồi, ta nhớ tới một chỗ có việc, bất quá không người nào nguyện ý liền hơn nữa còn là một cái lớn sống nếu như muốn làm mà nói phỏng đoán không có một một hai năm không làm xong lão cô vừa mới dứt lời hắc tử liền vỗ một cái hắn hỏi ta nói lão cô ngươi cái này nói là thật hay dạ à lớn như vậy sống làm sao có thể không có ai liền đúng vậy làm sao có thể không có ai liền lão hứa vậy lắc đầu một cái hiển nhiên là không tin các người đừng không tin ta nói là sự thật có thể là bởi vì phải ứng vốn đi tần thủy hoàng lúc này nói một câu không sai lão tần vẫn là ngươi rõ ràng công việc này chính là muốn ứng vốn Hơn nữa còn là từ đầu đệm đến nuôi, đi nói, quang trước mặt công trình thì phải 1-2 năm, muốn chính là nói, cái này 1-2 năm ngươi đều phải đệm tiền, đây cũng không phải là một khoản nhỏ số lượng. Trước 55, Tần Thủy Hoàng lòng dạ đen tối. Con bà nó, không phải đâu, muốn đệm 1-2 năm, đùa gì thế, có ai nhiều tiền như vậy đệm đi vào hả? Chắc không được không có ai liền. Hắc tử lắc đầu một cái. Tần Thủy Hoàng rất muốn nói một câu, ta có hả? Bất quá cái này không nóng nảy, chỉ cần biết có công việc này là được, quay đầu ngược lại là có thể đi xem xem. Hắc tử, ngươi không biết chuyện gì. Cái công trình này làm bây giờ chính là giai đoạn trước, chân chính công trình cũng không có mở mới. Nếu không có bắt đầu, dĩ nhiên muốn cũng sẽ không có tiền xuống. Cho nên bất kể là ai liền ở công trình chính thức bắt đầu trước, đều phải ứng vốn. Lão cố, ngươi nói đây là một cái cái gì công trình? Không phải đâu lão tần, chẳng lẽ ngươi muốn làm? Hắc tử nhìn tần thủy hoàng hỏi, tần thủy hoàng không có phản ứng hắn, vẫn là nhìn lão cố. Là một cái khu biệt thự. Phúc. Hắc tử thiếu chút nữa không có bị một hớp nước trà cho sặc chết, phun lão cố cả người, muốn không để ý tới cái này liền nói, ta nói lão cố. Ngươi đùa gì thế? Một cái khu biệt thự mà thôi, coi như là lớn hơn nữa. Giai đoạn trước công trình có thể làm một hai năm. Hắc tử, người đây cũng không biết, đây cũng không phải là một cái thông thường khu biệt thự, đây là di chuyển công ty cho cao tầng xây khu biệt thự, chứ không nói cái biệt thự này khu bao lớn. Trọng yếu nhất chính là, bọn họ phải đào hồ tạo núi. Đào hồ tạo núi? Có chút ý tứ. Tân thủy hoàng cười một tiếng. Lão tần, cái gì là đào hồ tạo núi? Có ý gì? Hắc tử còn không có hiểu rõ. Ý trên mặt chữ. Tân thủy hoàng nói xong vừa quay đầu hỏi nhìn thành, lão cố. Nói nhanh lên, cái biệt thự này khu ở vị trí nào? Cái biệt thự này khu cách thành phố khá xa, ở Hương Thọ bên kia. Hương Thọ bên kia. Dựa vào, không phải đâu, cái này đó là khá xa à, Đây là rất xa có được hay không? Vẫn còn ở tiểu canh núi phía bắc, cách tiểu canh núi còn có 10 tốt mấy cây số, trên căn bản đã sắp đến biên giới. Ta nói hắc tử, có người nói như vậy khoa trương sao? Cái gì cũng nhanh đến biên giới, cách biên giới còn có trăm lẻ ngàn dặm đây. Ta nói đúng đế đô biên giới. Ta nói cũng phải đế đô biên giới. Ta hỏi ngươi, Hương Thọ thuộc về vậy quản? nói nhảm, cái này người nào không biết, đương nhiên là thuộc về khu Bình Dương quản hạt. chính là à, lúc này mới đến khu Bình Dương, khu Bình Dương bên ngoài vẫn là thuộc về Đế đô, làm sao đến ngươi nơi này chính là biên giới? Ách, Hương Võ đúng không? phải, quay đầu có thời gian ta lại xem. Lao Tần, ngươi thật đúng là muốn làm à? Ta đi vào lại xem, nếu như có thể, dĩ nhiên muốn làm, nếu như không thích hợp, ta chính là đi xem xem. không sai, Tần Thủy Hoàng quả thật muốn làm, hắn hiện ở trong tay có tiền, đem tiền tồn tại ngân hàng, một năm nếu không có nhiều ít lợi tức còn không bằng lấy ra làm chút gì, đây chẳng phải là một cái hạng mục tốt sao? Mặc dù sẽ đẻ một số tiền lớn đi vào, nhưng mà di chuyển công ty công ty lớn như vậy, còn có thể kém hắn chút tiền này, chẳng qua là giai đoạn trước đẻ một chút mà thôi. Hơn nữa, vừa vặn hắn hiện ở không có chuyện gì liền. Nếu quả thật có lớn như vậy một cái công trình, tần thủy hoàng tuyệt đối sẽ lấy xuống. Cho chuyện một chút thức ăn liền lên tới, mọi người muốn liền ăn, người sống vì cái gì? Không phải là vì ăn cho ngon ở thật tốt, mặc tốt hơn được không? Dĩ nhiên, nếu như có thể cho cái thế giới này lưu lại chút gì tốt hơn, coi như là không thể cũng phải để cho mình qua khá một chút, như vậy cũng không coi là tới uổng trên đời này một chuyến. Cơm nước xong Tần Thủy Hoàng đi đem nợ kết liêu, lúc này đã là buổi tối hơn 10h, mọi người đương nhiên là ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình, bất quá Tần Thủy Hoàng chưa có trở về đi, bởi vì hắn còn có việc làm. Đúng vậy, chính là đi cho tập đoàn Hoành vận ấm ức, mặc dù hắn bây giờ không thể đem tập đoàn Hoành vận như thế nào, nhưng là chán ghét một chút bọn họ còn là không thành vấn đề. Nhưng là lúc này đi qua sớm, về nhà mới đi ra vậy phiền toái, chủ yếu là trễ ngoại thời gian, vừa lúc đó, Tần Thủy Hoàng thật giống như nhớ tới cái gì khe miệng lộ ra cười đều tìm một địa phương không người để cho thiên biến biến thành một chiếc xe gắn máy sau đó mở xe gắn máy đi ngay học viện đường quả nhiên và hắn nghĩ như nhau hai chiếc xe scu v ngừng ở ven đường nhìn lui tới xe cộ không sai chính là làng ca mấy người kia bao gồm đối với tần thủy hoàng động thủ bốn người kia tần thủy hoàng đem gậy đánh banh cầm ở trong tay cái này gậy đánh banh đương nhiên là ngày đó nhặt, tần thủy hoàng cầm một cây thả trên xe để phòng bất cứ tình huống nào không nghĩ tới nhanh như vậy liền phải sử dụng lúc này còn không phải là rất lạnh nếu như quay cửa xe lên nhất định sẽ cảm giác được bực bội hoàng Cho nên cửa kiếng xe là mở ra, xem lui tới xe sau, đương nhiên là đi ra ngoài xem, có sẽ đem đầu đưa ra tới, sợ ở trên cửa xe. Tần Thủy Hoàng đem xe gắn máy lái rất chậm, đi qua phía sau chiếc này xe việt dã thời điểm, bỗng nhiên bây giờ đem gậy đánh banh nâng lên, liền trực tiếp gõ xuống, ầm một tiếng, gậy đánh banh nện ở một người trên đầu. Bởi vì Tần Thủy Hoàng mang nón sắt, lại là buổi tối, căn bản không thấy rõ đập là ai, có phải hay không đối với hắn động thủ mấy người kia một người trong đó, dù sao hắn chính là thuận tay đập xuống. Đập cái đầu tiên thì có cái thứ hai, cùng đập xong hai cái sau này Người trên xe muốn kịp phản ứng, vội vàng đẩy cửa xe ra liền xuống xe, hơn nữa trong tay còn cầm ống thép cái gì, thấy cái tình huống này, Tần Thủy Hoàng tăng thêm một chút cần ga, xe gắn máy liền chạy. Mặc dù là nửa đêm, nhưng là ở đế đô chỗ này, trên đường xe vẫn là rất nhiều, thậm chí sẽ kẹt xe, xe hơi căn bản là không theo đuổi xe gắn máy, cùng bọn họ nhớ tới lái xe đi đổi thời điểm, Tần Thủy Hoàng đã cưỡi xe gắn máy mất dạng. Cứ xe gắn máy vòng vo một vòng, Tần Thủy Hoàng tới đến ngoại ô một cái trên đường nhỏ, đã là nửa đêm, nơi này căn bản cũng không có người, Tần Thủy Hoàng để cho thiên biến biến thành một chiếc xe chờ đất dĩ nhiên mặt trên còn có một xe xả bẩn sau đó đi ngay tây nhị kỳ tập đoàn hoành vận cái đó xả bẩn cái hố buổi sáng ngày thứ hai tần thủy hoàng giống như người không có sao tựa như trước tiên ở cửa tiểu khu ăn xong điểm tâm sau đó lái xe đi hương thọ dựa theo nhìn thành cho địa chỉ tần thủy hoàng đi tới nơi này cái cái đó công trường nơi này là thuộc về hương thọ quản nhưng là cách trấn trên còn có rất xa một khoảng cách hơn nữa chỗ này đã kéo tường rào hơn nữa ở cửa có một cái container nhà xem ra là có người ở chỗ này nhìn tần thủy hoàng ngừng xe ở cần cửa phòng sau đó xuống xe đã qua gõ cửa một cái, một cái năm sáu chục tuổi đại gia mở cửa hỏi, ngài tìm ai? ông cụ ngài tốt, mời hỏi cái này công trường người phụ trách ở địa phương nào? ngài là muốn làm sống chứ? đúng đúng đúng, ta tới đây xem xem. thấy vậy xếp nhà chưa? người phụ trách là ở chỗ đó, ngươi trực tiếp đi qua tìm đi. cảm ơn đại gia. giữ cửa cụ này cho tần thủy hoàng chỉ địa phương là ở một cây số bên ngoài một xếp nhà, nếu như không phải là có người chỉ đường, tần thủy hoàng căn bản cũng không có thể có thể tìm được, bởi vì vậy xếp nhà cũng không phải là ở trong viện, mà là ở phía bên ngoài viện không biết còn lấy là đó là ở nhà hộ chương 56, nhiều mặt luận chứng từ nơi này muốn có thể thấy được cái này công trường bao lớn bất quá cũng vậy nơi này đất đai tương đối tiện nghi ngoài ra nơi này trước là một cái lao sậy đãng sau đó không có nước là được xả bẩn cái hố xả bẩn lấp đầy sau này nơi này nhìn qua là một khối đất bằng thẳng thật ra thì căn bản không có thể trồng hoa màu cáo biệt trong cửa đại gia thần thủy hoàng đi tới vậy một xếp nhà vậy nguyên lai like nơi này lại là phòng dự án đem phòng dự án thả ở bên ngoài muốn thật là đủ không bình thường người không biết thật đúng là không tìm được Tới đây sau này cũng không nhìn thấy nơi này có người nào đi đi lại lại. Bất quá ở bên ngoài ngừng một chiếc xe, xe là một chiếc mẹ xe ben hẳn là có người. Tần Thủy Hoàng ai cái gian phòng nhìn một lần cũng không có người. Ngay tại Tần Thủy Hoàng lấy là thật lúc không có người, một gian phòng làm việc cửa mở ra, một người người trung niên hỏi, ngươi tìm ai? Ngay khỏe, ta còn lấy làm cho này bên trong không có ai đâu. Đây là ta danh thiếp. Tần Thủy Hoàng vội vàng đưa tới một bản danh thiếp, người trung niên nhận lấy đi xem xem, hỏi, ngươi là làm công trình? Đúng, ta là làm công trình, ta tiêu Tần Thủy Hoàng. Ngài khỏe, ta là bên A ở người phụ trách nơi này, ta họ Cung, Cung tổng ngài khỏe. hắn nói đúng bên A người phụ trách, như vậy nói cách khác còn không có tìm công ty xây cất, bất quá cũng vậy, nơi này xây biệt thự cũng không phải là bán, mà là cho Di chuyển cao tầng xây, nói cách khác là mình ở. Di chuyển bên kia có thể là muốn đem giai đoạn trước công tác làm xong, nói cách khác dựa theo chính bọn hắn yêu cầu trước đem bọn họ mong muốn địa phương chuẩn bị xong, sau đó sẽ tìm công ty xây cất xây, chắc không phải hơn ứng vốn. Ta không phải cái gì tổng giám đốc, ta chẳng qua là người phụ trách nơi này ngoài ra chính là giám sát đào hồ tạo núi cái này hạng ngũ còn muốn giám sát à tân thủy hoàng nhĩ mày một cái vốn là hắn còn chuẩn bị đem công trình tiếp theo sau đó để cho thiên biến liền xem ra bây giờ là không thể nào bởi vì người ta có người ở chỗ này giám sát nếu là như vậy cái công trình này chỉ có thể dựa theo phổ thông công trình làm đó chính là thật liền như vậy nhưng mà biết muốn đệm không thiếu tiền đầu tiên một chút công trình dụng cụ bất kể là thuê vẫn là bán cũng sẽ là một số tiền lớn cung tổng không phải là đào một hồ tạo cái núi sao lại thế nào cần giám sát tới chúng ta bên trong nói Hai người một bên đi vào bên trong, vị này cung tổng vừa nói, đào hồ ngược lại là không có vấn đề, chỉ phải dựa theo bản vẽ liền có thể, nhưng là cái này tạo núi không giống nhau. Có cái gì không giống nhau, không phải là đem đào hồ đất chất đống, biến thành một ngọn núi sao? Hai người đi tới phòng làm việc sau này, vị này cung tổng cho Tần Thủy Hoàng từ máy nước uống rót một ly nước nói, vậy có đơn giản như vậy, cái này tạo là đất núi, vì phòng ngừa sạt lở hoặc là vách núi trượt sườn núi, đến lúc đó sẽ ở toàn bộ vách núi bên trong đánh lên thép lương. Như thế phiền toái. Đó là đương nhiên, bởi vì tất cả biệt thự đều là xây ở trên núi. Ngươi nói có thể không phiền thái, mẹ tiếp, thật là có tiền đốt. Nếu như thế có tiền, làm gì còn để cho ứng vốn. Tân Thủy Hoàng trong lòng vừa nói, bất quá lời này hắn không thể nói ra được. Ai biết người ta là nghĩ như thế nào. Hơn nữa, nếu như không phải là cần ứng vốn, công việc này muốn không tới phiên mình làm. Cung tổng, đào hồ và tạo núi, đây có thể nói là hai cái công trình, không biết cái giá cả này là. Không sai, là hai cái công trình. Bất quá tạo núi bên này chúng ta mời nhân viên chuyên nghiệp. Nếu như ngươi nếu muốn làm cái công trình này, chỉ cần đem hồ moi ra, sau đó đem đất vận đã qua là được. Cung tổng, ta muốn hỏi một chút, tạo bên kia núi cũng là ứng vốn sao? Đó cũng không phải, tạo bên kia núi tương đối đơn giản, lại mấy đài xe ủi đất, đem các người trở tới đây đất đẩy tới địa phương cần, sau đó sẽ có mấy đài xe lưu cho đệ thực, còn nữa chuyên nghiệp đội xây cất đánh thép lương, không cần mấy người là được. Chửi thêm một tiếng. Ma chứng, dựa theo vị này cũng luôn nói tạo núi trừ thép lương, thật đúng là xài không bao nhiêu tiền, nhất chỗ tiêu tiền chính là mở máng, mở ra cái máng nhất chỗ tiêu tiền, đó đương nhiên là tiền chuyên trở, số tiền này đều phải đem đi ra. Làm sao? Tân tổng đối với cái này hạng mục có hứng thú. Là có hứng thú, bất quá các người cái này ứng vốn đệm hơi nhiều. Nghe được Tân Thủy Hoàng như thế nói, vị này cung tổng cười khổ một cái nói, không có biện pháp, tại chưa có đạt tới dự chủ trước, phía trên là sẽ không cấp tiền, muốn cho phía trên đem tiền gạt tắt tới, vậy sẽ phải cầm ra một người để cho phía trên hài lòng địa phương, mà đây cái tạo núi và đào hồ, đó là có thể để cho phía trên hài lòng địa phương. Vị này cung tổng vừa nói như vậy, Tân Thủy Hoàng thật giống như rõ ràng liền cái gì, phỏng đoán di chuyển cao tầng bây giờ là có thêm nếp bất động, nhất định là có người ngại nơi này hoàn cảnh không tốt. Ngoài ra vị trí địa lý lại tương đối vấn vẻ, đừng bảo là người khác, coi như là tần thủy hoàng thấy chỗ này, hắn muốn sẽ không đồng ý. Không có biện pháp, nơi này quá hẻo lánh, trọng yếu nhất chính là hoàn cảnh, chung quanh không có gì cả, có thể nói trừ nông thôn chính là nông thôn, địa phương như vậy, ai sẽ tới nơi này ở? Cho nên thì có người nghĩ đến ở chỗ này đào hồ tạo núi, mình chế tạo ra một cái phong cảnh xinh đẹp, có núi địa phương, đến khi đó, phòng đoán liền sẽ không còn người nói gì, cái này hạng mục liền có thể thông qua, tiền dĩ nhiên sẽ phải gạt tất tới. Cung tổng, ta muốn hỏi một chút. Mở Mãng nói một lập thể các người cho bao nhiêu tiền? Năm đồng tiền. Năm khối. Cung tổng, ngài nói đùa sao? Năm đồng tiền đủ làm cái gì? Tần, ta liền kêu ngài Tần tổng đi, năm đồng tiền đã không ít, chính là tại chỗ trong ruộng liền, lại không ra cửa, địa phương xa nhất muốn liền hai ba cây số, năm đồng tiền một khối, đây là đi qua nhiều mặt thảo luận kết quả. Cung tổng, ta coi như là rõ ràng tại sao không có ai tới đón ngài cái công trình này, ngài chỉ suy nghĩ cách gần, nhưng mà ngài có nghĩ tới không, xe lớn khởi bước giá cả liền 100, chúng ta liền giữ 100 khối là, một xe kéo 30m ba chỉ tiền chuyên chở liên hợp 3 khối 3. Nói đến đây, Tân Thủy Hoàng uống một hớp nước tiếp tục nói, còn có chính là thuê máy đào, một cái 1.5 mét khối đấu máy đào, một cái chiếc ban chính là 2008, giữ 5 phút chứa một xe, 1 tiếng chính là 12 xe, một cái chiếc ban là 96 xe, mà 96 xe là nhiều ít mét khối đất, 2800 mét khối, tương đương với nói một phe này đất lại là một khối tiền. Cái này cũng đã hợp 4 khối nhiều, nếu như xe cộ xuất hiện trở ngại, hoặc là nói máy đào tài xế kéo dài một chút, cái giá cả này có thể sẽ cao hơn, cán bạn cũng không có tiền được lợi sao? nếu như lại trừ đi sức người vật lực, rất có thể còn đến tiền, coi như là vận khí tốt, cái gì cũng đặc biệt thuận lợi. Cuối cùng hay là chờ tại làng không. Tần Thủy Hoàng nói xong lắc đầu một cái, biểu thị công việc này không làm được. Nghe được Tần Thủy Hoàng vừa nói như vậy, vị này cung tổng phải có điểm bối rối. Cái này hắn còn thật không biết, cái này năm đồng tiền giá cả, chẳng qua là từ người khác vậy nghe được, còn như hắn nói nhiều mét khối luận chứng, chẳng qua là nghe mấy người giải thích mà thôi. Trương 57, nói hàng mục. Vậy tần tổng, ngài nói bao nhiêu tiền một khối tương đối thích hợp? Thật ra thì vị này cũng luôn nói cái giá cả này cũng không phải là hắn danh giới cuối cùng, mà hắn nói nhiều mét khối luận chứng nếu không phải cái giá cả này, làm ăn sao? Không phải là trả giá, phải biết, đây chính là cái đại công trình, một khối nhiều hơn tới một nguyên tiền, đó chính là một số tiền lớn. 8 đồng tiền, 8 khối. Tân tổng, ngài không nói đùa chứ. Nhiều nhất 6 đồng tiền một khối. Xin lỗi, 6 khối không làm được, nếu như ngài thật có thành ý hợp tác, thấp nhất 7 đồng tiền, đây là ta cho giá thấp nhất, ta muốn trừ ta, không có ai sẽ đón ngài cái công trình này. Thật ra thì 6 đồng tiền là có thể làm, bất quá Tần Thủy Hoàng suy nghĩ một chút vẫn là phải liền bày thối, không phải bởi vì cái khác, mà là bởi vì ứng vốn, mặc dù nói tiền đặt ở trong ngân hàng nếu không có nhiều ít lợi tức, có thể vậy tối thiểu là ở bên trong tay mình. Trọng yếu nhất chính là, Tần Thủy Hoàng tin tưởng, chứ mình, không có ai sẽ đi đệm cái này từ, bởi vì đây cũng không phải là một khoản nhỏ số lượng, không có cái đó liền công trình sẽ có lớn như vậy một khoản tiền dư. Tân Tổng, như vậy, cái này ta không làm chủ được, ngài trước ở phòng làm việc chờ ta một chút, ta đi gọi điện thoại Có thể. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái, bởi vì hắn biết vị này cung tổng động lòng. Bất quá cũng vậy, cái công trình này cũng tìm cách có một đoạn thời gian vừa mới bắt đầu còn có không ít người tới hỏi một chút, nhưng mà vừa nghe nói muốn lương vốn, mỗi một người đều không thấy được người, có thể nói chạy còn nhanh hơn thỏ. Cái này thật vất vả có cái nguyện ý làm, muôn ngàn lần không thể lại để cho hắn chạy. Mười mấy phút sau đó, cung tổng từ bên ngoài đi vào, trước nhìn một cái Tần Thủy Hoàng, sau đó mới ngồi xuống nói, Tần tổng, phía trên đã đồng ý ngài cái giá cả này, bất quá phải có yêu cầu, đó chính là nhất định phải đem công trình làm xong, không làm xong cũng không tính tiền. Tần Thủy Hoàng biết hắn là ý gì, phải biết hắn là lo lắng cái gì, có rất nhiều như vậy, làm đến một nửa không làm, sau đó nhường cho tiền, không trả tiền liền không làm việc, đừng bảo là người khác, Tần Thủy Hoàng liền đụng phải rất nhiều. Cái này dĩ nhiên, chúng ta có thể đem điều này viết vào hợp đồng, không quá ta cũng có điều kiện, đó chính là việc làm hoàn lập tức muốn tính tiền, ta không hy vọng đến lúc đó mỗi ngày tới đây muốn nợ, cái này muốn muốn viết vào hợp đồng, không thành vấn đề, cái này là phải. Vậy được, vậy thì chuẩn bị hợp đồng đi. Được, ô hát đúng rồi, cung tổng, nếu như ta coi là không sai dựa theo ngài nơi này đảo hồ diện tích thật giống như căn bản cũng không đủ đem ngọn núi này tạo đứng lên nghe được tần thủy hoàng như thế nói cung tổng gật đầu một cái nói tần tổng ngài nói không sai đúng là không đủ bất quá chúng ta bên này đã có dự định đó chính là thu một ít đất tới đây tốt nhất là xả bẩn như vậy à vậy không biết cung tổng có thể hay không đưa cái việc này giao cho ta giao cho ngươi cung tổng nhìn tần thủy hoàng hỏi đúng ta muốn cung tổng ngài cũng biết ta chính là làm cái này nói khó nghe nếu như ngài đi thu đất hoặc là nói thu xả bẩn căn bản cũng không có thể nhận được Trừ phi ngài cho một cái rất cao giá cả, nếu không căn bản cũng không có người sẽ đi nơi này nữa, bởi vì nơi này quá xa. Chỗ khác đổ xả bẩn hoặc là đất là muốn thu tiền, đó là bởi vì khoảng cách kéo xả bẩn địa phương gần, tiêu tiền cũng có thể đem tiền dầu tiết kiệm, hơn nữa còn có thể nhiều chạy mấy chuyến, nhưng mà nơi này không giống nhau, nơi này quá xa quá hẻo lánh, căn bản không có người sẽ đi chỗ này nữa, coi như là không tiêu tiền muốn không có lợi lắm, cho nên muốn để cho người đi nơi này đủ, duy nhất biện pháp chính là bỏ tiền mua đất. Nếu như từ thành phố đến chỗ này, không sai biệt lắm có năm cây số. Cái này tiền chuyên trở liền quá cao, dựa theo bình thường mà nói, một cây số tiền chuyên trở là 10 đồng tiền, 50 cây số chính là 500, lại thêm khởi bước giá cả, đó chính là 600. Mà ở trong thành phố liền Công Trình, liền mở máng mang tiền chuyên trở, cũng chỉ 600 đồng tiền, một khối 20 đồng tiền sao? Như vậy ai sẽ đi nơi này đưa, coi như là đưa tiền cho ít đi cũng không có người tới, quá trên ngoài thời gian. Phải biết chạy tới nơi này một chuyến thời gian, không sai biệt lắm có thể đi tần thủy hoàng bãi cắt chạy 2 3 chuyến. Vậy Tần tổng ngài nói bao nhiêu tiền một xe thu tương đối thích hợp? Cung tổng, nói thật cái này ta muốn không phải rất rõ như vậy đi, ta gọi điện thoại hỏi một chút, xem trong xe đội là nói như thế nào. được, ngài hỏi một chút. tân thủy hoàng gọi điện thoại cũng không có con cung tổng đánh, trực tiếp ngay trước hắn mặt liền cho hắc tử đánh tới. này, lão tần, hắc tử, ta hỏi ngươi một chút, ngươi nói nếu như từ bên trong thành phố đem xả bẩn nhão bùn đất kéo đến hương thọ nơi này muốn bao nhiêu tiền? lão tần, ngươi hỏi cái này làm gì? không có sao, chính là hỏi một chút. không người kéo. không người kéo. có ý gì? lão tần à, ngươi nếu không muốn. Kéo một xe xả bẩn mới bao nhiêu tiền, tiền chuyên trở mới 500, kéo đến hương thọ nơi đó, ai sẽ đi bên kia kéo, đây không phải là đùa giỡn hay sao? Không phải hát tử, ngươi nghe không hiểu, ta nói đúng người ta bên này phải trả tiền. Ta biết đưa tiền, nhưng vẫn không có người nào sẽ đi. Hát tử, đây là vì cái gì? Lao tần, ngươi suy nghĩ một chút à? Cho ví dụ, ta cho người khác liền, người ta một xe cho ta 500, ta kéo đến ngươi trong bãi cát, mặc dù ngươi thu 100 dưới, có thể ta còn có 350, nhưng là đến ngươi nơi này khoảng cách chỉ có đến bên kia 1 phần tư. Ngươi nói ta sẽ lựa chọn thế nào? Ách! Hát tử lời nói này không sai, nói qua mà nói đã qua, vẫn là bởi vì khoảng cách, từ kéo đất địa phương tới nơi này, không sai biệt lắm có đến tần thủy hoàng bãi cắt 4 lần, coi như là ở giữa để lên xe tháo xe cần nhất định thời gian, có thể vậy đi một chuyến hương thọ, muốn có thể chạy tần thủy hoàng bãi cắt 3 chuyến. 3 chuyến tiền, một chuyến giữ 350 coi là, đó chính là 1050, nhưng mà kéo tới nơi này, nơi này có thể cho bao nhiêu tiền, tuyệt đối không thể nào cho 500, trọng yếu nhất chính là, đi nơi này kéo, một đêm nhiều nhất chạy 4 chuyến. Được rồi hắc tử, ngươi liền nói nếu như đi nơi này kéo, một xe bao nhiêu tiền có người liền. Tối thiểu 400, ít đi không có ai liền. Phải, ta biết. Tần Thủy Hoàng cúp điện thoại di động, mới vừa rồi gọi điện thoại thời điểm hắn mở làm miễn đề ra, cung tổng giống vậy muốn nghe được, ở Tần Thủy Hoàng mới vừa cúp điện thoại, cung tổng liền nói, 400. Đùa gì thế, so với cái này bên trong mở máng còn đắt hơn. Cung tổng nói không sai, quả thật so với cái này bên trong mở máng còn đắt hơn, mà là còn không phải là đắt một điểm nửa điểm, mà là đắt gấp đôi, phải biết một xe nhưng mà mới 30M3. Dựa theo 400 một xe nói, một khối chính là 13 khối nhiều Mà nơi này mở máng một khối mới 17 đồng tiền Cung Tổng, ngài nói không sai Quả thật so mở máng đắt Ngài phải biết, ngài nơi này mở máng là tại chỗ lấy tài liệu Mà đó là muốn kéo qua Cái này ở giữa kém một cái tiền chuyên trở Nói thật đi, mở máng công việc này Đắt tiền nhất địa phương chính là vận chuyển Có thể vậy nếu không có thể muốn nhiều như vậy hả 400 đồng tiền, đây tuyệt đối không được Quá mắc Cung Tổng vừa nói một bên lắc đầu Trước 58, di chuyển công ty Bùi Tổng, Cung tổng Thật ra thì cái giá cả này đã rất thấp, mới vừa rồi ta không có cùng ngài nói, ta gọi điện thoại người kia là bạn ta, hắn có thể là lấy là cho ta liền, cho nên mới nói một cái giá thấp, nếu không 400 đồng tiền cũng không thể. Không thể nào, 400 cũng không được. Không sai, thật ra thì muốn không phải là không thể giải quyết, vẫn là tại chỗ lấy tài liệu, ví dụ như đem hồ đào lớn một chút, sau đó sẽ đào sâu một chút, hoặc là là từ vùng lân cận đào đất tới đây. Không thể nào. Cung tổng lắc đầu một cái nói, đồ án thiết kế đã làm xong, hơn nữa, diện tích cứ như vậy lớn, làm sao đem hồ mở rộng còn như nói từ vùng lần cận đảo đất vậy thì càng không có thể, không thể bởi vì cái này mua một miếng đất đặc biệt đảo đất đi như vậy chi phí cao hơn ngài không nỡ cả. Tân thủy hoàng trong lòng vừa nói mới vừa rồi lời kia hắn liền là cố ý nói mặc dù nơi này đất đai tiện nghi nhưng mà đây chẳng qua là tương đối để đô chỗ này coi như là bất nữa phải tiện nghi không tới vậy đi mua một miếng đất đặc biệt đảo đất đó chính là làm cho đùa coi như là bọn họ mua muốn sẽ không để cho hắn đảo còn như nói đem hồ mở rộng đào sâu vậy thì càng không có thể bởi vì cái này hồ đã quá lớn. Hồ là dựa theo không có trôn lấp trước khi lao sậy đắng đảo, có mấy cây số vông lại thêm lớn, vậy cũng chỉ có thể để cho núi nhỏ đi, cái này cũng không khả năng. Toàn bộ hạng mục diện tích 12 cái cây số vông, hồ diện tích là 5 cây số vông, núi diện tích cũng là 5 cây số vông, còn dư lại địa phương là sửa đường cùng với xây các loại phương tiện, mà hồ chỉ có thể đào 20 m sâu, nhưng mà núi cao nhất địa phương muốn 150 m, mặc dù núi càng đi lên mặt dùng đất sẽ vượt thiếu, nhưng mà tối thiểu còn thiếu 4 phần năm đất không có xếp đặt, mà đây chút kém đất hoặc là sa bẩn, đều phải từ chỗ khác trở tới đây. Nếu không căn bản không có thể đưa cái này núi cho tạo tốt, nếu như chẳng qua là dùng đào hồ đất xây, vậy 20 em mở cao núi còn có thể têu núi sao? Cung tổng, cái này ta muốn không có biện pháp, nếu không ngài hỏi một chút người khác, xem xem có không người nào nguyện ý đem đất cho ngài trở tới đây. Ừ, ta gọi điện thoại. Lần này Cung tổng không có đi ra ngoài gọi điện thoại, có thể không phải cho lên mặt đánh, mà là cho người hắn quen, hơn nữa người này rất có thể rõ ràng một ít công trình phía trên sự việc, nếu không Cung tổng nếu không sẽ gọi điện thoại này. Mặc dù là ngay trước tần thủy hoàng mặt đánh, nhưng là tần thủy hoàng cũng không muốn nghe Cho nên cũng không có để ý bọn họ nói gì, mà là ở vậy uống nước. Mấy phút sau, Cung tổng cúp điện thoại, nhìn Tần Thủy Hoàng nói, "Tần tổng, ngài nói không sai, xem ra chuyện này là chúng ta muốn đơn giản, tạm thời cái hợp đồng này ta có thể và ngài ký không được, ta muốn trở về công ty một chuyến, đem sự việc cho lên mặt nói một chút." "Ta không có vấn đề." Tần Thủy Hoàng nhún vai một cái. "Vậy được, như vậy đi, nếu như có kết quả, ta lập tức cho ngài gọi điện thoại." "Có thể." "Cung tổng đi, Tần Thủy Hoàng phải đi, coi như là đi một chuyến tuần công, thật ra thì muốn không thể nói là tới uống." To đối tiểu ý hướng hợp tác đã đã thành, chỉ cần Di chuyển bên kia còn muốn xây cái biệt thự này khu, như vậy sống còn biết là hắn. Hơn nữa tần thủy hoàng tin tưởng, cái này hạng mục vẫn sẽ tiến hành tiếp, không nói khác, những đất này nhưng mà mua, mặc dù nói nơi này đất đai không đáng tiền, nhưng mà mười mấy cây số vùng đất này, đây tuyệt đối là một khoản thiên văn sổ tự. Mặc dù nơi này là ngoại ô, hơn nữa vẫn tương đối xa xôi ngoại ô, mảnh đất này vậy là một khối phế, nhưng là một mẫu đất không có 500 ngàn muốn không cầm được, 12 cây số vùng, đó chính là xấp xỉ 18.000 mẫu, dựa theo 500.000 một mẫu Đó chính là sấp xỉ chín tỷ. Khá tốt đây không phải là thành phố, nếu như là thành phố, tối thiểu so với cái này cao gấp trăm lần, coi như là như vậy, di chuyển xài nhiều tiền như vậy mua mảnh đất này, muốn không thể nào cho ném ở chỗ này bỏ mặc. Cho nên nói cái này hạng mục vẫn sẽ tiếp tục đi xuống, chỉ bất quá để ra cái này nghị án người có thể phải ăn dưa rơi xuống, quá đốt tiền, bất quá như đã nói qua, đây là chính bọn họ ở, nếu như khai thác nói, vậy thì được lợi quá đáng. Chu vi 5 cây số vông trên núi, có thể xây nhiều ít biệt thự hơn ngàn nóc cho tựa như chơi hơn nữa còn đều là chiếm diện tích tương đối lớn biệt thự lớn một ngôi biệt thự thêm viện tử cái gì không sai biệt lắm sắp xỉ mới mẫu bất quá người ta di chuyển có tiền căn bản cũng không quan tâm điểm này sở dĩ có người phản đối phỏng đoán chính là bởi vì nơi này quá hẻo lánh còn có chính là hoàn cảnh không tốt tân thủy hoàng trở về sau này trước hay là đi dắt chó đi dạo sau đó ăn cư ngủ ngày thứ hai vừa dạng sáng cung tổng liền gọi điện thoại lại thấy là cung tổng điện thoại tân thủy hoàng vội vàng cho tiếp thông này cung tổng ngài khỏe ngài khỏe tân tổng là như vậy lão tổng chúng ta muốn gặp mặt ngài một lần Không biết ngài có không, có ở đây? Có, có. Tân Thủy Hoàng một bên mặc quần áo vừa nói. Vậy được, vậy ngài tới đây một chuyến đi. Được, ta cái này liền đi qua. Lần này dĩ nhiên không phải đi hương vội, mà là đi di chuyển công ty, di chuyển trụ sở chính công ty, ở vào đế đô thành phố cờ ít khu tài chính phố lớn hai mươi số, di chuyển cao úc. Tân Thủy Hoàng lái xe đi tới nơi này, vốn là lấy là đến sớm, không nghĩ tới mới vừa dừng xe lại, cung tổng liền chạy tới, giúp Tân Thủy Hoàng mở cửa xe nói, thần tổng, chúng ta bùi tổng đang đợi ngài, mời theo ta tới. Chắc không được vị này Cung tổng không để cho Tần Thủy Hoàng kêu hắn tổng giám đốc, nguyên lai like hắn chẳng qua là vị này Bùi tổng trợ lý, cũng là trợ giúp Bùi tổng xử lý một ít chuyện tình. Tần Thủy Hoàng là không có vấn đề, làm một tên người làm ăn, đương nhiên là gặp người này gọi người kia tổng, bỏ mặt ngươi có phải hay không, chứ gọi liền nói sau, lễ nhiều người không trách sao có phải hay không. Hai người đi thang máy đi tới tầng chót, Cung tổng mang Tần Thủy Hoàng đi tới một ở giữa cửa phòng làm việc, gõ cửa trước, lúc này mới đẩy cửa ra đi vào. Bùi tổng, làm công trình Tần tổng đến, mời Tần tổng đi vào. Được. Cung tổng trả lời một tiếng quay đầu hướng Tần Thủy Hoàng nói, Tần tổng mời. Sau khi đi vào, Tần Thủy Hoàng quan sát một chút vị này Bùi tổng, hơn 50 tuổi, bộ vệ, hơn nữa trên đầu thật giống như đeo tóc giả, không cần phải nói, nhất định là hói. Bất quá cái này và Tần Thủy Hoàng không có quan hệ gì. Mời ngồi. Vị này Bùi tổng không có đứng lên, liền đối với Tần Thủy Hoàng đưa tay ra. Bất quá cũng vậy, người ta là thân phận gì, Tần Thủy Hoàng là thân phận gì, nếu như không phải là hạng mục này nói, phỏng đoán hắn liền thấy người ta một mặt cơ hội cũng không có, người ta có thể gặp hắn, đó đã là cho hắn mặt mũi. Cảm ơn. Cung Tân Thủy Hoàng ngồi xuống, vị này bùi tổng đem trong tay văn kiện buông xuống nói, "Bộ môn sự việc, ta nghe tiểu cung nói qua, ta lần này đem ngươi tới đến, chính là muốn cho ngươi chắc chắn một chút, 2 năm thời gian, ngươi có thể hay không đưa cái này hạng mục cho làm xong?" "2 năm?" "Đúng, 2 năm." Nói thật, 2 năm thời gian thật rất đuổi, chứ không nói tạo núi cần muốn bấy nhiêu thời gian, cái này nếu không phải Tân Thủy Hoàng nên quản, liền nói đạo hổ chuyện này, 2 năm thời gian hơi ít một chút. Chương 59, hệ thống thăng cấp. Năm cây số vương hồ, sâu 20m, vậy coi như là 100 triệu mét khối đất. Dựa theo một xe 30M3, chính là 330 hơn 30k xe, bởi vì khoảng cách tương đối gần, nếu như xe quá nhiều cũng không được. Vốn là Tần Thủy Hoàng nghĩ là, lên 10 chiếc lớn máy đào 50 chiếc xe chở đất, người nghỉ xe không nghỉ, một ngày 24 giờ liền, coi như là như vậy, một ngày muốn là có thể liền 3.000 xe trưởng Nhưng mà hơn 3 triệu xe, tối thiểu cần 1.100 trời, đó chính là sấp xỉ 3 năm à, nhưng mà nếu như 2 năm đem cái công trình này làm xong, như vậy Tần Thủy Hoàng tối thiểu ở lúc đầu dự định lên lại gia tăng gấp đôi máy đào và xe cộ. Bùi Tổng Cứ 2 năm thời gian túi không bao gồm tạo núi. Dĩ nhiên bao gồm, trong vòng 2 năm phải đem toàn bộ hạng mục làm xong. Nghe được đùi tổng như thế nói, Tần Thủy Hoàng nhíu mày một cái, đây chính là một chút độ khó, nếu như Quang Đào Hồ mà nói, còn không có vấn đề, nhưng mà liền tạo núi cũng tính luôn, vậy vấn đề liền lớn, căn bản cũng không phải là một chút vấn đề nhỏ. Đào Hồ đất mỗi ngày phải bảo đảm ngàn xe mới có thể trong vòng 2 năm đem hồ đào tốt, nhưng mà đây chẳng qua là tạo núi dùng 1 phần 5 đất, 4 phần 5 đất muốn từ bên ngoài chở tới đây, một ngày như vậy thì phải từ bên ngoài chở tới đây 20000 xe. Có thể là thấy Tần Thủy Hoàng có chút khó khăn đi, Bùi Luân nói nói, Tiểu Tần, tiền phương diện này ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ngươi có thể ở trong vòng 2 năm đem hạng mục làm xong, tiền không là vấn đề. Nghe được cái này vị Bùi Tổng như thế nói, Tần Thủy Hoàng ánh mắt sáng lên nói, Bùi Tổng, như thế nói cho tiền mặt. Không không không. Bùi Tổng lắc đầu một cái nói, số tiền này ngươi vẫn là phải trước đệm. À. Tần Thủy Hoàng cười khổ một tiếng nói, Bùi Tổng, số tiền này ta thật đệm không dậy nổi, nếu như là quang mở máng mà nói. Ta không sai biệt lắm còn có thể đối phó một chút, nếu như liền từ bên ngoài tiến vào đất tiền ta muốn đệm, cái này thật đệm không dậy nổi. Tần Thủy Hoàng nói không sai, nếu như quang mở mảng, có 100 triệu mét khối, đây là 700 triệu công trình, tiền chuyên trở đại khái muốn đệm hơn 300 triệu, ngoài ra hắn không chuẩn bị thuê máy đào, mà là chuẩn bị tự mua, cái này cũng muốn mấy chục triệu, lại thêm máy đào tiền dầu tổng cộng không sai biệt lắm 400 triệu, 2 năm thời gian, Tần Thủy Hoàng đón thêm một ít cái khác sống, không sai biệt lắm có thể đem số tiền này lấy ra. Nhưng là từ bên ngoài kéo đất số tiền này hắn thật đệm không dậy nổi. Đừng Bảo là một xe đệm 400, coi như là một xe đệm 300, thậm chí một xe đệm 200 hắn cũng đệm không dậy nổi, bởi vì phải từ bên ngoài vào hơn 10 triệu xe đất, coi như là 200 một xe, đó cũng là 2-3 tỷ, huống chi không dưới 200 một xe, số tiền này hắn thật không lấy ra được. Yên tâm đi, ngươi có thể cầm đi ra." Bùi Tổng thần bí cười một tiếng. "Ách. Bùi Tổng, ngài đây là ý gì? Ta đã quyết định, sau này di chuyển công ty nơi này sống đều giao cho ngươi liền, hơn nữa còn là tiền mặt." Di chuyển công ty sống? Tân Thủy hoang nhíu mày một cái, trong đầu nghĩ Di chuyển công ty có thể có cái việc gì, phỏng đoán trừ cái này cái hạng mục, không có cái gì có thể để cho mình làm, càng không cần phải nói được lợi nhiều tiền như vậy đi ra. Tân Tổng, còn không mò một chút đáp ứng, ngài có thể không biết, thật ra thì công ty chúng ta có rất nhiều công trình, nói thí dụ như đi dưới đất quang làm những thứ này. Cung Tổng ở một bên đối với Tần Thủy Hoàng ngay mắt, rất nhiều nói hắn không thể nói ra được. Ách! Cái này! à, Tiểu Tân à? Ta cũng là không có biện pháp, ban đầu ta mua mảnh đất này thời điểm, liền có rất nhiều người phản đối, ta vẫn là trịa vào áp lực cho mua nhưng là nói này nói nọ quá nhiều người không có biện pháp chỉ có thể trước đem giai đoạn trước hạng ngục làm xong bùi tổng nói thật mặc dù chỗ này còn không có xây xong, nhưng là ta biết xây xong sau này nhất định rất đẹp nếu như vậy tại sao phải có người không đồng ý tiểu tân à ngươi nói không sai có thể chính là có người muốn phản đối dĩ nhiên bọn họ phản đối không chỉ là vì cái này hạng ngục còn có ta tự thân nguyên nhân cái này ta cũng không nhiều nói với ngươi việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài bùi tổng vừa nói như vậy tần thủy hoàng liền biết rõ điều không vinh dự này là bởi vì là mảnh đất này mà là nội bộ đấu tranh, cái này ở địa phương nào đều có, chớ đừng nói chi là di chuyển như vậy tập đoàn siêu cấp công ty, phỏng đoán nội đấu nghiêm trọng hơn. Tân Thủy Hoàng cũng có thể nhìn ra đây là một cái hạng mục tốt, hắn không tin những cao tầng kia không nhìn ra, sở dĩ phản đối, phỏng đoán chính là cho Bùi tổng nói ngược lại những người đó, những người đó ước gì Bùi tổng xảy ra vấn đề. Phải biết ở tây bên kia núi, tùy tùy tiện tiện một ngôi biệt thự thì phải hết mấy trăm triệu, cái này còn không là tốt nhất, hơn nữa ở còn rất dài. Nếu như ở hương Thọ bên kia tạo một ngọn núi đi ra, xây lên biệt thự, hoàn cảnh tuyệt đối so với Tây bên kia núi tốt. Không cần xây thêm, coi như xây 100 ngôi biệt thự, cuối cùng cái này hạng mục làm xong xài 30 tỷ, đương nhiên là liền khu biệt thự cũng xây xong, vậy trung bình một ngôi biệt thự mới 300 triệu, nhưng mà một tòa năm cây số vùng núi xây 100 ngôi biệt thự, đó là cái gì cảm giác? Mà ở Tây bên kia núi, đừng bảo là 5 cây số đồng, một cây số vùng đều không ngừng 100 ngôi biệt thự, bên kia căn bản không biện pháp và bên này so, nói thật, Trần Thủy Hoàng là không có tiền, có tiền hắn cũng muốn làm như vậy. Tiểu tân ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi bạch hướng vốn. Như vậy đi, từ bên ngoài kéo vào đi một xe đất không phải 400 sao. Như vậy, ta cho ngươi 4.4, không. Ta cho ngươi 450, 4.4 khó nghe, 2 năm thời gian, là 10% nhiều lợi tức, Đây có thể so gửi ngân hàng muốn cao hơn. Vậy ngài còn không bằng cho ta 4.6, dễ nghe hơn. Không thành vấn đề, liền 4.6. Ách, mẹ kiếp, không phải đâu, sớm biết nói 4.8, bất quá làm người không thể quá tham lam. Tân Thủy Hoàng trong lòng vừa nói. Đồng thời hắn cũng biết. Người ta di chuyển là thật có tiền, căn bản cũng không quan tâm điểm này. Nếu như không phải là bởi vì lục đục với nhau, căn bản cũng không biết có chuyện tốt như vậy. Hơn nữa còn để cho hắn tần thủy hoàng đụng phải. Được, ta đã ứng. Ha ha ha, vậy thì đúng rồi sao? Như vậy, cái hợp đồng này ta tự mình cho ngươi ký. Lần này ngươi yên tâm chứ? Yên tâm, yên tâm. Ở hai người đem hợp đồng ký xong một khắc kia, hệ thống đông nhiên tới nhắc nhở. Đinh, cực lớn hình công trình nhiệm vụ đã khai mở. Nhiệm vụ thời gian 2 năm, trong vòng hai năm đem công trình làm xong, hơn nữa đem nợ phải về tới. Nhiệm vụ thất bại tất cả hết thảy thuộc về số 0. Phốc. Dựa vào không phải đâu, nhiệm vụ thất bại cho nên hết thảy tất cả thuộc về số 0, cái này phải quá độc ác đi. Ngay tại Tần Thủy Hoàng mới vừa bụng nói hoàn. nhắc nhở vang lên lần nữa, Đinh. nhiệm vụ bước đầu tiên ký kết hợp đồng đã hoàn thành, khen thưởng 10.000 tiền vàng." Một 10.000 tiền vàng. Dựa vào cho nhiều như vậy. Đinh. Lại tới. "Hệ thống kinh nghiệm đã đạt tới, hệ thống thăng cấp là cấp 2, khai thông năng lực mới, mời ký chủ tự đi lục lọi." Ma chứng, rốt cuộc thăng cấp 2. Tần Thủy Hoàng nắm chặt liền một chút quả đấm. Đồng thời hắn cũng biết, nhìn cấp 2 và cấp 3 chỉ có cấp 1 chỉ kém, nhưng là còn kém trăm lẻ 8000 giảm. Chương 60, khai thông cao cấp chế tạo xe. Hệ thống từ cấp 1 lên tới cấp 2, chỉ cần tần thủy hoàng kiếm được 10 ngàn tiền vàng, nhưng là từ cấp 2 lên tới cấp 3, cần kiếm được 10 vạn tiền vàng, đây chính là 10 vạn tiền vàng. Mà lần này sở dĩ khen thưởng nhiều kim tệ như vậy, hẳn là bởi vì cái này hạng mục đạt tới 1 tỷ cấp bậc, triệu trở lên, dù sao cũng dưới, ký hợp đồng là khen thưởng 10 tiền vàng, làm xong khen thưởng 20 tiền vàng, sau đó đem tiền phải về tới khen thưởng 30 tiền vàng. Tổng cộng là khen thưởng 60 tiền vàng, dù sao cũng trở lên 100 triệu rưỡi, ký hợp đồng là khen thưởng 100 tiền vàng, làm xong khen thưởng 200, đem tiền phải về tới khen thưởng 300, tổng cộng là 600 tiền vàng. Mà bây giờ cái công trình này, ký hợp đồng liền khen thưởng 10.000 tiền vàng, vậy không cần nói, cũng biết là bởi vì hạng mục này cấp bậc đạt tới 1 tỷ trở lên, 10 tỷ trở xuống, cái này ở giữa còn có một 100 triệu trở lên, 1 tỷ trở xuống, đoán chừng là ký hợp đồng khen thưởng 1.000 tiền vàng. Mặc dù cái công trình này nhìn cho tiền vàng rất nhiều, nhưng là đây chính là muốn 2 năm à? hai năm không nói, còn muốn đem công trình làm xong, sau đó đem nợ phải về tới, nhiệm vụ này cũng không buông lỏng. Bùi tổng, không biết cái công trình này lúc nào bắt đầu làm, cái này thì phải xem ngươi, chỉ cần ngươi chuẩn bị xong, tùy thời có thể bắt đầu làm việc. Ta hiểu ý, vậy ta bây giờ liền trở về chuẩn bị. Được. Rời đi di chuyển cao úc sau này, Tân thủy hoàng cũng không có gấp trở về, mà là đem xe lái đến một cái địa phương không người dừng lại, bởi vì hắn cuống cuồng muốn biết hệ thống thăng cấp sau này có thay đổi gì, bất quá để cho hắn thất vọng, bởi vì hệ thống chẳng qua là tăng lên phi hành khí chức năng. Hơn nữa chức năng này không giống xe hơi chức năng, là quấn cố định hệ thống khen thưởng cho hắn, mà là cần dùng tiền vàng khai thông, hơn nữa cần 10000 tiền vàng, hơn nữa cái này phi hành khí chức năng chẳng qua là và xe hơi như nhau, thay đi bộ. Cái này liền có chút gân gà, Tân Thủy Hoàng vừa không có dự định xuất ngoại, tối thiểu tạm thời không có phương diện này cân nhắc, nếu như vậy, hắn muốn cái này phi hành khí làm gì, một chút dùng cũng không có, hơn nữa còn phải tốn 10000 tiền vàng mới có thể mở thông. Hệ thống lần này thăng cấp, trừ nhiều một cái phi hành khí chức năng, cái khác cũng không có gì thay đổi. Thiên biến, chủ nhân Ta hỏi ngươi, nếu như ta muốn tạo máy đảo, cần đổi cái gì cấp bậc chế tạo xe? Chủ nhân, chế tạo xe phân là sơ cấp, trung cấp, cao cấp và siêu cấp. Sơ cấp ngài đã đổi, có thể chế tạo 2 cái m 3 trong vòng vật phẩm. Trung cấp có thể chế tạo 20 cái m 3 trong vòng vật phẩm. Nếu như ngài muốn chế tạo lớn máy đảo, vậy cũng chỉ có thể đổi cao cấp chế tạo xe. Nó có thể chế tạo 200 cái m 3 bên trong vật phẩm. Mẹ kiếp, cao cấp chế tạo xe, không phải đâu. Đúng vậy chủ nhân, phải là cao cấp chế tạo xe. Thật ra thì 200 MM3 cũng không có bao nhiêu một cái cao 6m, chiều rộng 6m, dài 6m không gian liền 216m3 đã vượt qua 200m3, xem ra thật đúng là cần cao cấp hơn chế tạo xe, nhưng là cái này cao cấp chế tạo xe quá mắc, muốn 10.000 tiền vàng, không có biện pháp, hệ thống đặt giá cả, sơ cấp 100 tiền vàng, trung cấp 1.000 tiền vàng, cao cấp 10.000 tiền vàng, siêu cấp 10.000 tiền vàng. Dĩ nhiên, Tân Thủy Hoàng muốn có thể khai thông máy đào cái này biểu tượng, hơn nữa chỉ cần khai thông sơ cấp, 100 tiền vàng, sơ cấp máy đào thì tương đương với trước mắt trên thị trường lớn nhất máy đào. Nhưng là đây chỉ có một chiếc, hơn nữa còn cần thiên biến đi đổi. Thiên biến, cho ta mở ra thông cao cấp chế tạo xe. Chủ nhân, ngài chắc chắn? Chắc chắn. Tốt chủ nhân, cao cấp chế tạo xe đã mở thông. Tân thủy hoàng mới vừa tới tay 10000 tiền vàng chỉ như vậy không có, bất quá không quan hệ, cao cấp chế tạo xe có thể chế tạo đồ có rất nhiều, cũng không phải là chỉ có thể chế tạo máy đào, còn có thể tạo thứ khác, liền trước mắt mà nói, cũng chỉ máy đào hữu dụng. Thiên biến, liền trước mắt tồn trữ vật liệu có thể tạo mấy đại máy đào? Nhiều nhất 2 chiếc. 2 chiếc. Cái này quá ít. Không được, lần này tối thiểu cần 10 chiếc trở lên. Suy nghĩ một chút, Tần Thủy Hoàng đối với Thiên Biến nói: Đi, đi Đông Ba Cở. Dạ, chủ nhân. Tần Thủy Hoàng đi Đông Ba Cở làm gì? Đương nhiên là đi mua vật liệu. Đông Ba Cở có một cái lớn phế phẩm thu mua đứng, nơi đó có Tần Thủy Hoàng tạo máy đào cần tất cả vật liệu. Tần Thủy Hoàng chuẩn bị đi mua một ít. Sắp đến Đông Ba Cở thời điểm, Tần Thủy Hoàng để cho Thiên Biến vào một cái ngõ hẻm, nhìn xem không có ai. Tần Thủy Hoàng nói: Thiên Biến, xem xem vùng lân cận có hay không máy thu hình. Yên tâm đi chủ nhân, không có máy thu hình, coi như là có vậy không quan hệ, bởi vì ta đã mở che giấu chức năng, chỉ cần không có người liền có thể, không người biến thành một chiếc xe vận tải đi. Tốt chủ nhân, một hồi lung đưa, thiên biến biến thành một chiếc xương thức xe hàng, sau đó lại từ trong đường hẻm đổ ra. Đông Ba cở cái này phế phẩm thu mua đứng rất lớn, chiếm diện tích có hơn 400 mẫu, trước mắt là đế đô bắc bộ địa khu lớn nhất phế phẩm thu mua đứng. Thật ra thì ở trên cao bên kia cũng có một cái thu mua đứng, chỉ bất quá nơi đó liền nơi này một phần năm lớn cũng không có. Lái xe vào thu mua đứng, mới vừa đi vào là một con đường bởi vì trong này tích tương đối lớn, nhân khẩu tương đối nhiều, tự nhiên làm theo liền hình thành điệu này đường phố, có các loại các dạng hiệu ăn, siêu thị mini, tiệm thuốc, thậm chí còn có cửa tờ vở tiệm như vậy. Con đường này là đô đường, lộ nam đường bắc đều là từng nhà thu mua đứng, mỗi một nhà diện tích cũng không lớn, thu đồ muốn không giống nhau. Tần Thủy Hoàng đầu tiên muốn tìm chính là đường dây bản vật phẩm như vậy. mới vừa đi vào không có đi bao xa, thì có một cái nam bác nói, nam bắc đạo hai bên đều là tiểu thu mua đứng, Tần Thủy Hoàng lái xe vào đi bắc phương hướng, bởi vì hắn thấy trước mặt một nhà thu mua đứng cửa thả rất nhiều đường dây bản đứng xe ở nhà này thu mua đứng cửa. Tần Thủy Hoàng từ trên xe bước xuống, sau đó liền đi vào hô, lão bản ở đây không? Đây là một nhà đặc biệt cuốn dây đường bản thu mua đứng. Bên trong có mấy người đang làm việc, đem bất đồng đường dây bản thả vào chỗ bất đồng. Những thứ này Tần Thủy Hoàng không là rất rõ ràng. Dựa theo Tần Thủy Hoàng ý tưởng, đường dây bản không đều giống nhau sao? Có chuyện gì không? Một người người trung niên từ trong nhà đi ra. Mỗi một tiểu thu mua đứng cửa đều có hai gian phòng, không cần phải nói, không phải ở chính là làm việc, còn như cụ thể làm gì, Tần Thủy Hoàng cũng không biết. Nơi này hắn mặc dù đi ngang qua rất nhiều lần. Có thể cái này còn là lần đầu tiên đi vào. Ngay khỏe, là như vậy, ta muốn mua điểm đường dây bản. Người muốn mua đường dây bản. Người trung niên cười một tiếng, phỏng đoán vẫn là lần đầu tiên đụng phải loại chuyện này. Phải biết, tới nơi này, đều là tới đây bán đồ, vẫn là lần đầu tiên có người qua tới mua đồ. Đúng, ta xem ngài cái này bên ngoài cửa có một đống lớn đường dây bản, ta muốn cho mua. Người nói đúng cửa. Người trung niên nhìn ra ngoài một cái. Đúng vậy. Vậy ngươi lôi đi đi, không lấy tiền. À, cái này. như vậy sao được chương 61 mua vật liệu tạo máy đảo. Ngươi tuổi trẻ, ta xem ngươi không phải làm làm ăn này chứ. Ách, Tần Thủy Hoàng sờ một cái lỗ mũi nói, đúng vậy, ta không phải làm làm ăn này, chính là muốn mua một ít đường dây bản hồi đi chơi một chút. Dĩ nhiên, muốn không thể nói chơi, chính là muốn học học. Vậy thì đúng rồi, bởi vì ta xem ngươi căn bản cũng không hiểu phải. Bên ngoài những cái kia đường dây bản, đều là từ trong này lựa ra, nói trắng ra liền chính là không đáng tiền. Dĩ nhiên, muốn bán không được. À, nói thật, cái này Tần Thủy Hoàng còn thật không biết, bởi vì ở hắn trong mắt, những tuyến lộ này bản đều giống nhau. Nghe đến ông chủ nói những thứ này đều là không cần, liền vội vàng hỏi Thiên Biến, "Thiên Biến, những tuyến lộ này bạn đều không thể dùng sao?" "Chủ nhân, có thể, ở bọn họ trong mắt, những tuyến lộ này bạn có thể là rác rưởi, nhưng là ở ta nơi này, những thứ này rác rưởi và những cái kia ở bọn họ trong mắt kiếm tiền không có gì khác biệt." Hô, Tân Thủy hoàng thở dài một cái nói, "Vậy thì tốt, lão bản, những cái kia ngài chắc chắn không cần." "Không cần, nếu như ngươi muốn, vậy ngươi liền lôi đi đi." "Cảm ơn ông chủ." Tân Thủy hoàng đem toa xe mở ra, sau đó liền hướng bên trong ném. Tần Thủy Hoàng cố ý để cho Thiên Biến biến thành xương thức xe hàng, chính là vì thuận lợi để cho Thiên Biến đem bỏ vào đô thu, nếu không không muốn biết chạy nhiều ít chuyến, dĩ nhiên, điểm này đường dây bạn không cần thu. Thiên Biến, những tuyến lộ này bạn đủ chưa? Đủ rồi chủ nhân, tạm 50 chiếc cũng chưa dùng hết. Vậy thì tốt, đem những tuyến lộ này bạn dẹp xong sau này, Tần Thủy Hoàng đem toa xe đóng lại, sau đó trở về lao bản bên người, cầm ra 200 đồng tiền đưa tới, mặc dù người ta không lấy tiền, nhưng là Tần Thủy Hoàng nếu không có thể cầm không. Không cần người tuổi trẻ, vốn là ta còn phải tự đi ngược lại rất dưới. Ngươi bây giờ giúp ta dọn dẹp đi, theo lý hẳn ta cho ngươi tiền, cho nên số tiền này cũng được đi. Như vậy sao được? Bỏ mặc nói thế nào? Những tuyến lộ này bản cũng là ngài vất vả thu hồi lại, số tiền này ngài cầm mua hai gói thuốc lá đi. Không cần không cần, thật không cần. Xem đến ông chủ kiên trì không muốn, không có biện pháp, tần thủy hoàng chỉ có thể cất tiền lại, sau đó lên xe cầm hai gói thuốc lá tới đây, đưa cho lão bản nói, cái này ngài có thể thu cất đi. Ha ha ha, khói dĩ nhiên không thành vấn đề. Đáng tiếc hắn không có gặp qua tần thủy hoàng cho hắn khói, nếu không phỏng đoán lại là kinh hãi quái vật nhỏ. Bởi vì tần thủy hoàng lấy ra khói nhưng mà đồng trùng hạ thảo, một túi thì phải hơn 200, chỉ bất quá trên thị trường không có bán. Rời đi nhà này thu mua đứng sau này, thiên biến liền đem những cái kia đường dây bản cho thu lại, sau đó tần thủy hoàng lại lái xe tới đến một nhà thu này lon thu mua điểm, lại lấy mỗi kilo 6 đồng tiền giá cả, mua đầy đủ bạch nhựa. Dĩ nhiên, còn mua cái khác ngựa, chỉ bất quá không có bạch nhựa đắt như vậy, sau đó lại đi mua phế lữ, phế đồng, những thứ này đều là không thể thiếu đồ, bất quá trọng yếu nhất không phải những thứ này, mà là vật liệu thép. Một máy đặc biệt lớn hình máy đào Tự trọng liền gần trăm tấn, Tân Thủy Hoàng đã nghĩ xong, hắn muốn tạo 20 chiếc, như vậy, không sai biệt lắm liền cần 2000 tấn vật liệu thép, nhiều như vậy vật liệu thép, hắn dĩ nhiên không thể ở một nhà mua, mặc dù người ta có nhiều như vậy, nhưng mà xe hắn không chứa nổi ạ. Thiên biến thay đổi chiếc này, xương thức xe hàng chẳng qua là một chiếc xe hàng nhỏ, trọng tải tính chỉ có 3 tấn nhiều, dĩ nhiên, đây chẳng qua là ngọn 3 tấn nhiều, thật muốn giả bộ, chứa mười mấy tấn cũng không có vấn đề. Cho nên hắn ở một nhà muốn cũng chỉ mua mười mấy tấn, sau đó một chuyến chuyến chạy ra ngoài, một chuyến chuyến trở về, dùng hai ngày thời gian Tần Thủy Hoàng chạy hết mấy phế phẩm thu mua đứng, cuối cùng đem yêu cầu thép vụn tài cho mua đủ. Cái này phải xài hắn không thiếu tiền, mặc dù nói bây giờ thép vụn tài giá cả tiền nghi, nhưng mà 2000 tấn thép vụn tài vẫn là xài Tần Thủy Hoàng hơn 5 triệu, nhưng là cái này cùng mua máy đào giá cả nhưng mà kém xa, nếu như mua 20 chiếc máy đào, không có 1670 triệu căn bản không có thể. Nói tóm lại, Tần Thủy Hoàng kiếm, hơn nữa còn là lớn được lợi đặc biệt được lợi. Nói thật, nếu như không phải là bởi vì những thứ này, máy đào có chút lai lịch không rõ, Tần Thủy Hoàng cũng muốn tạo máy đào bán, nhưng mà hắn biết, mình dùng còn có thể bán, căn bản không được. Bây giờ vật liệu đã chuẩn bị đủ, còn kém tạo, ở chỗ khác dĩ nhiên không được, chỉ có một địa phương có thể, đó chính là bãi cát, cho nên tần thủy hoàng liền trở về nơi này, để cho thiên biến biến thành cao cấp chế tạo xe, bắt đầu chế tạo. Một tiếng cơ đó, chiếc thứ nhất máy đào tạo đi ra, thấy máy này máy đào, tần thủy hoàng vẫn là rất rung động, không phải bởi vì quá lớn, trên thị trường cũng không phải là không có lớn như vậy máy đào, mà là bởi vì thiên biến đem nó tạo thành tự động hóa, liền cùng hắn trong bãi cát chiếc kia xe ngâm như nhau, căn bản không cần người làm việc, như vậy. Tần Thủy Hoàng muốn cũng không cần buồn tìm người mở ra, trọng yếu nhất chính là, tự động hóa nhưng mà so nhân công làm việc hiệu ích cao hơn rất nhiều. Chỉ cần không thiếu dầu, nó liền có thể một mực làm việc. Ở tạo đài thứ 2 thời điểm, Tần Thủy Hoàng khởi động tự động hệ thống thao tác, để cho chiếc thứ nhất máy đào mở hết lớn bên ngoài viện mặt, đặt ở ngoài đại viện mặt bên tường, không, có biện pháp, bãi cắt địa phương có hạn. Dung nửa buổi sáng thêm một buổi chiều, chế tạo xe tạo ra được 10 chiếc máy đào, thời gian đã xong hết rồi, tới đây đưa xả bẩn xe muốn không sai biệt làm phải đến, Tần Thủy Hoàng sẽ để cho thiên biến mừng lại. Sau đó để cho thiên biến biến thành một chiếc nhỏ xe, đem cuối cùng tạo một chiếc cho sắp xếp đi lên. Lớn như vậy máy đảo, dĩ nhiên không thể ở trên đường chạy, bởi vì là căn bản không để cho, phải biết máy đảo nhưng mà dùng dây xích, đi tới đem đường cũng cho đẻ hư, hơn nữa, coi như là để cho chạy, tần thủy hoàng nếu không sẽ làm như vậy, bởi vì tốc độ quá chậm, cho nên phải một chiếc một chiếc dùng nhờ xe nhờ đã qua. Cả đêm thời gian, tần thủy hoàng không có nghỉ ngơi, nhờ đi qua bốn chiếc, buổi sáng ngày thứ hai, suy nghĩ một chút vẫn là tạo ra trước, cũng chưa có lại nhờ, một buổi sáng, thêm nửa buổi chiều Tần Thủy Hoàng đem còn giữ lại 10 chiếc cấp cho tạo đi ra, lúc này mới bắt đầu gửi vận chuyển. Lại là 2 ngày 1 đêm trôi qua, 20 chiếc lớn máy đào cũng đưa đến nơi, có thể nói lúc này đã có thể đã bắt đầu làm, bất quá còn mở công trước, còn muốn tìm được đủ xe chở đất. Thiên biến, tái tạo một chiếc cố gắng lên xe. Tốt chủ nhân, đây chính là máy đào, không giống Tần Thủy Hoàng trong bãi cắt xe nâng, có thể lái đi ra ngoài cố gắng lên, máy đào cố gắng lên, chỉ có thể đem cố gắng lên lái xe đến bên cạnh, không, có cố gắng lên xe là không được. Thấy đã không có gì có thể chuẩn bị Tần Thủy Hoàng liền cho Hắc Tử gọi một cú điện thoại. "Này, Lão Tần, có chuyện gì? Hắc Tử, ngươi bây giờ ở địa phương nào? Ta ở công trường à? Đây không phải là và lão Cố cùng nhau đang làm việc sao? Lão Cố làm việc cái này, công trường là trở về Long Xem bên kia, không phải ở trong thành phố, ban ngày muốn có thể làm, thật ra thì chỉ cần không phải ở vòng năm bên trong, công trường kéo sạ bẩn hoặc là kéo đất cũng không có vấn đề." Chương 62, tình nghĩa anh em. "Như vậy, ngươi đem mọi người đều gọi hết, chúng ta buổi trưa tụ một chút." Lão Tần Ngươi sẽ không thật đem cái đó công trình cho thừa bao rồi chứ?" Ầm. Tần Thủy Hoàng không có nói nhiều, bởi vì ở trong điện thoại chuyện này không nói rõ ràng, có lời gì vẫn là gặp mặt sau này hay nói. "Ta nói Lao Tẩn, ngươi tốt lắm Hắc Tử, cuộc gặp mặt này ta sẽ giải thích cho ngươi." "Vậy cũng tốt, như vậy, ngươi trực tiếp tới công trường bên này, chúng ta ở nơi này chờ ngươi, phụ cận đây phải có hiệu ăn." "Được, đem địa chỉ phát cho ta." Ừ. Cúp điện thoại, không tới một phút Hắc Tử liền đem địa chỉ phát tới, bởi vì Tần Thủy Hoàng đối với hồi lòng xem rất quen thuộc, căn bản không cần phát trước mặt địa chỉ chỉ cần phát công trường tên gọi là gì liền có thể. Hai hòa gia viên ở vào hồi Long xem Đông phố lớn, xe điện ngầm số 8 tuyến Đông phố lớn đứng vùng lân cận, chỗ này Tần Thủy Hoàng biết, trước một mực ở thi công, phòng đoán bây giờ là đang dọn dẹp xả bẩn đi. Tần Thủy Hoàng lái xe đi tới nơi này, Hắc Tử bọn họ đã ở cửa chờ hắn, thấy xe hắn, bởi vì Tần Thủy Hoàng đến tìm Hắc Tử bọn họ, vẫn luôn là mở óc đi, Hắc Tử bọn họ liền đi tới. Tần Thủy Hoàng mới vừa đậu xe xong, Hắc Tử liền đem cửa xe mở ra nói, "Ta nói Lao Tẩn, ngươi tên này thật đúng là đem cái đó công trình cho tiếp." Đúng vậy, Chẳng những nhận cái đó công trình, ta còn đem thu đất sống cấp cho tiếp." Tân Thủy Hoàng cười một cái nói trước, "Chính là cái đó ngươi gọi điện thoại hỏi ta kéo qua đi một xe đất bao nhiêu tiền." Tân Thủy Hoàng gật đầu một cái nói, "Đúng, chính là cái đó, bất quá còn phải cảm ơn ngươi." Hai người ở cùng nhau làm việc thời gian dài như vậy, vẫn rất có an ý, Tân Thủy Hoàng mới vừa nói, hát tử liền báo một cái giá cao, thật ra thì căn bản là không tới 400, nói khó nghe, 300 đồng tiền thì có người cướp đi bên kia đưa. "Thằng nhóc ngươi, cái này còn cần ngươi nói, ngươi cũng không phải không biết giá cả, ngươi nếu cho ta gọi điện thoại, ta cũng biết." Ngươi đây là cố ý, ta dĩ nhiên biết muốn nói thế nào. Ta nói các người hai cái nói đây là cái gì hả? Ta làm sao có chút nghe không hiểu? Lao hứa nghe được hai người đối thoại, có chút hỏa thượng trượng nhị không nghĩ ra. Lao hứa, là như vậy, chính là Lao cô nói cái đó hạng mục, bây giờ bị ta thừa bao rồi, ngoài ra bọn họ không phải muốn tạo núi sao. Nhưng mà tạo núi yêu cầu đất rất nhiều, quang đào hồ đất căn bản cũng không đủ, cho nên còn muốn từ bên ngoài kéo đất đã qua, công việc này ta cũng cho tiếp. À, Lao Tần, không phải đâu, cái đó hạng mục nhưng là phải đẻ rất nhiều tiền, ngươi thật không có chờ lao hứa nói xong, tần thủy hoàng gật đầu một cái, ừ, ta đã nhận, hợp đồng đều đã ký, ngoài ra máy móc dụng cụ cũng trở liền đã qua, bây giờ tùy thời có thể bắt đầu làm việc, cái này không, ta cứ tới đây tìm các ngươi, phải, ngươi nói đi, để cho chúng ta làm gì, lao đỗ không có nói gì nói nhảm, nếu tần thủy hoàng đã đem hạng mục nhận xuống, hiện đang nói gì đều vô dụng, vẫn là đem việc làm hoàn tương đối chân thực, các người nơi này còn cần thời gian bao lâu? tần thủy hoàng chỉ chỉ bên cạnh công trường, nhìn thấy nghe được tần thủy hoàng hỏi như vậy, nói, lão tần, chúng ta nơi này lập tức kết thúc. Ngươi không cần lo lắng bên này. Tốt lắm, ta bây giờ cần 100 chiếc xe chở đất, đặc biệt tại chỗ bên trong tiến hành vận đất, một ngày 24 giờ, khoảng cách gần nhất không tới 1 cây số, khoảng cách xa nhất không tới 3 cây số, 100 đồng tiền một chuyến, các người xem. 100 chính là một khởi bước giá cả, không có biện pháp, Tần Thủy Hoàng nhận cái này việc mở máng quá tiện nghi, bất quá cũng may có thể một ngày 24 giờ liền, hơn nữa còn không được đường, cái này thì nhanh hơn nhiều. Mẹ kiếp, lão Tần, chuyện tốt như vậy còn cần nói sao? Đương nhiên là mấy người chúng ta làm, còn như ngươi nói 100 chiếc xe chở đất Ta xem như vậy đi, vừa vặn ta cũng chuẩn bị mua thêm mấy chiếc, ngay bây giờ mua đi. Đúng đúng đúng, Lão Tần, Hắc Tử nói không sai, như vậy đi, mấy người chúng ta thương lượng một chút, bảo đảm cho ngươi góp đủ 100 chiếc. Lao Hứa vội vàng tiếp theo Hắc Tử nói nói. Cái kết quả này thật ra thì Tần Thủy Hoàng đã ngờ tới, quá đơn giản, không sai, nhìn một xe 100 đồng tiền là không nhiều, nhưng là gần à, cộng thêm để lên xe tháo xe, một tiếng kéo 2 3 chuyến một chút vấn đề cũng không có. Liên giữ một tiếng 3 chuyến, một ngày 24 giờ, trừ đi cố gắng lên còn có đội ban chế ngoại thời gian tối thiểu muốn có thể kéo 70 chuyến, 70 chuyến chính là 7 ngàn, tiền dâu có thể sử dụng nhiều ít, đỉnh thiên một ngàn đồng tiền. đây là hắc tử bọn họ cách tính, tần thủy hoàng coi là so với cái này nhiều hơn, dĩ nhiên, nếu như dựa theo tần thủy hoàng vừa mới bắt đầu dự định, đúng là như vậy, bất quá tần thủy hoàng máy đào không phải mua mà là chính hắn tạo, toàn tự động hóa hệ thống thao tác, nếu như nhân công làm việc, chứa một xe đại khái ở 5 phút cỡ đó, nhưng mà tự động hóa làm việc, so nhân công nhưng mà mau nhiều, thậm chí có thể mau hơn gấp đôi, như vậy, một tiếng bốn xe là ít nhất, phải, kia sống liền giao cho các người bốn cái. Bất quá phải nhanh lên một chút, ta hy vọng ở trong một tuần lễ bắt đầu làm việc. Lao tần, không cần một tuần lễ, 5 ngày là đủ rồi. Lao hứa ở bên cạnh đầy Hắc tử một cái nói, ta nói Hắc tử, một tuần lễ đã rất khẩn trường. Ngươi đừng quên, chúng ta cũng không phải là quang mua xe, còn muốn tuyển người. Một ngày 24 giờ công tác, chúng ta còn thiếu 2 phần 3 người. À, cái đó. Ta đưa cái này quên mất. Hắc tử gãi đầu một cái. Một lớp 8 giờ, một ngày 24 giờ công tác, vậy thì cần làm ca ba. Mà Hắc tử bọn họ bây giờ, mỗi chiếc xe chỉ có một tài xế. Điều này hiển nhiên là không đủ. Được rồi, liền một tuần lễ đi, ngoài ra ta còn cần phải đi đặt hai cái cần container nhà, một cái làm phòng làm việc, một cái làm phòng nghỉ ngơi. Nói thật, cái này cần container nhà là thật không tốt, mùa đông lạnh, mùa hè nóng, nhưng mà không, có biện pháp, còn không thể không có, không thể nào ở chỗ này xây phòng đi, chứ không nói có được hay không được thông, coi như là có thể xây, nếu không có cái đó thời gian, cho nên chỉ có thể dùng cái này. Dĩ nhiên, nếu như cái này hạng mục 1 2 tháng làm xong, vậy cũng không cần, nhưng mà nơi này muốn 1 2 năm, vậy thì không thể ít đi vật này. Lão Tần, ngươi nói là ngươi phải đi đặt cần ghen nhà. Hắc Tử kéo một chút Tần Thủy Hoàng. Đúng vậy. Làm sao rồi? Vậy giúp ta cửa muốn đặt một ít đi. Chúng ta nhiều như vậy tài xế, đi về nghỉ vậy không thực tế. Sẽ để cho bọn họ ở công trường bên này nghỉ ngơi đi. Đúng đúng đúng. Một hai trăm người đi về nghỉ, chứ không nói trên đường này trễ lại thời gian, qua lại ngồi xe phải làm phiền. Hắc Tử nói không sai, sẽ để cho bọn họ ở công trường nghỉ ngơi đi. Bất quá phải làm cho tốt giữ ấm công tác, vạn vừa nhốn bệnh liền thì phiền toái. Lão Hứa, cái này ngươi không cần lo lắng. Chúng ta cho mỗi một container nhà cũng đeo máy điều hòa không khí, đến lúc đó cho bên A bên kia nói một chút, chẳng qua chúng ta ra tiền điện. Trường 63, ngủ gật thì có người được ối. Lao Đỗ vẫn không có nói chuyện, cùng lão Cô nói xong, hắn mới lên tiếng, ta xem lão Cô nói không sai, chẳng qua chúng ta cho tiền điện, tuyệt đối không thể để cho công nhân lạnh quóng, cái này lập tức tiên liền lệnh, cái này nhất định không thể qua loa. Vậy được, vậy các ngươi đặt nhiều ít. Nghe được Tần Thủy Hoàng hỏi như vậy, Lao Đỗ nói, đặt 30 đi, một cái container nhà ở mười người, vừa và đủ. Lao Đỗ Không cần nhiều như vậy chứ?" Hạ Tử suy nghĩ một chút tiếp tục nói, "Chúng ta mặc dù là 300 người, nhưng mà một mực nghỉ ngơi chỉ có 200 người, ta xem đặt 20 cái đã đủ." "Ta nói Hạ Tử, ta cho rằng lão đô nói đúng, vẫn là đặt 30, vạn nhất thiên hạ kia mưa to hoặc là là tuyết rơi nhiều không thể làm việc, vậy ngươi để cho người ta tài xế làm sao nghỉ ngơi?" "Ách." Nghe được lão hứa lời này, Hạ Tử không biết nên nói cái gì cho phải, đúng vậy, không thể nào mỗi ngày đều có thể làm sống. "Nhiều đặt 2 cái đi, nhiều người như vậy ăn cơm, chẳng lẽ không cần chúng ta người nấu cơm sao?" Nấu cơm người vậy phải nghỉ ngơi đi, còn có chúng ta mấy cái, rất có thể sau này 2 năm cũng ngây ngô ở chỗ này, chẳng lẽ chúng ta không cần nghỉ ngơi. Đúng vậy. lão cô nói đúng, vậy thì nhiều đặt 2. Không, nhiều đặt 3 cái. Phải, vậy ta liền đặt 35, như vậy hẳn không có vấn đề. Tân Thủy Hoàng gật đầu một cái. lão Tần, số tiền này có thể phải phiền thoái ngươi trước đệm, đến lúc đó ngươi từ nợ bên trong trừ. Nói cái gì vậy? Lại không có bao nhiêu tiền, số tiền này tính ta. Tân Thủy Hoàng biết, mấy người còn muốn mua xe, bây giờ tiền tuyệt đối không giàu có. Hơn nữa, giống như hắn nói như vậy, không có bao nhiêu tiền, các vinh đệ như thế giúp mình, chút tiền này coi là cái gì. Vậy không được lao tần, một con ngựa thì một con ngựa, nếu như chúng ta không có tiền, vậy không nói, chúng ta bây giờ chẳng qua là trong tay có chút chặt, cho nên số tiền này chúng ta là nhất định phải cho. Được rồi được rồi, ta biết. Vừa trưa, mấy người ăn chung bữa cơm, Tần Thủy Hoàng liền lái xe rời đi, sau đó đi một nhà đặc biệt làm cần container nhà công ty, một hơi mua 35 container nhà. phong này ngược lại không đắt, 14,000 một cái. Nhà chiều dài là 9m chiều rộng 3m, nói cách khác cái này một cái container nhà là 27m2, nếu như là một ít trên dưới trải, đừng bảo là ở 10 người, ở mười mấy cũng không có vấn đề. Tần Thủy Hoàng đem tiền thanh toán liền đi, bởi vì người ta quản vận chuyển, cái khác đem nhà đưa tới chỗ, còn phụ trách lắp ráp tốt, cái này không cần Tần Thủy Hoàng bận tâm, chỉ cần đem địa chỉ cho người ta liền có thể. Làm xong những thứ này sau này, Tần Thủy Hoàng liền trở về bãi cát, mấy ngày nay tương đối bận rộn, cũng không có ở đây đi lưu truy phòng vài như phòng, ngày hôm nay vừa vặn có chút thời gian thì trở lại lưu lưu bọn họ. Ngoài ra buổi tối còn muốn đi một chuyến công trường, đem cố gắng lên xe đưa qua. Lưu Hoàng Truy Phong và Như Phong, trời đã sắp tối, ném cho chúng mấy khối thịt, lại cho chúng lấy một chậu sạch sẽ nước, Tần Thủy Hoàng sẽ để cho thiên biến biến thành một chiếc nha xe, đem cố gắng lên xe sắp xếp đi lên. vốn là không cần cần như vậy, nhưng mà không có biện pháp, Tần Thủy Hoàng không thể nào đem cố gắng lên xe lái qua, sau đó ngồi xe trở về đi, chỉ có thể nhờ đi qua, như vậy trở về còn có xe lái, đem cố gắng lên xe nhờ đến công đất sau này, Tần Thủy Hoàng cũng không trở về bởi vì ngày mai nhóm đầu tiên cần Kenner nhà thì biết trở tới đây, đến lúc đó còn muốn chắc chắn thả ở địa phương nào, không thể cách công trường quá xa, như vậy trễ lại thời gian, lại không thể cách công trường quá gần, như vậy có thể ồn ào nghỉ ngơi không tốt. 9 h sáng ngày thứ hai nhiều, nhóm đầu tiên cần Kenner nhà trở tới, tổng cộng là 5, cuối cùng Tần Thủy Hoàng quyết định liền đặt ở cửa, nơi này là thích hợp nhất, bởi vì cái cửa chính này rất nhanh chính là Tần Thủy Hoàng bọn họ chuyên dụi đi. Như vậy, trừ chính bọn hắn xe đi ra đi vào cố gắng lên, cũng chưa có xe khác, mọi người như vậy muốn có thể nghỉ ngơi tốt, một xếp thả năm. Sau đó lui về phía sau xếp, 35, tổng cộng 7 xếp. Cửa cái đầu tiên cần container là Tần Thủy Hoàng phòng làm việc, thứ hai là hắn nơi nghỉ ngơi. Cái thứ ba là hắc tử bọn họ mấy chỗ nghỉ, còn như phía sau hai cái làm gì dùng, đó chính là hắc tử chuyện của bọn họ. Đem địa phương an bài xong sau này, Tần Thủy Hoàng rời đi, lúc này Tần Thủy Hoàng đã cảm giác được thời gian không đủ dùng, thật ra thì lúc này mới vậy đến vậy à, công trường còn chưa mở công, ngoài ra hắn bây giờ còn chưa khác biệt việc muốn làm, nếu không thì càng bận rộn. Bây giờ Tần Thủy Hoàng muốn làm chính là kiếm tiền. Không có tiền cái gì cũng làm không được, đặc biệt là nhận cái này hạng mục sau này. Bây giờ còn chưa có bắt đầu còn khá một chút, một khi bắt đầu, liền Tần Thủy Hoàng trên người chút tiền này, căn bản cũng không đủ dùng. Cái này làm cho Tần Thủy Hoàng không khỏi không cảm thấy, mấy ngày trước mình còn nói coi như là người có tiền, nhưng là bây giờ xem ra, hắn so nghèo rất ngồng tơi còn nghèo. Nghĩ tới đây, Tần Thủy Hoàng đem xe giao cho Thiên Biến điều khiển, liền đem điện thoại di động lấy ra liền cho Lưu gia mộ phần bên kia công trường khúc kế toán đánh tới. Này, khúc kế toán, ta Tần Thủy Hoàng. Ô hát, là Tần tổng à? ngài lúc này gọi điện thoại có chuyện gì? là như vậy, liêu ra mộ phần cái đó trên công trường sống đã làm xong, ngài xem. làm xong, nhanh như vậy. khúc kế toán, cái này đã không thích, vì ở năm trước làm xong, để cho công nhân bắt được tiền, ta nhưng mà dùng mấy trăm chiếc xe một ngày trời không đêm tối liền. như vậy à? vậy được, ta lại xem, nếu quả thật làm xong, ta lập tức cho người xin tiền. được, cảm ơn, như vậy đi, nếu như tiền xuống, ngài trực tiếp gọi cho ta. nói thật, đoạn thời gian này bể bận nhiều việc. rõ ràng, yên tâm đi. Khúc kế toán chính là sĩ nhục công trường người, hắn dĩ nhiên biết lúc này bận rộn, bởi vì lập tức phải tiến vào mùa đông, một ít công trường làm xong, xa bần muốn dọn dẹp ra đi, trọng yếu nhất chính là, đó chính là mở máng, đông trời mặc dù không thể xây, nhưng là có thể mở máng, cho nên càng lúc này liền công trình lại càng bận vả. Cảm ơn nhiều Khúc kế toán, như vậy có thời gian ta mời ngài ăn cơm. Không cần không cần, đây đều là phải, ngoài ra cái công trình này nhanh lên một chút kết thúc, ta cũng có thể đi hạ cái công trường. Khúc kế toán, ngài là nói ngài phải đi một cái khác công trường. Đúng ở thông huyện bên kia, một cái mới công trường, lập tức phải lập công. khúc kế toán, bên kia có phải hay không cần mở máng? đúng vậy. qua sang năm đầu mùa xuân trước, phải đem nền móng cho moi ra, như vậy, đầu mùa xuân liền có thể xây dựng. khúc kế toán, cái này việc mở máng có thể hay không giao cho ta liền à? thật là ngủ gật thì có gối. vốn là tần thủy hoàng còn đang giàu gì đi chỗ đó tìm việc làm, không nghĩ tới gọi điện thoại liền đụng phải một cái. nếu như vậy, tần thủy hoàng làm sao có thể đem đến miệng thì bay? tần tổng, ngài không phải ở khu bình dương bên này làm công trình sao? Nghĩ như thế nào đi thông huyện. Chương 64, Đồng Hương gặp Đồng Hương. Vậy mà nói, làm mở mảng như vậy công trình người, là sẽ không bước địa vực, ví dụ như ngươi ở khu Bình Dương làm công trình, như vậy trên căn bản chính là ở khu Bình Dương, khúc kế toán một mực cho rằng Tần Thủy Hoàng là ở khu Bình Dương bên này làm, cho nên mới hỏi như vậy. Theo lý là như vậy không sai, nhưng là bây giờ nhiều Tần Thủy Hoàng một cái như vậy loại khác, cái này phải không thể trách Tần Thủy Hoàng, hắn vốn là không có đánh coi là ở một chỗ làm công trình, ngoài ra chính là hắn bây giờ thiếu tiền, đặc biệt thiếu tiền. Khúc kế toán, ngài có thể không biết ta cũng không phải là ngay tại khu Bình Dương làm công trình, Bình Dương, Điến Biển, Dương Hướng mấy cái này khu ta cũng làm, còn như nói không, có ở chỗ khác làm, là bởi vì là ta lúc này mới vừa mới bắt đầu làm. Như vậy à? Vậy được, như vậy đi, quay đầu ta giúp ngươi hỏi một chút, nếu như không thành vấn đề, ta gọi điện thoại cho ngươi. Phải, cảm ơn. Thật ra thì Sở Dĩ không có khóa khu vực liền công trình người, không phải bởi vì cái khác, mà là bởi vì cấp sống, giống như liền mở máng loại này công trình người, có thể nói trên căn bản đều là địa đầu xa, rất nhiều người Sở Dĩ không muốn đi chỗ khác liền chính là bởi vì cái này. Có một chút, khúc kế toán muốn hiểu sai, không phải ở một cái khu liền công trình ngay tại một cái khu, mà là một chỗ, ví dụ như hồi lòng xem bên này, ở bên này liền công trình, trên căn bản chính là trở về lòng xem bên này liền, sẽ không đi chỗ khác. Giống như Tần Thủy Hoàng như vậy, địa phương nào có công trình liền đi chỗ nào liền, có thể nói trên căn bản không có, bởi vì như vậy sẽ đắc tội rất nhiều người, dĩ nhiên, nếu như không có người làm công trình khác nói. Sau khi cuộc điện thoại, Tần Thủy Hoàng lái xe tới đến Tây Nhị Kỳ nơi này, bởi vì nơi này có đã bê tông công ty, cũng chính là khoẻ đứng. Hắn bây giờ cần tiền, cho nên hắn muốn nghĩ đủ phương cách nhiều được lợi một chút tiền. Ma khoé đứng là một cái dùng các khách hàng lớn, mỗi ngày đều cần rất nhiều các, đây cũng là Tần Thủy Hoàng mục đích tới nơi này. Xe liền trực tiếp lái vào, mặc dù Tần Thủy Hoàng bây giờ lái là một chiếc xe Audi, nhưng là phải không có ai cản hắn, bởi vì nơi này là làm ăn địa phương, chính là hoan nên đừng người tới. Tần Thủy Hoàng ngừng xe ở một cái không có gì đáng ngại địa phương, từ trên xe bước xuống, ngăn một cái ăn mặc đồng phục làm việc người tuổi trẻ hỏi: "Ngươi tốt, mời hỏi chủ các ngươi ở đây không? Chúng ta tổng giám đốc ở phòng làm việc." Ngài đi phòng làm việc đi. Được, cảm ơn. Khói đứng bên trong có một xếp hai tầng lầu nhỏ, ở dưới lầu có một nhà cửa phòng treo một cái phòng làm việc tổng giám đốc bảng. Tần Thủy Hoàng tới đây sau này, gõ cửa một cái, nghe được bên trong nói vào, lúc này mới đẩy cửa ra đi vào. Trong phòng làm việc ngồi một người hơn 30 tuổi trong thanh niên, sở dĩ nói là trong thanh niên, là bởi vì là hắn mặc dù là hơn 30 tuổi, nhưng mà cách 40 hẳn không xa. Nghe được cửa mở ra, trong thanh niên ngẩng đầu lên nhìn một cái, thấy Tần Thủy Hoàng liền đứng lên hỏi, "Xin hỏi ngài là?" Tần Thủy Hoàng nhìn một cái trong thanh niên trên bàn làm việc bảng nói ngài khỏe tần tổng ta kêu tần thủy hoàng không sai vị này trong thanh niên vậy họ tần ô hát ngài khỏe ngài khỏe ta là nơi này tổng giám đốc ta kêu tần hồng tinh tần hồng tinh vội vàng đưa tay ra và tần thủy hoàng cầm một chút cầm hoàn sau này hỏi ngươi là trung nguyên tình người đúng vậy tần tổng làm sao biết tần thủy hoàng nhìn vị này tần tổng hắn cũng không có nói mình là trung nguyên tình người hơn nữa hắn ở đế cũng phải có rất nhiều năm khẩu âm trên căn bản đều thay đổi ha ha ha bởi vì ta cũng là trung nguyên tình người mặc dù miệng của ngươi âm trên căn bản nghe không hiểu Nhưng là ta vẫn có thể nghe được một chút. À, Nguyên Lai like tần tổng cũng là trung nguyên tỉnh người ạ, ta một chút cũng không có nghe hiểu được. Nghe không hiểu vậy đúng rồi, ta mười mấy tuổi liền rời quê hương đi ra làm lính, chuyển nghề sau này phân phối đến thành kiến bốn công ty, sau đó lại từ bốn công ty đi ra mình làm, cái này cũng ở đế đô hơn 20 năm. Nguyên Lai like là như vậy ạ, vậy không trách ta nghe không hiểu miệng của ngươi âm. Tân Thủy Hoàng gật đầu một cái. Đúng thật đúng rồi, ngươi đến tìm ta có chuyện gì không? Là như vậy, ta mở ra một nhà bách các, không hề thiếu khách. Nhưng mà ngài phải biết, bây giờ trên công trường dùng cát tương đối thiếu, đều có bê tông, mà ngài nơi này chính là bê tông công ty, dùng cát tương đối nhiều, cho nên, ngươi là muốn nắm cắt bán cho ta. Đúng vậy. Tần Thủy Hoàng có chút ngượng ngùng sờ một cái lô muối. Cái này có gì ngượng ngùng, có hay không hàng mẫu? Ách, Tần tổng, ngài đây là. Ha ha ha, ta nơi này cần cát, hơn nữa yêu cầu rất nhiều, chỉ cần giá cả thích hợp, chất chất lượng không thành vấn đề, muốn ai cũng làm muốn. Nghe được Tần Hồng Tinh như thế nói, Tần Thủy Hoàng liền vội vàng gật đầu nói, có, có hàng mẫu, ngài chờ một chút ta cái này thì cho ngài lấy mẫu phẩm đi. Tần Thủy Hoàng đi ra bên ngoài, từ trong xe Audi lấy ra làm túi ni lông cắt, lại trở về Tần Hồng Tinh phòng làm việc, nắm cắt đưa cho Tần Hồng Tinh nói: Tần tổng, ngài nhìn một chút, ta cái này cắt có thể đạt tới ngài nơi này yêu cầu sao? Ta xem xem. Tần Hồng Tinh nắm cắt nhận lấy đi, nhìn xem ngẩng đầu hỏi Tần Thủy Hoàng: Ngươi nơi đó cũng là như vậy cắt sao? Đúng vậy, toàn bộ đều là như vậy cắt, hơn nữa đều đã xịt qua, liền trực tiếp có thể dùng. Ngươi cái này cắt chất lượng không tệ, ngươi bán bao nhiêu tiền một thối? Bảy mươi. 70. Tân Hồng Tinh kinh ngạc nhìn Tần Thủy Hoàng. "Đúng, 70." Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái. Đông hương nhỏ, ngươi là vừa làm chuyến đi này chứ? Hơn nữa cái này cắt nếu không phải từ tránh quy đường dây vào chứ?" "Ách, ngài làm sao biết? Ngài nói không sai, ta làm cái này mới vừa hơn một tháng, hơn nữa những hạt cắt này là ta cho người khác mở máng thời điểm, từ dưới đất đào lên." "Vậy thì đúng rồi, ta nói cho ngươi, ngươi đây có thể là thượng hạng trong xa, tối thiểu có thể mua 100 đồng tiền một khối, ngươi mới bán 70, ta suy nghĩ một chút cũng biết ngươi là vừa liền." cái này, cái này ta thật không hiểu, không có sao, bỏ mặc bên ngoài bán bao nhiêu tiền, nếu như ngài muốn, liền giữ cái giá cả này cho ngài, hơn nữa còn là hàng loạt cung ứng, ngài cần muốn bấy nhiêu ta cho ngài nhiều ít. đây cũng chính là đồng hương, nếu không tần hồng tình căn bản cũng không có thể cho tần thủy hoàng nói những thứ này, bất quá từ nơi này muốn có thể thấy được, vị này tần hồng tình tần tổng là một tương đối chính trực thương nhân, làm lính xuất thân chính là không giống nhau. được, ha ha ha, thông khoái, nếu ngươi thông khoái, ta muốn thông khoái, như vậy, sau này ta cái này khoái đứng cắt liền dao cho ngươi. cảm ơn tần tổng. Ai, liền không nên tiêu thần tổng, lộ vẻ không thân thiết. Nếu chúng ta là đồng hương, lại cùng họ, ta lớn hơn mấy tuổi, ngươi sau này thì kêu ta tần lão ca đi. Tốt tần lão ca. Ha ha ha, vậy thì đúng rồi sao? Đúng rồi, ngươi trung nguyên tỉnh địa phương nào? Thái Châu huyện. Cái gì? Ngươi là Thái Châu huyện? Đúng vậy. Làm sao rồi? Chương 65, không thỏa mãn được. Bởi vì ta cũng là Thái Châu huyện. Tần Hồng Tinh nhìn Tần Thủy Hoàng, sau đó lại hỏi, ngươi Thái Châu huyện địa phương nào? Tiềm Bạch. Ngươi, ngươi Tiềm Bạch. Ừm. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái. Ngươi tiệm lạch cái đó thôn? Tiệm lạch phía Bắc Tần Trang. Đó không phải là, ta cũng là tiệm lạch, không quá ta là tiệm lạch phía Nam lớn Đỗ Trang. Cái này lớn Đỗ Trang Tần Thủy Hoàng biết, bởi vì hắn lên trung học cơ sở thời điểm, không hề thiếu bạn học chính là lớn Đỗ Trang, hơn nữa hắn còn đi qua thôn này và bạn học cùng đi, đi bạn học nhà chơi. À, Nguyên Lai like Tần lão ca là lớn Đỗ Trang à? Chỗ này ta biết, ta còn đi qua, nhưng mà ta chưa có nghe nói qua thôn này có họ Tần à. Ngươi chưa có nghe nói qua vậy đúng rồi, ta quê quán là lớn Đỗ Trang ở ta làm lính sau này, ta phụ mẫu mang đệ đệ muội muội liền dọn vào huyền thành, cũng chưa có trở về nữa. như vậy à, vậy thì không trách. tiếp theo hai người trò chuyện rất nhiều, tần hồng tinh đối với tần thủy hoàng cái này đồng hương nhỏ rất tốt, chẳng những nói với hắn liền rất nhiều chuyện, còn nói cho hắn cắt phương diện này kiến thức. lúc này tần thủy hoàng mới biết, nguyên lai cắt còn có cắt mịn, trong xa và to xa phân chia, hơn nữa giá cả vậy không giống nhau. dĩ nhiên tần thủy hoàng phải nói cho liền tần hồng tinh hắn bởi vì cắt chuyện đắc tội tập đoàn hoành vận, bất quá tần hồng tinh cũng không có lo lắng, mà là nói cho tần thủy hoàng không có sao. Bởi vì hắn bê tông công ty, treo dựa vào là thành tuyến bốn công ty, tập đoàn hoành vận cầm hắn không có biện pháp. Lần này Tần Thủy Hoàng mới yên tâm, hắn sợ bởi vì mình, để cho mình vị này đồng hương rơi vào, lại không quan hệ, vậy thì dễ làm. Nghe Tần Hồng Tinh vị này đồng hương đề nghị, Tần Thủy Hoàng trở về sau này thì nắm cắt giá cả sửa lại, hơn nữa tăng lên cắt mịn và to xa, bất quá không có đổi quá nhiều, cắt mịn một xe 2000, trong xa 2600, to xa 3200 một xe. Hơn nữa đem cái giá cả này muốn thâu nhập máy móc bên trong, sau này thì dựa theo cái giá cả này bán, dĩ nhiên cho tần hồng tình khoe đứng giá cả, vẫn là trong xa 71 mét khối, nói cách khác một xe 2001. Dĩ nhiên, cái này không có đem tiền chuyên trợ thêm vào, nếu như đem tiền chuyên trợ thêm vào, coi như là tần hồng tình cái này khoe đứng, một xe vậy 2004, cái này còn là bởi vì là cách không phải rất xa, nếu không quý hơn. Đem giá cả định xong sau này, tần thủy hoàng liền mang theo Truy Phong Như Phong đi ra ngoài, ngoài ra hắn chuẩn bị qua một đoạn thời gian đem Truy Phong và Như Phong đưa đến công trường bên kia, dĩ nhiên không phải vì xe bãi, mà là bởi vì công trường bận rộn hắn tới nơi này thì ít nói như vậy liền không có ở đây tới đây này chúng ở công trường bên kia không giống nhau hả? coi như là mình không có ở đây còn có hắc tử bọn họ có thể giúp một tay này chưa đến nỗi đói bụng bọn họ. Truy Phong, Như Phong, các người hai cái chạy chậm một chút, ta gọi điện thoại. Tần Thủy Hoàng đem điện thoại di động lấy ra liền cho Hắc Tử đánh tới. này, lão Tần, chuyện gì? đang làm gì vậy đâu? còn có thể làm gì? mấy người chúng ta ở nặng khí nơi này. ô hắc, ở trong xe à? ừm, ngươi gọi điện thoại có chuyện gì không? là như vậy, ngươi có hay không quen thuộc một chút đoàn xe? ta muốn cho hắn giúp ta kéo cắt, kéo cắt à, dù sao bây giờ còn chưa có bắt đầu làm việc, sẽ để cho chúng ta đoàn xe đã qua kéo thôi. Không phải, ta là muốn tìm một cái lâu dài kéo cắt người, là như vậy, ta bên này liên lạc một cái khỏe đứng, hắn sau này thì dùng ta chỗ này cắt, cho nên ta cần một cái lâu dài làm việc đoàn xe. Như vậy à? Ngươi để cho ta suy nghĩ một chút. Ô oh, hát đúng rồi, ngươi cần mấy chiếc xe? Mười chiếc xe vậy là đủ rồi, bởi vì cách gần, lại là ở vòng năm bên ngoài, ban ngày cũng có thể kéo. Như vậy một ngày hai giờ liền, có mười chiếc xe có thể. Có. Như vậy đi, ta trước cho hắn gọi điện thoại hỏi một chút, một hồi để cho hắn cho ngươi gọi điện thoại. Được. Cúp điện thoại. Tần Thủy Hoàng liền bắt đầu lưu truy phong như phong. Cái này hai tên mấy ngày nay cũng không có ở đây thật tốt lưu chúng, bây giờ thật vất vả đi ra, đương nhiên là giải vui mừng chạy. Mười mấy phút sau đó, một cú điện thoại đánh tới, là một số xa lạ. Tần Thủy Hoàng liền cho tiếp thông. Này, vị kia, ông chủ Tần ngại khỏe, ta là Trương Vệ Mưa, là Hắc Tử để cho ta cho ngài liên lạc. Ô hả, ngươi khỏe ngươi khỏe. Là như vậy, Hắc Tử nói ngài nơi đó cần xe kéo cát. Không sai, ta nơi này cần 10 chiếc xe, từ ta bãi cắt nơi này trở đến Tây Nhị Kỳ khói đứng, ta muốn hắc tử đã cùng ngươi nói qua ta chỗ này vị trí chứ. Đúng vậy, đã nói qua. Vậy ngươi cảm giác được 300 đồng tiền một xe có thể kéo sao? Có thể, có thể. Vậy được, nếu như có thể, ngươi liền bắt đầu từ hôm nay kéo đi. Tốt ông chủ tần. Sau này không nên kêu ta ông chủ tần, ta nghe ngươi thanh âm, tuổi tác thật giống như vậy không phải rất lớn, như vậy đi, và hắc tử bọn họ như nhau, kêu ta láo tần là được, ta sau này cũng cứ gọi ngươi giả thấm. Ha ha ha. Từ bãi cát đến Tây Nhị Kỳ chỉ có mười mấy cây số, theo lý không cần cho ba trăm, bất quá bởi vì ban ngày cũng phải kéo. Dọc theo con đường này đèn xanh đèn đỏ tương đối nhiều, xe vậy tương đối nhiều, có lúc nhất định sẽ kẹt xe, cho nên là hơn cho một chút. Một tiếng sau này, Tần Thủy Hoàng mang Truy Phong chúng trở lại bãi cát. Ở ngoài cửa lớn đã ngừng mười chiếc xe chở đất. Một người chừng ba mươi tuổi người tuổi trẻ thấy Tần Thủy Hoàng mang hai con tảng ngao tới đây, liền vội vàng nên đón. Ngài chính là tần, lão tần chứ. Người biết ta? Không nhận biết, bất quá hấp tử và ta nói ngài nơi này có hai con tảng ngao để cho ta không có đi qua cho phép không nên đi vào, cho nên. Như vậy ạ, vậy ngươi muốn đứng ngoài ngoài, liền kêu ta Lão Tần. Tốt Lão Tần. Lão Trương, đây là ngươi mười chiếc xe. Đúng vậy. Đi thôi, đi vào chứa Hạt. cát. Tân thủy hoàng cho Trương Vệ Mưa 1000 bản chứa hạt cát thẻ, còn có 500 tấm chúa đá thẻ, dựa theo một ngày 100 xe tính toán, những thứ này thẻ có thể dùng nửa tháng, dùng xong sau này tìm lại hắn muốn, mỗi một bản thẻ thì phải dùng một bản phiếu đổi. Nếu như phiếu và thẻ số lượng không giống, như vậy trách nhiệm ngay tại Trương Vệ Mưa nơi này, hắn muốn đưa cái này tiền bộ đi ra. Bất quá loại này có thể rất nhỏ, kéo một xe dùng một bản thẻ, đưa đến quầy đứng sau này, người ta sẽ cho một bản phiếu, trên căn bản không thể nào bị lỗi. Nhìn một ngày bán đi 100 xe cắt rất nhiều, một ngày thì có 210 ngàn thu vào, nhưng là cái này căn bản là không thỏa mãn được Tần Thủy Hoàng, hắn cũng là không có biện pháp à, bởi vì công trường một khi bắt đầu làm việc, mỗi ngày đều là một số tiền lớn. Nói trước mình mở máng bên này đi, mỗi ngày tối thiểu là 5 ngàn xe, liền giữ một xe 100 đồng tiền tiền chuyên trở, một ngày chính là 500 ngàn, cái này cũng chưa tính máy đào cố gắng lên tiền. Chú chim một ngày căn bản cũng không chỉ 5000 xe. Ngoài ra chính là bên ngoài trở tới đây đất, cái này càng nhiều, trung bình mỗi ngày đều cần 20000 xe, liền giữ một xe 300 đồng tiền tính toán, một ngày chính là 6 triệu. Chương 66, tới chậm một bước. Dĩ nhiên, vừa mới bắt đầu bên ngoài đất sẽ không rất nhiều, cái này cũng cho Tần Thủy Hoàng lưu lại một ít thời gian, nếu không liền hắn hiện ở trong tay chút tiền này, có thể cũng chống đỡ không được một tháng, cho nên bây giờ Tần Thủy Hoàng gấp nha, cuống cuồng kiếm tiền. Đem những thứ này an bài xong sau này, Tần Thủy Hoàng cầm lấy điện thoại ra, lên net lục soát một chút vùng lân cận quay đứng sau đó từng nhà tới cửa viếng thăm, đáng tiếc để cho Tần Thủy Hoàng thất vọng, bởi vì những thứ này khoái đứng cũng không dám dùng hắn cắt, coi như là Tần Thủy Hoàng đáp ứng cho bọn họ tiện nghi một chút cũng giống như vậy, bởi vì bọn họ không giống Tần Hồng Tinh như vậy treo tựa vào thành kiến tập đoàn, bọn họ sợ muốn Tần Thủy Hoàng cắt, quay đầu có người tìm bọn họ phiền bái, thấy cái tình huống này, Tần Thủy Hoàng muốn cũng không tìm những thứ này khoái đứng, bởi vì Thiên lập tức phải lạnh, Thiên lạnh lẽo, công trưởng thì biết đình công, khoái đứng giống vậy sẽ phải dừng lại, coi như là bây giờ tìm đến một ít dám muốn hắn cắt khoái đứng, vậy không bán được thời gian bao lâu phải chờ tới mùa đông đã qua mới có thể mở mới thả lãng phí cái này thời gian còn không bằng đi tìm một ít việc mở máng khoảng thời gian này mở máng hòa thanh lý xả bần nhưng mà trong một năm nhất nhiều lúc cho nên đi mấy nhà khoé đứng sau này tần thủy hoàng thì dừng lại bắt đầu khắp nơi gọi điện thoại đánh một vòng điện thoại một cái sống không có tìm được cái này làm cho tần thủy hoàng rất nực trí không có biện pháp hắn tiến vào cái này được thời gian quá ngắn mặc dù trước muốn vẫn đang làm có thể vậy cũng là túi nhỏ hắn bây giờ nhưng mà túi lớn tương đương với nói mới vừa vào chuyến đi này vừa lúc đó tần thủy hoàng điện thoại di động reo Xem vậy không xem liền đưa điện thoại cho tiếp thông. Này, là Tần Tổng sao? Một cái người trung niên thanh âm từ trong điện thoại di động chuyển tới. Ta là Tần Thủy Hoàng, ngài vị nào? Ai nha Tần Tổng, nhanh như vậy liền đem ta quên. Xin lỗi, ta không nhìn mã số. Ai nha, ta là mới trỗi dậy kiến trúc lão Vương à? À, kế toán vương, ngài khỏe, ngài khỏe, ngại quá, ta. Được rồi, được rồi, không nói những thứ này, là như vậy, hai ngày trước ngươi không phải cho ta gọi điện thoại hỏi có công trình không có sao. Lúc đó là thật không có gì công trình Bất quá ngày hôm nay ta đạt được một cái tin, sáu công ty bên kia có một cái hàng ngũ, hơn nữa lập tức phải động công. Ngài nếu như bây giờ đã qua, có lẽ sẽ có điểm hy vọng. Cảm ơn, cảm ơn. Kế toán Vương, có thời gian ta mời ngài ăn cơm. Ăn cơm cũng được đi, một cú điện thoại chuyện. Hơn nữa, có thể thành hay không còn không biết. Bộ mặt có thể thành hay không, chuyện này ta cũng phải cảm ơn ngài. Tân thủy hoàng cái này là nói thật, được hay không được khác nói, nhưng là cảm ơn là nhất định phải cảm ơn. Người ta có thể cho ngươi gọi điện thoại, cái này cũng đã rất tốt, làm người chính là muốn hiểu được cảm ơn. Nếu biết mới trỗi dậy sáu công ty bên kia có việc, cúp điện thoại xong tần thủy hoàng sẽ để cho thiên biến biến thành một chiếc làm bùa ngựa ỳ nhĩ chạy tới. Trung Quốc mới trỗi dậy xây dựng mở rộng công ty chính, nguyên nhân dân Trung Quốc giải phóng quân tổng hậu cần bộ công trình tổng đội, khai sáng tại 1953 năm, hiện lệ thuộc Trung Quốc mới trỗi dậy, tập đoàn, công ty chính là chính vụ viện quốc tư ủy quản lý lớn kiến trúc thi công xí nghiệp. Có nhà kiến trúc công trình thi công tổng nhận thầu đặc cấp tư chất, nghề kiến trúc, kiến trúc công trình, thiết kế giáp cấp tứ chất, quốc lộ công trình, thành phố chính công trình. Máy điện lắp đặt công trình ba hạng thi công tổng nhận thầu cấp 1 tư chất, nền móng cùng cơ sở, kiến trúc sửa sang trang sức, kiến trúc mặt tường, thép kết cấu, máy điện dụng, cụ lắp đặt năm chuyên nghiệp nhận thầu cấp 1 tư chất và mặt tường, thép kết cấu, trang sức trang hoàng ba cái thiết kế giáp cấp tư chất. Công ty chính hạ hạt 1 tới 12 chi nhánh công ty, thiết kế kiến trúc viện, địa ốc mở rộng, trang sức, thép kết cấu, cơ sở, đạo cầu, dụng cụ lắp đặt, vật liệu, cho mượn, thí nghiệm kiểm tra cùng loại môn đầy đủ hết chuyên nghiệp công ty, thiết lập có nghiên cứu khoa học, đo lường cùng đặc biệt cơ cấu. 6 công ty ở vào khu hải điện quá bình đường số 44 viện, 6 công ty, là mới chối dậy tập đoàn một nhà cơ sở công ty, thật ra thì chính là cho cái khác chi nhánh công ty đánh tiền trạng, bởi vì 6 công ty chính là làm cơ sở kiến thiết. Tân Thủy Hoàng làm bùa ư ý nhị hay là để cho hắn dễ dàng rất nhiều. Tới nơi này cũng không có người ngăn hắn. "Ngươi tốt, xin hỏi một chút các người hồ tổng ở đây không?" Tân Thủy Hoàng đi tới Lệ Tân, đối với Lệ Tân một cái cô gái hỏi. Tân Thủy Hoàng lúc tiến vào, phía sau đi theo một đám người, cũng đối với hắn chỉ chỉ cho chó, không biết nói gì, thật ra thì căn bản không cần nghe. Tần Thủy Hoàng cũng biết bọn họ đang nói gì, đơn giản chính là hắn trước kia làm bùa vừa in y. Ngay tại lễ tân cô gái không biết trả lời thế nào thời điểm, từ phía sau tới đây một cái cô gái nói, chúng ta hồ tổng ở đây, ta mang ngài đã qua. Ách! Ngươi là? Tần Thủy Hoàng nhìn vị này từ phía sau tới đây cô gái. Ta là hồ tổng thư ký. Ô oh, hát! Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái, nói, cảm ơn. Không khách khí, mời theo ta tới. Cô gái này có thể là thấy Tần Thủy Hoàng mở làm bùa vừa in y tới đây, sợ đắc tội vậy không có thể đắc tội người, phải biết bọn họ hồ tổng nói ra rất sáng lên, thật ra thì nói trắng ra liền cũng là đi làm cho người khác. dĩ nhiên, khẳng định vị này hồ tổng trước từng có phương diện này giao phó, nếu không một người thư ký không thể nào thay hắn làm cái quyết định này. bất quá những thứ này tần thủy hoàng không biết, hắn nếu không muốn biết, hắn là tới tìm công trình, chỉ cần có việc làm là được. Phong làm việc tổng giám nút cửa, cô gái gõ cửa một cái, vào. cô gái đẩy cửa ra, cũng không có đi vào, liền đứng ở cửa nói, hồ tổng, có vị tiên sinh tìm ngài, ngài xem. mời hắn đi vào, người đi pha trà. tốt hồ tổng. Cô gái trả lời một tiếng, quay đầu hướng Tần Thủy Hoàng nói: Vị tiên sinh này mời ngài vào. Cảm ơn. Tần Thủy Hoàng lần nữa đối với cô gái gật đầu một cái, sau đó liền tiến vào. Xin hỏi ngài là, thấy là một người người tuổi trẻ, vị này hồ tổng nhíu mày một cái, bất quá vẫn là không có mất đi lễ phép, đứng lên hỏi Tần Thủy Hoàng, bởi vì hắn thư ký của mình chính hắn biết, tuyệt đối sẽ không tùy tùy tiện tiện mang người tới gặp mình. Hồ tổng ngài khỏe, ta kêu Tần Thủy Hoàng, đây là ta danh thiếp. Tần Thủy Hoàng đem mình danh thiếp đưa tới. Vị này hồ tổng nhìn qua hơn năm tuổi, giống như bọn họ người như vậy như vậy tội tác trên căn bản cũng không sai biệt lắm hỏi bộ tướng quân hơi mập bỏ mặc cái gì thời tiết đều là cả người tây trang dày da người là làm công trình hô tổng nhìn một cái tân thủy hoàng danh thiếp, ngẩng đầu hỏi đúng vậy hô tổng nghe nói công ty các ngươi có một cái hạng mục muốn động công cái này không ta lại tới ngươi tin tức ngược lại là linh thông bất quá ngại quá cái công trình này đã cho người khác à đã nhận thầu đi ra ngoài tân thủy hoàng có chút thất vọng hắn mặc dù có thời điểm làm việc có chút không chờ thủ đoạn nào thế nhưng xem là đối với người nào Hắn cũng là một cái người có nguyên tắc, song nếu đã nhận tàu đi ra ngoài, vậy hắn thì không thể lại có ý tưởng khác. Đây là Tần Thủy Hoàng danh giới cuối cùng, làm người danh giới cuối cùng. Đúng vậy. Hồ Tổng gật đầu một cái. Chương 67, Đi Nhi tử tuyến đường. Vậy ngại quá, quay dậy. Tần Thủy Hoàng liền vội vàng đứng lên. Vậy Tần tổng đi thong thả, hy vọng lần sau có cơ hội hợp tác. Mặc dù không có đem việc cho Tần Thủy Hoàng, nhưng là hắn nếu không muốn đắc tội Tần Thủy Hoàng, đây cũng là một cái lao du điều, bởi vì nói lời này lại không cần tiêu tiền, chính là chuyện một câu nói hy vọng có cơ hội hợp tác. hai người bắt tay một cái, tần thủy hoàng rời đi. ra sáu công ty cửa, tần thủy hoàng đem điện thoại di động lấy ra, liền cho kế toán vương đánh tới. này kế toán vương, ta tần thủy hoàng, ngài bây giờ có thì giờ không? đi ra ăn cơm chung. mặc dù sự việc không thành, nhưng là bất kể nói thế nào, người ta kế toán vương cũng là muốn trước hắn. một điểm này tần thủy hoàng không thể quên, vừa vặn đi tới thành phố, nói gì muốn muốn mời người ta kế toán vương ăn bữa cơm. tần tổng, ăn cơm cũng không cần, ta bây giờ ở ta phụ mẫu nơi này, buổi tối muốn cùng phụ mẫu ăn chung. như vậy à? vậy lần sau đi người ta kế toán vương đang cùng phụ mẫu đoàn tụ lúc này tần thủy hoàng là tuyệt đối sẽ không cãi giày bởi vì và phụ mẫu đoàn tụ mới là trọng yếu nhất điểm này tần thủy hoàng vẫn là biết ô hát đúng rồi công trình sự việc thế nào ta tới chế công trình đã nhận thầu cho người khác bất quá không quan hệ nhận thầu cho người khác không thể nào à cái công trình này mới vừa xuống làm sao sẽ nhanh như vậy liền nhận thầu cho người khác kế toán vương nghe được tần thủy hoàng như thế nói đều có điểm không dám tin tưởng kế toán vương ngươi nói là hồ tổng lừa gạt ta ô hát vậy ngược lại không đến nổi Ngài cũng là làm công trình, ta muốn ngài cũng biết, mỗi một công ty làm công trình đều có mình một mực hợp tác nhận thầu cửa hàng. Hồ tổng có thể là và ngài không quen thuộc, muốn đem công trình giao cho người hàn quen. Như vậy à? Vậy kế toán vương, ngài nói ta đem giá cả đe thấp một chút, cái công trình này có còn hay không hy vọng? Đe cái giá thấp? Kế toán vương ở điện thoại bên kia lắc đầu một cái, nói, đe cái giá thấp chuyện này tuyệt đối không phải một biện pháp tốt. Ô Oh đúng rồi, lần trước ta không phải gặp ngài lái một chiếc xe thể thao sao? Ngươi lá xe gì tới? Hotter. Đúng đúng đúng, Hotter. Là như vậy, vị này hồ tổng có cái nhi tử, nói như thế nào đây, có chút vô học, thích xe, mình cũng có một chiếc watcher, sau đó cùng một đám giống như hắn người như vậy, thành lập một cái gì watcher câu lạc bộ, ta xem ngài có thể từ phương diện này ra tay. Ngài là nói đi phu. Không đúng, đi nhi tử tuyến đường. Có thể nói như vậy, vị này hồ tổng rất cưng chịu chính hắn cái này nhi tử, chỉ cần hắn nhi tử mở miệng, chuyện này trên căn bản liền không thành vấn đề. Cảm ơn kế toàn vương, đúng rồi, kế toàn vương, hồ tổng cái này nhi tử tên gì? Têu hồ phi mọi người bối bên trong cũng gọi hắn hổ làm không phải là phải ta biết ta vậy thì đi hổ tổng cửa nhà chợ đi ngài đi nhà hắn không dùng cái này hổ phi trên căn bản liền không có nhà mỗi ngày đều là ở bọn họ cái đó câu lạc bộ ngài nếu muốn tìm hắn chỉ có thể đi đó cái câu lạc bộ rõ ràng cảm ơn ngài kế toàn vương mang ta cho hai vị lão nhân ra hỏi thăm sức khỏe cảm ơn cảm ơn sau khi cúp điện thoại tần thủy hoàng suy nghĩ một chút liền đối với thiên biên nói lục xoát cho ta tìm một chút cái này hot chờ câu lạc bộ tư liệu xem xem đều là một ít gì người dạ Chủ nhân, Thiên biến vốn là nối liền internet, nếu không nó làm sao khống chế những cái kia máy đảo và xe nâng, làm sao dám thị bãi cắt nhất cử nhất động, hơn nữa Thiên biến chẳng những nối liền internet, lại là so với kia chút gì hacker lợi hại hơn hơn. Một phút không tới, câu lạc bộ tư liệu liền xuất hiện ở tần thủy hoàng trước mắt, bao gồm câu lạc bộ danh sách thành viên cùng với câu lạc bộ các loại hoạt động, phía trên này cũng biểu hiện rõ ràng. Câu lạc bộ mới vừa thời điểm bắt đầu có chừng 10 người, sau đó lại gia nhập một ít, bây giờ toàn bộ câu lạc bộ có hơn 30 người. Nói thế nào bọn họ những người này đâu? nói bọn họ là phú thế hệ hai, nhưng mà bọn họ và những cái kia chân chính phú thế hệ hai kém xa. Nói bọn họ không phải phú thế hệ hai, nhưng mà bọn họ người người trong nhà đều có hơn trăm triệu tài sản, có thậm chí mấy trăm triệu. Dĩ nhiên, nếu như bọn họ là ở thành phố nhỏ, vậy tuyệt đối cũng coi là phú thế hệ hai, nhưng mà ở đế đô chỗ này, hơn trăm triệu tài sản cũng chính là mấy căn hộ chuyện. Vòng lớn đi không vào được, vòng nhỏ không muốn đi, cái này không, bọn họ liền thành lập mình vòng, bắt chờ câu lạc bộ, cái này câu lạc bộ chính là xe cải trang, đua xe, còn có uống rượu vui đùa địa phương. Tân thủy hoàng phải xem cái này hồ phi tư liệu. Hồ Phi, nam, 26 tuổi, lúc thi đại học thành tích không phải rất lý tưởng, dĩ nhiên, cái này không phải rất lý tưởng là đối với hắn phụ mẫu mà nói, thật ra thì vậy căn bản cũng không kêu thành tích, không, có biện pháp, hắn phụ mẫu liền đem hắn đưa ra nước. Ở nước ngoài đợi 4 năm, ngay cả một bằng tốt nghiệp cũng không có cầm về, mỗi ngày và một đám bạn bè không tốt đi ra ngoài phối hợp, thấy hắn cái bộ dáng này, hắn phụ mẫu muốn liền không quản hắn, bởi vì bọn họ biết, căn bản là không có dụng, chỉ không thể bỏ mặc cho tự lưu. Thiên biến tìm một không người không máy theo dõi địa phương đổi một chiếc botter đi ra Ô, hát đúng rồi không cần quá tốt giá cả ở 2 triệu chừng là được nhìn xong những thứ này tư liệu tần thủy hoàng cho thiên biến hạ ra lệnh tốt chủ nhân hơn một giờ sau đó một chiếc botter 911 cao phối bản xuất hiện ở botter cửa câu lạc bộ cái này câu lạc bộ ở vào bốn vòng quanh đường góc đông bắc cách bốn nguyên cầu không xa lần lượt bốn nguyên cầu khí lắp thiên thành tần thủy hoàng đi trong cửa mặt nhìn một cái bên trong đậu hết mấy chiếc botter dĩ nhiên đây chẳng qua là hắn từ cửa có thể thấy còn như bên trong có còn hay không cũng không biết xem đến đây, tần thủy hoàng liền trực tiếp lái xe tiến vào. này, làm gì? nơi này là tư nhân sân, không phải sửa xe. tần thủy hoàng mới vừa dừng xe lại, người còn không có xuống, thì có một người người tuổi trẻ tới đây đối với hắn đeo. làm sao? nơi này không phải bót chở câu lạc bộ. là bót chở câu lạc bộ, có thể ngươi là ai à? người tuổi trẻ nạo khí đối với tần thủy hoàng hỏi. là là được, ta là tới gia nhập câu lạc bộ. gia nhập câu lạc bộ. Ngươi, ngươi tuổi trẻ nhìn một cái tần thủy hoàng, nhếch môi, nói, ngươi biết gia nhập câu lạc bộ quy củ không? không biết. Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, hắn làm sao có thể không biết gia nhập nơi này cảm giác? ở Thiên Biến cho hắn trong tài liệu viết rõ ràng, hắn sợ gì không nói, liền làm muốn cho người tuổi trẻ này mình nói ra. Không biết ngươi lại tới. Người tuổi trẻ lúc nói lời này, nhìn một cái Tần Thủy Hoàng xe, không có nói quá mức. Những người này mặc dù là một ít nhị thế tổ, nhưng là không hề đại biểu bọn họ ngu, ngược lại cũng rất thông minh, chỉ bất quá không có đem thông minh của mình dùng ở đang địa phương. Chuyện gì xảy ra? Từ bên trong đi ra mấy người tuổi trẻ, trong đó có Hồ Phi, Tần Thủy Hoàng xem qua Hồ Phi tư liệu. Dĩ nhiên phải nhớ kỹ hắn dáng vẻ. Chương 68, Đỗ Viễn, Trần Gia Tiếng. Viễn ca, phi ca, tên này nói muốn gia nhập chúng ta câu lạc bộ. Người tuổi trẻ chỉ chỉ Tần Thủy Hoàng, đối với từ bên trong đi ra ngoài mấy người vừa nói. Muốn gia nhập chúng ta câu lạc bộ. Hoan Ninh à? Được gọi là Viễn ca sau khi nói xong, quay đầu lại hỏi người người tuổi trẻ, ngươi nói với hắn liền quy cụ chưa? Thật ra thì muốn gia nhập nơi này cũng không khó, chỉ cần ngươi có một chiếc hót chờ xe, đây là tối thiểu tiêu chuẩn, sau đó chính là và bọn họ thi đấu một b Ngươi có thể mình tùy tiện ở trong bọn họ ở giữa chọn một người, dĩ nhiên, nếu như ngươi không chọn, bọn họ cũng sẽ cho ngươi an bài người, chỉ cần ngươi thắng, liền có thể gia nhập. Còn không có. Người tuổi trẻ sờ một cái lỗ mũi. Vị này Viên Ca chợt mắt nhìn người tuổi trẻ một cái, xoay người đối với Tần Thủy Hoàng nói, muốn gia nhập chúng ta nơi này rất đơn giản, nơi này tất cả mọi người, bao gồm ta, ngươi tùy tiện chọn một cái, chỉ cần ngươi có thể thắng, như vậy ngươi liền có thể gia nhập vào, dĩ nhiên, nếu như ngươi không muốn chọn, ta có thể cho ngươi an bài. Không cần, liền hắn đi. Tân Thủy Hoàng Chỉ Chỉ vừa mới bắt đầu người tuổi trẻ kia. Ách, ngươi muốn cùng ta so? Người tuổi trẻ chỉ chỉ lỗ mũi mình. Đúng, ngươi. Ha ha ha, tốt. Xem ta không đem ngươi ngược mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Người tuổi trẻ rất nạo, bất quá người ta có kiêu ngạo vốn. Bởi vì chẳng qua là gia nhập khảo hạch, cho nên độ khó cũng không lớn. Tranh tài địa phương chẳng qua là một đoạn không tới 3 cây số đoạn đường. Ngay tại vọng kinh mặt Tây lên, thi đấu là một cái qua lại. Ai trước trở về ai thắng. Dĩ nhiên, đầu kia nhất định phải tới chỗ. Đây là tiểu so, căn bản không cần phải chuẩn bị hai chiếc xe liền dừng ở cửa câu lạc bộ. Lúc này chỉ cần ra lệnh một tiếng, hai chiếc xe liền biết lái xe đi. Thi đấu cũng chỉ chính thức bắt đầu. Thiên Biến, ngươi tới điều khiển. Nhớ, chỉ cần nhanh hơn hắn một chút liền có thể. Là chủ nhân. Tần Thủy Hoàng cũng là không có biện pháp. Mặc dù nói hắn tải lái xe cũng không tệ lắm, nhưng là cùng những thứ này thường xuyên đua xe người so, hắn còn kém quá xa. Mặc dù có chút an gián cảm giác, nhưng mà ai bảo Tần Thủy Hoàng có an gián năng lực? Có bản lĩnh ngươi muốn làm một hệ thống. Lên đường. Một người người đẹp đem hai đứa nhỏ cờ đỏ hung hán bỏ rơi đi. Hai chiếc xe muốn liền vọt ra khỏi câu lạc bộ, bởi vì Tần Thủy Hoàng đã an bài xong thiên biến, chẳng qua là so với đối phương nhanh một chút, cho nên từ đầu tới đuôi, trên căn bản đều là người tuổi trẻ đuổi theo Tần Thủy Hoàng, hơn nữa là cái loại đó mắt thấy thì phải vượt qua đi, nhưng là làm sao cũng không vượt qua đi cái loại đó. Kết quả không cần phải nói, Tần Thủy Hoàng thắng, vậy thuận lợi gia nhập câu lạc bộ. Tần thiếu, nhà ngươi là làm gì? Viên Ca đưa cho Tần Thủy Hoàng một chai nước suối, hỏi Tần Thủy Hoàng, vị này Viên Ca chính là câu lạc bộ này người phụ trách, cũng là những thành viên này trong trong nhà có tiền nhất. Dĩ nhiên cũng là cái này câu lạc bộ phát động một người trong. Coi như nói hắn gọi Tần Thủy Hoàng Tần Thiếu, đây thật là chuyện không có cách nào khác, nếu như kêu tên, vậy thì không thể đem họ mang theo, nhưng mà Tần Thủy Hoàng không mang theo họ tên gì? Thủy Hoàng, nếu như dựa theo tuổi tác đều, Tần Thủy Hoàng hiển nhiên tuổi tác so với cái này bên trong thật là nhiều người lớn, Tiêu ca mà nói, vậy tên gì? Thủy Hoàng ca, vẫn là Hoàng ca. Ha ha ha, làm sao? Đỗ Thiếu đối với cái này cảm thấy hứng thú. Đỗ Thiếu, muốn chính là Viễn ca, tên đầy đủ Tiêu Đỗ Viễn, nếu người ta kêu hắn Tần Diếu, như vậy hắn cũng gọi người kha thiếu, như vậy cảm giác được tương đối khá một chút. Tần thiếu có thể không biết, chúng ta cái này câu lạc bộ, nhìn qua chính là ăn uống vui đùa, thật ra thì còn có một cái người ngoài không biết chuyện, đó chính là chỉnh hợp tài nguyên, xem xem mọi người trong nhà đều là làm gì, có hay không khả năng hợp tác. Dĩ nhiên, mặc dù trên căn bản không có gì hợp tác, bất quá cũng không phải hoàn toàn không có. Hách. Còn có vừa nói như vậy, cái này Tần Thủy Hoàng quả thật không biết, thiên biến cho hắn trong tài liệu nếu không có, bất quá cũng vậy, loại chuyện này làm sao có thể viết vào trong tài liệu, mọi người lòng biết rõ liền có thể Xem ra cái này hót chờ câu lạc bộ cũng không phải ăn hết uống vui lùa. Đúng, ở trong mắt người khác, chúng ta chính là một đám con nhà giàu. Dựa vào phụ mẫu ăn uống vui lùa, thật ra thì những thứ này đều cho người khác nhìn. Như vậy à? Tân Thủy Hoàng gật đầu một cái. Bây giờ ngươi có thể nói chứ? Nói gì? Nói nhà ngươi làm gì ạ? Ách. Nhà ta làm ruộng. Tân Thủy Hoàng ngượng ngùng gãi đầu một cái, hắn không có nói cần à, nhà hắn đúng là làm ruộng, bởi vì hắn và hắn phụ mẫu đều là nông dân, nhà cũng là nông thôn. Ta nói Tân thiếu Ngươi không muốn nói nếu không dùng như thế qua loa lấy lệ chúng ta đi. Hồ Phi lúc này nhử mậy một cái vừa nói, hắn cũng là cái này câu lạc bộ phát động một người trong địa vị và Đỗ Viễn không sai biệt lắm, chính là tuổi tác so Đỗ viết tiểu. À, ta là nói thật. Tần Thủy Hoàng bất đắc dĩ cười một tiếng nói, nhà ta đúng là làm ruộng, không quá ta ở đế đô bên này làm chút làm ăn, cho nên, ngươi, ngươi làm ăn. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, liền liền Đỗ Viễn đều có chút ngoài ý muốn, bọn họ những người này mặc dù không giống như bên ngoài nói cái loại đó nhị thế tổ, nhưng là phải nói làm ăn thật đúng là không được, nhiều nhất chính là giúp trong nhà tìm điểm hạ ngục. Nhưng là xem Tần Thủy Hoàng, nhìn qua cũng chỉ 24, 25 tuổi, tuổi thật cũng chỉ 26, 27 tuổi, dựa vào mình làm làm ăn, bây giờ lại bốc trợ, cái này phải so bọn họ đám người này mạnh hơn nhiều lắm. Đúng, thật ra thì vậy không việc gì, chính là lấy một nhà cắt đá trận, sau đó cộng thêm thu xả bẩn, có lúc vậy từ trên công trường tiếp một ít mở máng và việc dọn dẹp xả bẩn liền. Tần thiếu, ngươi thật lợi hại, không có một người phía sau đài, còn là một từ nông thôn đi ra ngoài nông dân. Hách, Tần thiếu Ta không có xem thường nông dân ý nghĩa, ta là nói Đỗ Viễn liền vội vàng giải thích trước, không quan hệ, ta vốn chính là nông dân, cái này có gì nhìn lên xem thường? Phải phải phải, ta là nói ngươi thật là lợi hại, những người này mặc dù cậu ấm, nhưng là đối với người có bản lĩnh, đặc biệt là có thể mình đánh ra một mảnh giang sơn lợi, đó là thật bội phục, bọn họ bây giờ không sai biệt lắm đã đem Tần Thủy Hoàng coi thành bọn họ thần tượng. Nghe được Đỗ Viễn như thế nói, Tần Thủy Hoàng cười khổ một cái nói, ta không có các người nói như vậy lợi hại, thật ra thì có rất nhiều sự việc ta muốn không giải quyết được, nhưng mà không có biện pháp chỉ có thể nhắm mắt lại. Tần Thủy Hoàng vừa nói như vậy, mọi người muốn liền bình thường trở lại, nếu như Tần Thủy Hoàng cái gì cũng có thể làm được, như vậy trong lòng bọn họ sẽ cảm giác được rất tự ti, nếu Tần Thủy Hoàng cũng có không giải quyết được sự việc, cái này làm cho bọn họ cảm giác được mọi người cách gần một chút. Tần thiếu, ngươi lần này gia nhập chúng ta câu lạc bộ, cũng không phải là đơn giản như vậy chứ? Một người vẫn không có nói chuyện, lúc này nói chuyện người tuổi trẻ hỏi Tần Thủy Hoàng. Tần thiếu, hắn kêu Trần ra tiếng, là chúng ta nơi này một cái so sánh người đạt tụ. Đỗ Viễn nói xong lời này, sau đó nằm ở Tần Thủy Hoàng thai vừa nói Thật ra thì chính là người khác nói đầu chó quân sư, thành lập cái này câu lạc bộ chính là hắn nói đề nghị. Thiên tài gồ gồ gồ ngươi cái ra dưới. Nói ta không có chút nào suy luận, nói ta cưỡng ép đem độc giả làm ngu đần, ta xem độc giả không phải ngu đần, ngươi cái này giả độc giả mới là ngu đần. Nói ta lên đề cử làm mua, ngươi cái rác dưới cho cô nãi mãi mua một đề cử thử một chút. Đế đô làm sao lại không thể có hắc, cái thế giới này, có bạch thì có hắc, bất kỳ một người nào địa phương đều là giống nhau. Người cái sinh nhi tử không, xanh con gái còn nối rối đồ chơi, người khác ngươi không đi phun. Phung ta một cái tiểu bộ nhào có ý tứ sao? Ta chỉ muốn yên lặng viết sách, cho tới bây giờ không có nghĩ qua muốn cùng người khác tranh và người khác cướp, vẫn là câu nói kia, thích xem liền xem, không thích ngươi có thể không xem, ta không có cưỡng ép để cho người tới xem. Chương 69, vì công trình mà thi đấu. Ngươi tốt, Trần Thiếu, ngươi nói không sai, ta lần này tới đây gia nhập câu lạc bộ, quả thật không đơn thuần chẳng qua là gia nhập câu lạc bộ, ta tới nơi này là vì một người. Vì một người? Vì ai ạ? Đỗ Viễn nhìn Tần Thủy Hoàng. Hán. Tần Thủy Hoàng chỉ chỉ Hồ Phi. Ta Hồ Phi chỉ mình lỗ mũi. Đúng, chính là ngươi, ngươi làm mới chối dậy sáu công ty hồ tổng công tử chứ? Không sai, bất quá ngươi tìm ta làm gì? Là như vậy Hồ Thiếu, ba ngươi sáu công ty, gần đây chuẩn bị làm một cái hạng mục, ta đi tìm hắn nói cái này hạng mục, muốn em mở mang công trình tiếp theo, nhưng mà ngươi phụ thân nói công trình đã nhận thầu đi ra ngoài, nhưng là theo tin tức ta lấy được, cái công trình này cũng không có nhận thầu đi ra ngoài, cho nên, cho nên ngươi sẽ tới tìm ta, để cho ta và ba ta nói, đem công trình nhận thầu cho ngươi. Không sai, nhưng mà ta lại không nhận biết ngươi, không có biện pháp mới dùng gia nhập câu lạc bộ cái biện pháp này. Tần Thủy Hoàng nói đều là nói thật, bởi vì hắn biết, giống như Hồ Phi người như vậy, không thích nhất chính là người khác lừa gạt hắn. Dĩ nhiên, Tần Thủy Hoàng cũng có thể lừa gạt hắn, thậm chí tạm thời sẽ không để cho hắn phát hiện, nhưng mà sau này thì sao? Sớm muộn Hồ Phi sẽ biết. Phải biết, Hồ Phi những người này đừng xem cả ngày lẫn đêm cái gì cũng không làm, thật ra thì năng lượng thật không nhỏ. Tần Thủy Hoàng cũng không phải là cái loại đó là một cái bữa mua bán người, hắn có lâu dài dự định, cho nên hắn không có đánh coi là nói láo. Ngươi cái biện pháp này là không tệ. Bất quá muốn cho ta và bà ta nói chuyện, ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt đối không nói hai lời. Thi đấu một trận, chỉ cần ngươi có thể thắng ta, ta lập tức cho bà ta gọi điện thoại, hơn nữa bảo đảm cái công trình này giao cho ngươi. Vốn là Tần Thủy Hoàng thì không muốn đồng ý, bởi vì và Hồ Phi đua xe đó chính là khi dễ hắn, bởi vì bản thân có thiên biến, căn bản cũng không biết thua, nhưng mà hắn lại không có biện pháp khác, chỉ có thể gật đầu nói, "Được, ta đáp ứng ngươi." Vậy là ngươi không phải vậy thêm điểm tiền thưởng. Không thành vấn đề, như vậy đi, nếu như ta thua Bên ngoài chiếc xe kia là tài sản của ngươi. Tân Thủy Hoàng làm sao có thể thất bại? Hơn nữa, hắn đánh cuộc là cái gì? Đây chính là thiên biến, Tân Thủy Hoàng coi như là đem toàn bộ tài sản áp giải đi vào, muốn không thể nào đem thiên biến áp giải đi vào, bây giờ sở dĩ đem thiên biến áp giải đi vào, đó là bởi vì hắn biết mình sẽ không thua. Ha ha ha, tốt, thông khoái, vậy thì chuẩn bị đi. Hồ Phi rất hứng phấn, giống như hắn loại người này, Phỏng đoán không có gì thi đấu xe cảm thấy hứng thú hơn. Bây giờ, Tân Thủy Hoàng nhìn xem Hồ Phi, lại nhìn xem tất cả mọi người. Nhưng mà mọi người cũng không nói gì chẳng qua là đối với hắn gật đầu một cái, tần thủy hoàng mới tới, đối với có một số việc cũng không phải rất rõ, nhưng là bất kể nói thế nào, hắn bây giờ cũng là câu lạc bộ thành viên, cho nên mọi người cũng không tiện nói cái gì. vậy cũng tốt, vậy ở địa phương nào so? bốn vòng quanh, chúng ta hai cái đồng thời lên đường, dọc theo bốn vòng quanh đi một vòng, ai trước trở về ai thắng. à, cái này không được đâu, bốn vòng quanh lên xe quá nhiều, vạn nhất xảy ra chuyện gì, đối với mọi người cũng không có lợi. hơn nữa, nhiều như vậy xe, phải chạy không đứng lên à? muốn chính là chạy không đứng lên. Như vậy mới có thể chân chính khảo nghiệm một cái kỹ thuật của người, làm sao? Ngươi không dám. Hồ Phi còn muốn đối với Tần Thủy Hoàng dùng phép khích tướng, đáng tiếc cái này căn bản không dùng, Tần Thủy Hoàng cũng không phải là lần đầu rời nhà tranh tụe trẻ. Bất quá hắn vẫn là nói, có cái gì không dám, so thì so. Bốn vòng quanh đường là đế đô thành phố thành khu một cái hoàn thành nhanh chóng đường, trung bình khoảng cách đế trong đô thị lòng điểm hẹn tám cây số. Đế đô bốn vòng quanh đường toàn dài 65 ba cây số, toàn tuyến cộng xây dựng lớn nhỏ cầu 147 ngôi, cũng thiết lập có hoàn thiện giao thông an toàn phương tiện. Đường chính đôi hướng 8 đường xe, toàn cách kín, toàn lập đóng, thiết kế tốc độ giờ là 80 km/h. Những thứ này cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là bốn vòng quanh đường không có thấp đỉnh kỳ, trên căn bản cả ngày 24 giờ đều là thời kỳ cao điểm, đây cũng là đế đô thành phố tại sao chuẩn bị muốn ở vòng 3 quanh và bốn vòng quanh bây giờ tái kiến một cái 3.5 vòng quanh. Chính là vì cho bốn vòng quanh giảm áp. Như vậy đoạn đường, nói thật, đua xe rất dễ dàng xảy ra tai nạn, đây cũng là vừa mới bắt đầu Tần Thủy Hoàng không muốn đồng ý nguyên nhân, bất quá nếu Hồ Phi yêu cầu, Thần Thủy Hoàng muốn không thể không đáp ứng. Mình bên này là không có vấn đề, xem Hồ Phi dáng vẻ, đây cũng không phải là một lần hai lần, phỏng đoán muốn sẽ không có vấn đề. Thật ra thì chuẩn bị cũng không có cái gì tốt chuẩn bị, chính là xem trông xe trước có vấn đề hay không, sau đó kiểm tra một chút bình xăng dầu có đủ hay không, những thứ này cũng không có vấn đề, vậy liền chuẩn bị xong. Thi đấu thời gian định ở buổi tối 10h, Tân Thủy Hoàng là vừa ra nhập vào, dĩ nhiên muốn cử hành một cái nghi thức hân niên, mặc dù hắn không cần gì nghi thức hân niên, nhưng là người khác không thể không làm, bởi vì đây là câu lạc bộ quý cũ. Bởi vì một hồi muốn so với thi đấu Tần Thủy Hoàng và Hồ Phi cũng không uống rượu, những người khác không tham gia thi đấu, đó là đương nhiên cũng không sao. Nghi thức hoang nên thẳng đến 9 giờ rưỡi mới kết thúc, nếu như không phải là bởi vì thi đấu, rất có thể chơi đến 12 điểm. Những người này mỗi ngày đều là như vậy tới đây, ngủ so chó chế, dậy so heo chế. Thật ra thì Tần Thủy Hoàng cũng giống như vậy, thậm chí còn không có những người này ngủ sớm, nhưng mà Tần Thủy Hoàng là làm tránh sự, những người này chính là ăn uống vui lùa, đây căn bản cũng không phải là một cái tính chất. 10 điểm đúng, hai người đều chuẩn bị xong, cũng đem xe khởi động. Ở hai người trước xe có một cái cô gái đẹp cầm hai đứa nhỏ cờ đỏ, hay là từ câu lạc bộ lên đường, ra cửa thì có một cái tiến vào bốn vòng quanh cửa vào. Lúc trở lại, ở câu lạc bộ trước mặt không xa cũng có một ra bốn vòng quanh mở miệng, xem ra những người này đem câu lạc bộ chọn ở chỗ này, vậy không phải tùy tiện tìm một chỗ, mà là đi qua ngụy căn kẽ. Hai mặt cờ đỏ nhỏ rơi xuống, hai chiếc xe vậy lao ra cửa câu lạc bộ, đồng thời tiến vào phụ đường, lại một chiếc một sau tiến vào bốn vòng quanh, Hồ Bay ở phía trước, Trần Thủy Hoàng ở phía sau, tiến vào phụ đường sau này, Trần Thủy Hoàng liền thấy Hồ Phi xe chui vào dòng xe chạy. Đoạn đường này là tần thủy Hoàng lái, dĩ nhiên không thể và Hồ Phi cái này thường xuyên tranh tài người so, nhưng đã đến đường chính sau này, tần thủy hoàng đối với Thiên Biến nói, "Đến ngươi, nhớ, trước không muốn vượt qua hắn, trước đi theo hắn." "Tốt chủ nhân." Sau đó Thiên Biến muốn khống chế xe chui vào dòng xe chạy, nhất thời bốn vòng quanh trên đường xuất hiện hai chiếc không theo như bài lý ra bảng hiệu người, bởi vì bọn họ không đi đường thường, trên căn bản là gặp may cắm trâm, hai chiếc xe không ngừng đổi đường, qua mà xe. Trước mặt trên xe Hồ Phi rất khẩn trương, có thể nói mắt xem sáu đường thai ngay bắt phương, bởi vì là sơ ý một chút, rất có thể thì biết tạo thành tai nạn trọng đại, nhưng là xem trên xe phía sau tần thủy hoàng, cái đó nhàn nhã, giống như là ngồi ở phòng khách xem TV, hơn nữa một bên xem còn vừa uống nước trà. Dĩ nhiên, hắn trên xe không có nước trà, nhưng là có đồ uống à, đánh mở một chai bò hút, liền uống, một bên uống còn vừa hừ ca, nếu để cho hồ phi thấy hắn cái bộ dáng này, không biết có thể hay không tức điên. Chương 70, nguyện thua cuộc. Tần thủy hoàng chỉ như vậy một mực đi theo hồ phi phía sau, xác thực nói là thiên biến một mực đi theo hồ phi phía sau, bỏ mặt hồ phi làm sao nghĩ đủ phương cách kéo ra khoảng cách cũng không có làm được, thời gian đảo mắt đã qua một tiếng, cách điểm cuối đã không phải là rất xa. Thiên Biến vượt qua hắn, nhớ, không nên đem hắn rơi quá xa. Mọi người bây giờ mặc dù là ở một cái câu lạc bộ, nhưng là nếu không có thể quá mức, vạn nhất Hồ Phi thằng nhóc này khinh xuất, Tần Thủy Hoàng làm hết thệ các thứ này không phải hữu phí, thắng là nhất định phải thắng, nhưng là không thể thắng quá nhiều, để cho hắn cảm giác được mình chẳng qua là không có phát huy tốt, nếu không Tần Thủy Hoàng tuyệt đối không thắng được như vậy cảm giác. Tốt chủ nhân. Sau đó Thiên Biến bắt đầu phát lực, Hồ Phi mắt thấy Tần Thủy Hoàng xe vượt qua hắn. Nhưng mà hắn không có biện pháp nào, hắn cũng muốn đuổi theo, nhưng mà trên đường xe chân thực quá nhiều, hắn căn bản là không theo đuổi đi. Sau cùng kết quả có thể tưởng tượng được, Tần Thủy Hoàng liền nhanh hơn hắn liền mấy giây, liền mấy giây trước tới chỗ. Cái này làm cho Hồ Phi cái đó khí ạ, mới vừa xuống xe liền đạp một cước xe hắn, thật giống như bại bởi Tần Thủy Hoàng, liền đoán xe hắn như nhau. Hừ, lần này ngươi chẳng qua là may mắn, lần sau ta nhất định có thể thắng ngươi. Hồ Phi đối với Tần Thủy Hoàng vừa nói. Phải phải phải, Hồ thiếu nói đúng, ta lần này đúng là may mắn. Được rồi Hồ thiếu, nguyên thua cuộc. Thua chính là thua. Đô Viễn đã qua vô một cái hổ phi bà vai. Ta biết, yên tâm đi, ta nói chuyện giữ lời, cái này thì gọi điện thoại. Không biết hổ phi là làm sao cho bố hắn nói, dù sao hổ phi nói chuyện điện thoại xong sau này tới đây đối với Tần Thủy Hoàng nói, ngươi ngày mai đi qua tìm hắn đi, hắn sẽ ở phòng làm việc chờ ngươi. Cảm ơn hổ thiếu. Ngươi không cần cảm ơn ta, nguyện thua cuộc, ta nếu thua cũng sẽ không chơi xấu. Được, không tệ, ngươi người bạn này ta đưa, sau này có chuyện gì, cứ việc cho ta gọi điện thoại, chỉ cần ta có thể giúp được, tuyệt đối không nói hai lời. Tân Thủy Hoàng cũng là xuống bản. Tân Thủy Hoàng một cái cam kết, đây cũng không phải là làm trò đùa, hắn chính là người như vậy, tùy tiện không giới cam kết, nhưng là hắn đã nói, đây tuyệt đối là một cái nước miếng một viên đinh. Tân Thủy Hoàng cũng là không có biện pháp, ai bảo hắn bây giờ thiếu tiền đâu, đừng bảo là là sáu công ty lớn như vậy một cái hạng mục, coi như là một cái tiểu hạng mục, hắn lúc này cũng sẽ không bỏ qua, bởi vì coi như là một cái tiểu hạng mục, rất có thể sẽ để cho hắn cho người khác kết một lần nợ. Tân Thủy Hoàng là một cái không muốn thiếu người khác tiền người. Tân thiếu, sự việc vậy giải quyết, chúng ta uống một ly như thế nào? Đỗ Viện lúc này tới đây, vỗ một cái tần thủy hoàng bả vai nói: "Có thể ạ? Cái này có gì không được, như vậy ngày hôm nay ta mời khách." Ha ha ha, và, tần thiếu thông khoái. Tần thủy hoàng tương đối thích các bạn, đặc biệt là thật lòng và hắn người kết giao bằng hữu. Dĩ nhiên, coi như không phải thật tâm, tần thủy hoàng cũng biết đóng, bất quá giống nhau, hắn cũng không biết thật lòng, cái này đều là tương đối. Và những người này uống được ban đêm, tần thủy hoàng đem nợ kết liễu, sau đó rời đi, bởi vì hắn ngày mai còn muốn đi một chuyến sáu công ty, chơi là chơi, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì chơi mà để lỡ tránh sự. Lúc về đến nhà đã là hơn 3 giờ khuya, khá tốt có thiên biến điều khiển, nếu không hắn cũng không biết lái xe trở về, tắm, đem điện thoại di động chung báo thức mở ra, sau đó liền ngủ. Buổi sáng ngày thứ hai, Tần Thủy Hoàng là bị điện thoại di động chung báo thức đánh thức, mới vừa mở mắt ra, Tần Thủy Hoàng cả người cũng tinh thần, không có biện pháp, hắn chính là như vậy, chỉ cần có chuyện liền tinh thần, liền vội vàng tới lui dựa mặt thay quần áo. Ở bên ngoài tiểu khu tùy tiện đối phó một hấp, Tần Thủy Hoàng đi ngay sau công ty, vẫn là vậy gian phòng làm việc, vẫn là Hồ tổng, thấy Tần Thủy Hoàng đi vào vị này hồ tổng từ trên ghế ông chủ đứng lên đi tới tần thủy hoàng bên người nhìn một cái tần thủy hoàng nói ngồi cảm ơn hồ tổng mặc dù ta không biết người cùng chúng ta nhà thằng nhóc kia là quan hệ như thế nào hoặc giả nói là ngươi làm sao giải quyết hắn nhưng là nếu hắn nói đem cái công trình này giao cho ngươi vậy ta liền đưa cái việc này cho ngươi liền nhưng là có một chút công trình chất lượng nhất định phải hợp cách hồ tổng cái này ngài yên tâm mở mang công trình ta làm nếu không phải một cái hai người ngài có thể đi hỏi thăm một chút thành kiến hai công ty và bốn công ty mở mang công trình nhưng là ta làm Hơn nữa bọn họ cũng rất hài lòng. Thành kiến sống ngươi muốn tiếp. Hô tổng nhìn Tần Thủy Hoàng. "Đúng, bất quá đã làm xong, một cái là bắt vòng 2 bên ngoài, một cái là đồng 4 vòng quanh bên ngoài." "Không đúng à?" "Vậy hai cái hạng mục ta biết, mới vừa lập hạng không có mấy người tháng, mở mảng công trình đã làm xong." "Đúng vậy Hô tổng." "Nhanh như vậy?" Hô tổng có chút không dám tin tưởng. Hô tổng có thể không biết, ta có hơn 20 cái lớn máy đảo, và ta quan hệ tốt đoàn xe cũng có không thiếu, chỉ cần ta gọi một tiếng, nhiều không dám nói, mấy trăm chiếc xe chở đất không thành vấn đề. T Nghe được Tần Thủy Hoàng lợi này, vị này Hồ tổng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Xe chở đất không nói, đừng Bảo là Tần Thủy Hoàng, coi như là hắn muốn có thể kêu đến mấy trăm chiếc, nhưng là hơn 20 cái lớn máy đào, cái này thì không phải là tốt như vậy làm. Hơn nữa nghe Tần Thủy Hoàng ý nghĩa, những thứ này máy đào vẫn là chính hắn. Phải biết trên thị trường, một máy cực lớn hình máy đào, đây chính là tốt mấy triệu, coi như là một máy nhị thủ cực lớn hình máy đào, cũng phải hơn 2 triệu, Tần Thủy Hoàng trong tay lại có hơn 20 cái, chắc không được hắn liền nhanh như vậy. Nhiều như vậy cực lớn hình máy đào, Đường Bảo là tiêu tiền bán co như là đi thuê cũng không nhất định có thể thuê đến. Không nghĩ tới tần tổng tuổi còn trẻ, lại đem sự nghiệp làm lớn như vậy, chắc không được ngay cả chúng ta nhà thằng nhóc kia cũng đối với người khen có thừa. Ách, Tần Thủy Hoàng không nghĩ tới Hồ tổng lại nói ra như vậy, nếu là như vậy, vậy nói rõ Hồ Phi thằng nhóc kia không thiếu cho Tần Thủy Hoàng nói tốt, bởi vì hắn có thể nhìn ra, đây tuyệt đối không phải vị này Hồ tổng nói cản. Để cho Tần Thủy Hoàng không có nghĩ tới là, Hồ Phi tên này mặc dù thua cho mình, trong lòng đối với mình rất không cam lòng, nhưng đồng thời đối với Tần Thủy Hoàng vẫn là rất bội phục, nếu không hắn cũng không sẽ nói như vậy. Hồ tổng, thật ra thì lệnh công tử cũng không tệ. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Hồ tổng lắc đầu một cái, cười khổ nói, nếu như hắn có người một nửa, không, một phần ba năng lực, ta ngủ cũng có thể cười tỉnh. Nghe được Hồ tổng như thế nói, Tần Thủy Hoàng rất muốn đem tình huống thực tế nói cho hắn, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là không có nói. Hồ phi mình đều không nói, Tần Thủy Hoàng dĩ nhiên không thể nói, có lẽ Hồ phi là cố ý không nói. Nếu như vậy, Tần Thủy Hoàng liền càng không thể nói. Tần tổng, ta muốn cầu ngài sự kiện. Hồ tổng, mời ngài nói, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt đối không nói hai lời. Ngươi tuyệt đối có thể làm được. Không biết Hồ tổng là nói cái gì chuyện. Phiên toái ngươi nếu như đụng phải nữa nhà chúng ta thằng nhóc kia, giúp ta khuyên hắn một chút, để cho hắn liền chút tránh sự, lúc không có chuyện gì làm nhiều về nhà xem xem. Chương 71, công trình bắt lại. Liên chuyện này. Đúng, liên chuyện này. Đó không thành vấn đề, lần sau đụng phải lệnh công tử, ta nhất định sẽ khuyên hắn. Cảm ơn. Hồ tổng đối với Tần Thủy Hoàng đạo Hoàng cảm ơn sau này, đứng lên đi tới bàn làm việc bên kia, cầm lên hai phần hợp đồng tới đây, sau đó cầm so ở trên hợp đồng điền một ít con số, lại ký xuống tên lúc này mới đưa cho tần thủy hoàng, tần tổng, ngài nhìn một chút, nếu như không có vấn đề gì, ngài ký xuống tên, cái này hạng mục chính là của ngài. tần thủy hoàng đem hợp đồng tiếp sang xem một chút, khi thấy phía trên mở mang giá cả thời điểm, ngẩng đầu nhìn hồ tổng nói, mấy con số này là không phải là sai. không sai à? công ty chúng ta ở vòng ba quanh trong khoảng mở mang đều là cái giá cả này. nghe được hồ tổng như thế nói, tần thủy hoàng mới yên tâm, nói thật, cái giá cả này cao một chút, dĩ nhiên, cũng chỉ là cao một chút, 26 đồng tiền một khối mở mang giá cả có thể nói là cái nghề này không sai biệt lắm cao nhất. Vốn là hắn cho là bởi vì Hồ Phi, Hồ tổng mới cho hắn cái giá cả này, bất quá nhìn dáng dấp cũng không phải là, mà là người ta liền cái giá này, dĩ nhiên, trong này không loại bỏ có Hồ Phi bằng dáng, nếu không, Tần Thủy Hoàng cũng không có nói giá cả, Hồ tổng liền trực tiếp cho. Hợp đồng ký xong sau này, Tần Thủy Hoàng liền chuẩn bị và Hồ tổng nói tạm biệt, chuẩn bị đi hiện trường xem xem, vừa lúc đó, Tần Thủy Hoàng điện thoại di động reo, vội vàng lấy ra nhìn một cái, đối với Hồ tổng nói, xin lỗi, ta nhận cú điện thoại. Xin cứ tự nhiên. Tân Thủy Hoàng đối với Hồ Tổng gật đầu một cái, liền đem điện thoại tiếp thông. Không có biện pháp à? Điện thoại là di chuyển công ty Bùi Tổng đánh tới, Tân Thủy Hoàng không thể không tiếp. Này, Bùi Tổng ngại khỏe. Tiểu Tân à, bây giờ bận rộn không? Tạm được, không phải bể bột nhiều việc. Vậy thì tốt, là như vậy, chúng ta di chuyển có một cái đường dây lao hóa, cần lần nữa xếp tuyến. Nếu như ngươi không bận rộn, liền đưa cái việc này nhận đi. Xếp tuyến. Bùi Tổng, công trình số lượng nhiều sao? Tân Thủy Hoàng biết, di chuyển rất nhiều quang lãm đều là ở dưới đất, nhưng mà cái này cũng muốn xem là cái gì công trình tính? Nếu như chẳng qua là khoảng cách ngắn, nói khó nghe, có thể cũng không đủ hắn tới lui tiền dầu. Không lớn, tổng giai 60 cây số. Phúc! Tân Thủy Hoàng thiếu chút nữa không có đem một hớp lao máu phun ra ngoài, 60 cây số công trình tính còn không lớn, bất quá cũng đúng, ở mình nơi này có thể là cái đại công trình, nhưng là đang di động bên kia, cái này thật đúng là là một cái không phải rất lớn công trình. Tốt buổi tổng, ta vậy thì đi ngại công ty ký hợp đồng. Ngươi không cần tới công ty, hợp đồng ta bên này sẽ trước ký xong, sau đó để cho hạng mục người phụ trách dẫn đi, ngươi đến hạng mục vậy lại ký muốn có thể Tốt bụi tổng, ta biết, ngài đem địa chỉ phát cho ta, quay đầu ta đã qua. Được. 60 cây số, cái công trình này nói lớn cũng không lớn, nhưng là nói tiểu phải tuyệt đối không nhỏ. Dưới đất quang lãm, tối thiểu đều phải 4 m sâu, nếu như đào một cái 1 m 5 triệu rộng, sâu 4 thức mương, cái này 1 m chính là 6 m 3. 60 cây số chính là 60,000 60, m, 66 36, 360 ngàn lập thể, đất không cần kéo, bởi vì còn muốn lấp lại, như vậy đào một khối liền tiện nghi rất nhiều, bất quá coi như là ba đồng tiền một khối. Cái công trình này vậy hơn 1 triệu, nếu như ở lúc trước, liền như vậy công trình, Tần Thủy Hoàng cũng không phải là rất nóng chung, nhưng là bây giờ không giống nhau, chỉ cần kiếm tiền hắn thì làm. Sau khi cúp điện thoại, Tần Thủy Hoàng quay đầu lại đối với Hồ tổng nói, "Xin lỗi, như vậy, hợp đồng muốn ký, ta cái này thì đi trước công trường xem xem, nếu như không có vấn đề gì, cái này 2 ngày liền có thể bắt đầu làm việc." Trời càng ngày càng lạnh, rất nhiều công trường đều là vào lúc này mở máng, bởi vì lúc này mở máng, không chế ngại sang năm đầu mùa xuân sau này bắt đầu làm việc xây dựng, cho nên đất khô vườn trong một năm bận rộn nhất chính là cái này thời điểm phải người đi làm việc đi Tân thủy hoàng đi trước một chuyến công trường công trường ở phụ bên ngoài phố lớn vùng lân cận nơi này trước là một cái giả trẻ khu bây giờ phá bỏ và rời đi nơi khác công giới đất còn có không thiếu phá bỏ và rời đi rất dưới bất quá cái này vậy viết vào hợp đồng trung bênh mặc dù kéo từ dạo nhưng mà công giới đất còn có một ít nhặt đồ phế thải ở đập cốt sắt lần này là không thể dùng tiên biến làm đây cũng không phải bởi vì những thứ này nhặt đồ phế thải mà là bởi vì trung bênh đều là cao tầng cũng ở người không giống trước hai cái công trường Trung quanh không có cao tầng kiến trúc, coi như là dùng tiền biến, có không có ai biết. Nơi này không giống nhau, nếu như nơi này một đêm bây giờ moi ra nhiều như vậy hố to, đào móng cũng coi là đào hố đi. Vậy Trung quanh cao tầng lên người ở sẽ nghĩ như thế nào? Cho nên chỗ này chỉ có thể chân nước chân giáo liền. Nếu như vậy, vậy thì cần máy đào. Nhưng mà vậy 20 chiếc máy đào đã đưa đến Hương Thọ bên kia công trường, xem ra mình còn muốn tái tạo mấy chiếc, không riêng gì nơi này cần, di chuyển bên kia cũng cần. Nghĩ tới đây, Tần Thủy Hoàng đi trước một chuyến phế phẩm thu mua đứng, lần này không có đi đông ba cửa ở trên cao bên này cũng có thu mua đứng, bởi vì lần này lượng dùng tương đối thiếu, không cần đi đông ba cỡ. Trước mua một ít thép vụ tải, Tần Thủy Hoàng mới trở lại bãi cát, để cho Thiên Biến trước tạo ba chiếc máy đào, sau đó lại tạo một chiếc cố gắng lên xe, không có biện pháp. Hương Thọ bên kia cần một chiếc, cái này bên ngoài cũng cần một chiếc, không thể nào để cho cố gắng lên xe chạy tới chạy lui đi. Ba chiếc máy đào và một chiếc cố gắng lên xe tạo tốt sau này, Tần Thủy Hoàng không có đi trước vụ bên ngoài phố lớn cái đó công trường, mà là để cho Thiên Biến biến thành nhỏ xe, nâng một chiếc máy đào đi di động cái đó công trường điều này quang lãm là từ dương hướng khu đến bình cốc quang lãm tần thủy hoàng đến nơi sau này nơi này cũng không có người vội vàng cho bùi tổng gọi một cú điện thoại đã qua lúc này mới biết người ta là sợ mình bên này không có chuẩn bị xong cho nên cũng chưa có trước tới người cú điện thoại hơn một giờ hai chiếc công trình xa liền lái tới là di động cái loại đó công trình xa thật ra thì chính là kéo tuyển đến dùng tần tổng ngài khỏe ta là người phụ trách nơi này lưu đóng một người trưởng 40 tuổi người trung niên xuống xe cứ tới đây cho tần thủy hoàng bắt tay ngài khỏe lưu công giống như lưu đóng như vậy tuổi tác lại là phụ trách lần này kéo quang lãm, vậy đang di động bên trong chính là một người kỹ sư, cho nên Tần Thủy Hoàng kêu hắn Lưu Công cũng không có gọi sai. Tần tổng, đây là hợp đồng, Bùi tổng đã ký tên, ngài nhìn một chút, nếu như không có vấn đề chúng ta có thể bắt đầu. Được. Tần Thủy Hoàng đem hợp đồng nhận lấy, sau đó mở ra nhìn một lần, khi thấy một khối bảy đồng tiền thời điểm, Tần Thủy Hoàng ngẩn người một chút, sau đó liền nghĩ đến Bùi tóm lại trước nói với hắn mà nói, chính là để cho Tần Thủy Hoàng có tiền làm cái đó công trình. Phòng đoán đây cũng là di chuyển công ty có thể cho giá cao nhất đi. Tân tổng Ngài muốn đích thân làm sao? Nhìn một cái vậy chiếc máy đào, cũng không nhìn thấy có khác biệt người, Lưu Đống quay đầu lại hỏi Tần Thủy Hoàng. "Không cần, ta máy này máy đào có tự động hệ thống thao tác, ngài chỉ cần đem số liệu truyền vào đi vào, nó sẽ tự động làm việc." Chương 72, làm sao cũng được lợi, Vương thuận. Tự động làm việc. Lưu Công có chút bối rối, làm nhiều năm như vậy công trình, vẫn là lần đầu tiên nghe được có tự động thao tác máy đào, bất quá suy nghĩ một chút cũng không phải là không thể được, giả bộ một tự động hệ thống thao tác là được, bất quá điều này cần rất cao khoa học kỹ thuật hàm lượng. Đồng thời cũng cần rất cao tiêu phí. Ở một máy máy đào lên lắp đặt tự động hệ thống thao tác, cái này thật đúng là số lượng lớn, dĩ nhiên, công tác hiệu ích cũng biết nâng cao rất nhiều, tổng thể mà nói vẫn là đáng giá. Tân Thủy Hoàng đem như thế nào làm việc và Lưu Công bọn họ nói một lần, hơn nữa đem bọn họ giáo hội, làm việc thật ra thì rất đơn giản, coi như là một người bình thường, mười mấy phút là có thể học, chớ đừng nói chi là Lưu Công như vậy kỹ sư. Lưu Công, phía trên này có cái báo công an hệ thống, dầu tính thấp tới trình độ nhất định, nó liền sẽ tự động báo công an, đến lúc đó ngài cho ta gọi điện thoại, ta sẽ an bài người tới cố gắng lên. Tốt tần tổng. Ở lúc trở về, tần Thủy Hoàng cho Hắc Tử gọi một cú điện thoại. "Này, Hắc Tử, ngươi còn có biết đoàn xe sao?" Lao Tần, lại thế nào tìm đoàn xe?" "Là như vậy, ta mới vừa thừa bao một cái mở máng công trình, bây giờ cần 100 chiếc xe chở đất, nếu như ngươi còn có biết đoàn xe, để cho bọn họ liên lạc ta, ngoài ra hỏi lại một chút Lao Hứa, Lao Đỗ và Lao Cố bọn họ." "Không cần hỏi bọn họ, bọn họ biết ta đều biết, bất quá ngươi muốn 100 chiếc xe, cái này sợ rằng không có nhiều như vậy." "Cái này đơn giản, ngươi biết, hỏi bọn họ một chút có biết không có." Ta muốn 100 chiếc xe chở đất hẳn không có vấn đề. Phải, ta hiểu ý, ta cái này thì giúp ngươi hỏi. Ừ, hỏi xong để cho bọn họ cho ta gọi điện thoại. Tân Thủy Hoàng chuẩn bị thả 2 chiếc máy đào đến vụ bên ngoài phố lớn cái đó công trường, hơn nữa chuẩn bị đem cái đó trên công trường đất chở đến hưng thọ bên kia, bởi vì khoảng cách khá xa, một cái qua lại tối thiểu cần 2 tiếng, thậm chí nhiều hơn, vì để cho máy đào có thể một mực làm việc, chỉ có thể gia tăng xe chở đất số lượng. Liên giữ một máy máy đào một tiếng chứa 20 xe tính toán, nếu như muốn để cho máy đào không dừng lại, Một máy máy đào liền cần lắp thêm 50 chiếc xe chở đất, bởi vì ai nếu không có thể bảo đảm xe chở đất liền sẽ không xuất hiện trở ngại. Được, ô oh, hát đúng rồi, còn có một việc. Chuyện gì? Ngươi nói. Là như vậy, giúp ta tìm người, một cái người tin cẩn. Lao Tần, ngươi đây là Là như vậy, ta bây giờ ở bên ngoài đã thả ba cái máy đào, máy đào cần phải cố gắng lên đi, ta không thể nào tự mình đi làm đi, cho nên liền muốn tìm một đặc biệt mở cố gắng lên xe cho máy đào cố gắng lên người. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ, nếu như không phải là một cái người tin cẩn Tần Thủy Hoàng liền chỉ có thể tự đi làm, đây cũng không phải là làm cho đùa, phải biết dầu vật này, nó không riêng gì dầu, hơn nữa còn là tiền. Trong này con đường nhưng mà quá nhiều, cho nên Tần Thủy Hoàng nhất định phải tìm một cái người tín nhiệm. Như vậy à? Lão tần, như vậy đi, để cho ta biểu đệ đã qua. Ngươi biểu đệ? Tần Thủy Hoàng vẫn là lần đầu tiên nghe được Hắc Tử nói hắn biểu đệ. Là như vậy, ta biểu đệ trước không có ở đây đấy đồ, mà là ở quế quán, nhưng là hắn người này quá trung thực, cứ bị người khi dễ, cái này không, ta không phải chuẩn bị mua một ít xe mới sao? Ngoài ra còn cần người làm liền đem hắn kêu đến, nhưng mà Hắc Tử mở cố gắng lên xe cần đặc thù bằng lái. Ha ha ha, lão Tần, cái này ngươi liền càng không cần lo lắng, ta biểu đệ ở quê quán chính là lái loại xe này, hắn gặp nguy hiểm phẩm điều khiển giấy phép, đó không thành vấn đề. Vậy hãy để cho hắn tới đi, tuyệt đối so với cho ngươi lái xe chở đất tiền lương cao. Tân Thủy Hoàng không tín nhiệm Hắc Tử biểu đệ, bởi vì hắn cũng không có gặp qua người này, sở dĩ đáp ứng xuống, đó là hắn tín nhiệm Hắc Tử, hắn tin tưởng Hắc Tử tuyệt đối sẽ không đem người không đáng tin cậy giới thiệu cho mình. Phải, ta quay đầu để cho hắn đi bãi cắt tỉa ngươi. Ừ. Tân Thủy Hoàng vừa mới tới bãi cắt đem một máy máy đảo chứa nhờ trên xe. Một cái số xa lạ liền gọi lại. Này, ta Tân Thủy Hoàng, vị nào? Ông chủ tân ngài khỏe, ta là Hắc tử giới thiệu tới, ta kêu đường Hiểu dương, nghe nói ngài cần 100 chiếc xe chở đất. Nguyên lai like là một cái đoàn xe lão bản, liền gật đầu một cái nói, đúng, là cần 100 chiếc xe chở đất, làm sao, ngươi nơi đó có 100 chiếc? Không có, không có, ta nơi này có mười mấy chiếc, bất quá 100 chiếc xe chở đất ta vẫn có thể tìm được, chậm nhất là ngày mai buổi sáng. Ta là có thể đem 100 chiếc xe chở đất tìm đủ, chẳng qua là ta muốn biết, mở máng địa phương ở nơi đó. Mở máng địa phương ở phụ bên ngoài phố lớn, đất muốn vận động hướng Thọ bên kia, hơn nữa còn là nhất định phải chở đến hướng Thọ bên kia. Xa như vậy. Vị này Đường Hiểu Dương ông chủ đường nói xong lời này ngừng một chút, đoán chừng là đang suy nghĩ cái gì. Tiền chuyên chở 600, đổ đất không tiêu tiền. Từ phụ bên ngoài phố lớn đến hướng Thọ bên kia, có hơn 50 cây số, tần thủy hoàng cho 600 đồng tiền tuyệt đối không thấp, thậm chí nói đây là một giá cao, bởi vì đổ đất không tiêu tiền ạ, mặc dù khoảng cách khá xa. Nhưng là nếu như xe không xảy ra vấn đề gì mà nói, một đêm kéo bốn xe không có vấn đề. Tân Thủy Hoàng cho nhiều, nhưng là hắn kiếm cũng nhiều ạ. Mặc dù hắn cho 600, nhưng mà hưng thọ bên kia cho hắn 406, tương đương với nói hắn công trường bên này mới xài 140 liền kéo ra ngoài một xe. Nếu như đem tiền toàn bộ coi là đến công trường bên này, một xe 600, hắn còn có được lợi, bởi vì cái này công trường một khối nhưng mà 26, tiền chuyên trở một phương là 20, hắn còn có 6 đồng tiền, lại trừ đi máy đào tiền dầu, lợi cũng không thiếu, như vậy, chẳng những bên này có lợi bóng dương thọ bên kia còn là được lợi bốn dù sao bỏ mặt thế nào tần thủy hoàng cũng biết kiếm tiền phải mỗi ngày buổi sáng 100 chiếc xe chở đất ta cho ngài tìm được mưa trời buổi tối không chế nỗi làm việc không thành vấn đề vừa vặn tần thủy hoàng chuẩn bị muốn cần thời gian đem máy đào vận đã qua bây giờ là ban ngày không giống đi dương hướng khu bên kia đó là thành phố bên ngoài mà phụ bên ngoài phố lớn đây là thành phố bên trong tây vòng hai bên ngoài xe lớn chỉ có thể ban đêm vào cùng ngày ban đêm tần thủy hoàng đem hai chiếc máy đào nhờ đến công trường bây giờ chờ xe chờ đất chỉ cần xe chờ đất không thành vấn đề bên này tùy thời có thể bắt đầu làm việc buổi sáng ngày thứ hai tần thủy hoàng còn chưa có tỉnh ngủ liền bị điện thoại di động đánh thức xem muốn không xem liền cho tiếp thông này ta tần thủy hoàng vị nào tần tần ca ta là vương thuận biểu ca ta để cho ta đến bãi cát tìm ngươi ô hát ngươi chính là hắc tử biểu đệ à ngươi bây giờ là ở bãi cát sao ừ phải ta biết ngươi ở đó chờ ta một hồi ta một hồi liền đi qua thằng nhóc này đoán chừng là đã sớm đến xa trường Hơn nữa đã đợi thời gian rất dài, nếu không sẽ không cho Tần Thủy Hoàng gọi điện thoại, bởi vì Hắc Tử nói qua, thằng nhóc này tương đối trung thực, hơn nữa một điểm này từ mới vừa rồi gọi điện thoại giọng nói chuyện là có thể nghe được. Ta biết Tần ca, ta vậy cũng không đi, ở nơi này chờ ngươi. Được. Chương 73, đất giếng thôn muốn phá bỏ và rời đi. Cuộc điện thoại, Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, sau đó đi phòng 88, đổi cả người quần áo, cả người nhất thời liền tinh thần rất nhiều, ở bên ngoài tiểu khu ăn chút gì, sau đó lại cho Vương Tuận mua một chút, thằng nhóc này phòng đoán cũng không có ăn cơm đi tới bãi cắt bên này, tần thủy hoàng liền thấy một người trẻ tuổi đứng ở cửa, không cần phải nói, cái này nhất định là hắc tử biểu đệ vương thuận. tần thủy hoàng ngừng xe ở hắn bên người, quay kiếm xe xuống hỏi, ngươi chính là vương thuận chứ? Ừ, ta là. người tuổi trẻ liền vội vàng đứng lên, ngươi làm sao không đi vào? bên trong có hai cái cho lớn. vương thuận đỏ mặt nói, thấy hắn cái bộ dáng này, tần thủy hoàng thật không tin hắn ở quê quán là một người tài xế, bất quá hắc tử cũng sẽ không lừa gạt mình, phỏng đoán cái này vương thuận thật giống như hắc tử nói như vậy, là một đặc biệt xấu hổ người. cho. Đây là ta cho ngươi mua sớm một chút, ngoài ra truy phòng và như phòng không cắn người. Ô hát, cảm ơn. Đi thôi, vào đi thôi. Được. Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, lái xe vào bãi cát, hắn mặc dù lắc đầu, nhưng là đối với cái này Vương Thuận rất hài lòng, sở dĩ lắc đầu là bởi vì là thằng nhóc này quá xấu hổ, nói khó nghe, có chút không dùng, cái người đàn ông, cái này cùng hát Tử thật đúng là khác xa lắc xa lơ. Sau khi đi vào, cùng Vương Thuận đem sớm một chút tan xong, Tần Thủy Hoàng đem một bản phiếu đổ xăng để nói cho hắn nói, đây là phiếu đổ xăng, trong thẻ tiền nếu như dùng xong liền nói cho ta sau này chiếc xe này liền giao cho ngươi. Tân Thủy Hoàng nói xong vú một cái chiếc kia cố gắng lên xe. Ừ, ta biết, biểu ca ta an bài qua ta. Phải, ngươi tiền lương tạm thời trước một tháng tám ngàn, an tùy tiện, chỉ cần không phải đi quá hạng sang địa phương. Vậy hiệu An Tùy Tiện tạo, đến lúc đó đem hóa đơn cho ta là được. Còn như ở, ngươi trước hết đi biểu ca ngươi vậy đi. Dĩ nhiên, nếu như ngươi nguyện ý, muốn có thể ở ở bãi cát. Không cần không cần, ta trước ở biểu ca ta vậy, qua một đoạn thời gian chính ta tìm một nhà ở. Vậy được, nếu như ngươi tìm nhà nói, tiền mướn phòng ta ra. Không cần. Chính ta ra. Vậy được đi. Suy nghĩ một chút, Tần Thủy Hoàng cũng đồng ý, nếu như là ở hắn biểu ca vậy một mảnh mướn phòng, một tháng muốn không có bao nhiêu tiền, bởi vì đó là nông thôn, hơn nữa còn là ở trong thôn ở, nhà tương đối tiện nghi. Bên này mới vừa an bài và vương thuận, Tần Thủy Hoàng điện thoại di động lại vang lên, nói thật, cái này cũng chưa tính cái gì, nếu quả thật bận rộn, điện thoại di động sẽ không ngừng vang, bởi vì trên công trường sự việc quá nhiều. "Này, ta Tần Thủy Hoàng." "Ông chủ Tần ngài khỏe, ngài muốn 100 chiếc xe chở đất ta đã tìm tốt, ngài xem. Tối hôm nay bắt đầu làm việc." thứ nhất chuyến ta sẽ mang các người đi đổ đất địa phương phía sau chính các ngươi đi ô hát đúng rồi ngươi cho bọn họ nói không có nhất định phải đem đất đổ đến chỉ định địa phương công trường bên này sẽ không cho các người viết hóa đơn chỉ có bên kia cho phiếu mới tính tiền nếu như không có bên kia cho phiếu thì chẳng khác nào nói ngươi không có kéo yên tâm đi tần tổng cái này ta đã cùng bọn họ nói qua vậy thì tốt như vậy buổi tối xe có thể đi vào thành phố bên trong thời điểm các người liền trực tiếp đã qua ta một hồi đem địa chỉ phát cho ngươi ta ở trên công trường chờ các ngươi tốt tần tổng cúp điện thoại Tần Thủy Hoàng đối với Vương Thuận nói: Công trường ngày hôm nay thì phải bắt đầu làm việc. Người sau này đi chạm xăng đem cố gắng lên xe rót đầy, tùy thời chuẩn bị lên đường. Tốt tần ca, ta vậy thì đi. Thừa dịp cái này có thời gian thời gian, Tần Thủy Hoàng mang Truy Phong và Như Phong đi ra ngoài. Cái này hai ngày tương đối bận rộn, hắn cũng không có ở đây đi lưu chúng. Ngày hôm nay có chút thời gian, dĩ nhiên phải dẫn chúng ra đi vòng vòng. Ông chủ tần, dắt chó đi dạo đâu? Mới vừa lưu đến đất giếng thôn vùng lân cận, liền đụng phải trong thôn siêu thị mini lá bảng. Tần Thủy Hoàng ở bãi cắt thời điểm. Thường xuyên đi hắn siêu thị mua nước cái gì, cho nên hai người cũng coi là tương đối quen thuộc, thậm chí liền họ đều biết. Đúng vậy, Lao Chu ngươi đây là. Nhìn Lao Chu lấy cả người buồn. Tân Thủy Hoàng tử trong túi cầm ra khói đưa cho hắn một điếu. Thuốc lá ngon à? Lao Chu vội vàng nhận, không hổ là mở siêu thị, còn biết đông trùng hạ thảo là thuốc lá ngon. Tân Thủy Hoàng mình muốn tha một chi, hắn không hút thuốc lá, nhưng là có lúc sẽ phải châm một điếu thuốc, không, có biện pháp, ở bên ngoài liền công trình, Rượu thuốc lá đồ chơi này coi như là sẽ không cũng không thể không hút không uống. Lao Chu nhìn chung quanh không người tiến tới tần thủy hoàng thân vừa nói ông chủ tần ngươi còn không biết sao thôn chúng ta muốn phá bỏ và rời đi cái gì muốn phá bỏ và rời đi mấy ngày trước tần thủy hoàng cũng cảm giác được kỳ quái tại sao toàn thôn khắp nơi đều đang làm kiến trúc hắn còn tưởng rằng là bởi vì thiên mã lên muốn lệnh người trong thôn đối với nhà tiến hành củng cố hoặc là là tiến hành giữ âm xử lý lúc ấy bởi vì hắn sự việc tương đối nhiều chưa từng có đi xem lại cách khá xa đúng muốn phá bỏ và rời đi ngươi cái đó bãi cắt cũng giống như vậy chúng ta nơi này đất tốt giống như bán cho một cái khai phát thương Ta nói lao chu, các người chưa đến nơi đi, nếu như nơi này phải bị chiếm, một mẫu đất chính là hơn mấy triệu, các người còn đi xây cái gì phòng à? Coi như là xây xong, vậy bồi không được bao nhiêu tiền. Ông chủ tần, người đây cũng không biết, người nói không sai, là cùng không được bao nhiêu tiền, nhưng mà diện tích chỉ cho tiền, nhà có thể là dựa theo M2 coi là, đến lúc đó cho nhà. À, còn có vừa nói như vậy đâu. Đó là đương nhiên, nếu không chúng ta xây phòng làm gì? Ăn no chống đỡ. Vậy các ngươi nhưng mà phát tài. Tân Thủy Hoàng lời nói này không sai. Người thôn thổ tỉnh lần này, nhưng mà cũng phát tài, nơi này đất đai giá cả nhưng mà và Hưng Thọ bên kia không giống nhau, nơi này đất đai giá cả, một mẫu đất tối thiểu tháng 3 năm 40 triệu. Đất giếng thôn nhân miệng mặc dù nhiều, nhưng phần lớn đều là người bên ngoài, dĩ nhiên, người địa phương cũng không thiếu, nhưng mà đất giếng thôn lớn à, trung bình xuống, thế nào một người vậy hợp hai mẫu đất, như vậy tính được, một người là có thể phân đến 6 7 chục triệu, cái này cũng chưa tính nhà. Chắc không được rất nhiều người hận mình không phải là xanh ở đế đô đâu, cũng vậy, vừa đụng đến phá bỏ và rời đi, các đều là nhà giàu mới nổi nói một chút đến đế đô phá bỏ và rời đi hộ, một câu nói, đó chính là cường hảo, một điểm này đều không sai. à, đáng tiếc ngươi không phải bùn thôn người, nếu không ngươi cái đó bãi cắt xây phòng hảo hạ tử, phải thường ngươi nhiều ít nhạ à? Lão Chu vừa nói một bên lắc đầu. Ha ha ha, Lão Chu, coi như ta là bùn thôn người cũng không dùng, bởi vì ta vậy là thuê. Tân Thủy Hoàng mặc dù ngoài miệng như thế nói, nhưng là trong lòng đã lên tiểu chín chín, không sai, hắn không là người bản xứ, là không thể nào thường cho hắn nhã, nhưng là phải thường cho hắn tiền. Trọng yếu nhất chính là. Hắn thuê chỗ đó cũng không phải là đồng ruộng. Nếu như là đồng ruộng, Tần Thủy Hoàng cái gì cũng làm không được. Nhưng là bây giờ không giống nhau. Giống như Lão Chu nói như vậy, xây phòng hảo hạ tử. Mặc dù đến lúc đó sẽ không cho hắn tiền, nhưng là sẽ bồi hắn nhà tiền. Đây cũng là một khoản không nhỏ chi phí. Đặc biệt là Tần Thủy Hoàng bãi cắt quá lớn. Nếu như xây lên nhà nói, mặc dù không có thể giống như có giấy bất động sản nhà bồi nhiều lắm, nhưng vậy là rất lớn một khoản con số. Ngoài ra nói một chút cập nhật tình huống, mỗi ngày cập nhật 3 trường, không điểm chương 1, buổi sáng chín h chưa một, buổi chiều sáu giờ chưa một. Cảm ơn mọi người giúp đỡ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 Người ta là sợ mình bên này không có chuẩn bị xong, cho nên cũng chưa có trước tới người. Cúp điện thoại hơn một giờ, hai chiếc công trình xa liền lái tới, là di động cái loại đó công trình xa. Thật ra thì chính là kéo tuyển đến dùng. Tần tổng ngại khỏe, ta là người phụ trách nơi này lưu đóng. Một người trừng 40 tuổi người trung niên xuống xe cứ tới đây cho Tần Thủy Hoàng bắt tay. Ngại khỏe lưu công. Giống như lưu đóng như vậy tuổi tác, lại là phụ trách lần này kéo quan lãm, vậy đang di động bên trong chính là một người kỹ sư, cho nên Tần Thủy Hoàng đeo hắn lưu công cũng không có gọi sai. Tần tổng, đây là hợp đồng.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 Tương đương với nói hắn công trường bên này mới xài 104 liền kéo ra ngoài một xe. Nếu như đem tiền toàn bộ coi là đến công trường bên này, một xe 600, hắn còn có được lợi, bởi vì cái này công trường một khối, nhưng mà 26, tiền chuyên chở một phương là 20, hắn còn có 6 đồng tiền, lại trừ đi máy đảo tiền dầu, lợi cũng không thiếu, như vậy, chẳng những bên này có lợi trơn bóng, thương thọ bên kia còn là được lợi 406. Dù sao bỏ mặt thế nào, Tân Thủy Hoàng cũng biết kiếm tiền. Phải, mỗi ngày buổi sáng, 100 chiếc xe chở đất ta cho ngài tìm được, mỗi trời buổi tối không chế mãi làm việc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 Nếu như xây lên nhà nói, mặc dù không có thể giống như có giấy bất động sản nhà bội nhiều lắm, nhưng vậy là rất lớn một khoản con số. Ngoài ra nói một chút cập nhật tình huống, mỗi ngày cập nhật ba trường, không điểm chương 1, buổi sáng 9h chương 1, buổi chiều 6 giờ chương 1. Cảm ơn mọi người giúp đỡ. Cảm ơn. Chương 77, tạo núi kế hoạch khởi động. Lao Chu, ta còn có việc trước hết không cùng ngươi trò chuyện. Vậy được, ngươi đi làm việc đi, ta cũng đi lênh lênh đón, cái này gạch sứ thế nào còn không có đến. Trở lại bãi cát sau này, Tần Thủy Hoàng trước nhất nghĩ không phải làm sao đi xây phòng, hắn có thiên biến Xây phòng sự việc căn bản không cần cũng cũng, trước lúc này, trước hay là tìm một chỗ mới là trọng yếu nhất, nếu không cắt làm sao làm. Tần Thủy Hoàng đem toàn bộ bãi cắt vòng vo một vòng, nói thật, cái này bãi cắt xây đến bây giờ, Tần Thủy Hoàng còn không có chân chính như vậy nhìn qua một lần, hắn dĩ nhiên không dứt xem một lần như thế đơn giản. Dĩ nhiên buổi tối, Tần Thủy Hoàng tới trước công trường, hắn lúc tới, trên công trường một người cũng không có, bởi vì nơi này muốn mở mang, bao gồm những cái kia nhặt đồ phế thải người phải rời đi. Xe lớn muốn vào tới, tối thiểu còn cần 1 2 tiếng, trời mới vừa tối thời điểm, Tần Thủy Hoàng liền động Sát thực nói là thiên biến động. Nơi này mặc dù không có thể để cho thiên biến liền, nhưng là thiên biến có thể làm điều khác. Ví dụ như đem trên công trường mặt phá bỏ và rời đi những cái kia cũ gạch, còn có bọc ở bê tông bên trong cốt sắt, thậm chí liền những cái kia bê tông muốn có thể thu những thứ này làm xong sau này trên công trường vẫn là nhìn qua một mảnh hỗn loạn. Nhưng là nếu như nhìn kỹ, ngươi sẽ phát hiện toàn bộ trên công trường không thấy được cục gạch và bê tông. Cục gạch cũng không cần nói, Tần Thủy Hoàng muốn xây nhà cần những thứ này. Thật ra thì ở thiên biến trong không gian đã có rất nhiều cục gạch. Lần trước ở Đông Bốn vòng quanh bên ngoài hai công ty cái đó công trường, cũng đã thu không thiếu, Trần Thủy Hoàng là sợ không đủ, cho nên mới đem nơi này muốn cất. Dựa theo quy định, xe chở đất tiến vào thành phố bên trong là muốn buổi tối 10h sau này, đặc biệt là ở Tây vòng 2 bên ngoài địa phương như vậy, bất quá rất ít có giữ quy định này thời gian vào, vậy ở 9 điểm trường liền tiến vào. Bây giờ đều là mắt điện tử, trên đường rất ít có cảnh sát, nhưng mà xe lớn không sợ nhất chính là mắt điện tử, bởi vì chúng làm việc đều là xà bẩn hoặc là đất bùn, bảng số lên đều là thật dày một lớp bụi trần, căn bản là không thấy được bảng số xe. Tương đương với nói mắt điện tử đối với chúng không có hiệu quả. Ở bọn họ qua trước khi tới, Tần Thủy Hoàng đã đem bản vẽ chuyển vào vào máy đào tự động hệ thống thao tác, 100 chiếc xe chở đất tiến vào công trường, căn bản là không lộ ra tới, từ nơi này vậy có thể thấy được cái này công trường bao lớn. Máy đào khởi động sau này, liền bắt đầu làm việc, một người hơn 30 tuổi người tuổi trẻ đi tới Tần Thủy Hoàng bên người, nói: "Ông chủ Tần ngài khỏe." "Ngươi tốt, ngươi chính là Đường Hiệu Dương ông chủ đường chứ? Ta chính là Đường Hiệu Dương, hướng về phía ngài, lão bản cũng không dám làm." "Được rồi, trước không nói những thứ này." Sau này ta sẽ mang ngươi trước đi qua một chuyến, phía sau liền giao cho ngươi. Được. Vị này ông chủ đường liền vội vàng gật đầu, sau đó nhìn một cái máy đào nói, ông chủ tần, ngài cái này máy đào thật cao cấp. Cao cấp cái gì? Còn không phải là và cái khác máy đào như nhau, chỉ bất quá sắp xếp một cái máy vi tính tự động hệ thống thao tác. Ách, vậy cũng cao cấp. Ta là lần đầu tiên gặp như vậy máy đào. Hai chiếc máy đào ở hai cái phương vị cùng nhau bắt đầu tự động hệ thống thao tác, đúng là mau. Bởi vì là căn bản không biết sai lầm, cho nên để lên xe vậy đặc biệt mau, rất nhanh liền chứa đầy hai xe. Sau đó hai chiếc máy đào cơ hồ đồng thời kẹn. Đây là nói cho xe lớn tài xế đã trang bị đầy đủ, có thể rời đi. Kẹn sau này, hai chiếc máy đào cũng không có quãng cái này hai chiếc xe có hay không rời đi, lại đi thứ hai chiếc xe chở đất lên chứa. Ở chứa chiếc xe thứ hai thời điểm, chiếc thứ nhất chứa đầy xe chở đất rời đi. Tiếp theo lại một chiếc xe chở đất đã qua ngừng ở chiếc xe thứ hai phía sau. Như vậy một chiếc tiếp theo một chiếc, máy đào có thể không cần nghỉ ngơi. Nhìn đã đường tốt trường mười xe, Tân Thủy Hoàng đối với Đường Hiệu Dương nói: Ông chủ đường, đi thôi, ngươi đi theo xe ta. Tốt ông chủ tần vị này ông chủ đường xe cũng là một chiếc Audi, bất quá ngày hôm nay Tần Thủy Hoàng mợ không phải Audi mà là một chiếc SUV, hơn nữa là một chiếc rất thông thường xe SUV Trường Thanh H9, hai chiếc xe một chiếc một sau ra công trường, phía sau đi theo chừng mười chiếc xe chở đất. Một tiếng sau đó Tần Thủy Hoàng bọn họ đi tới Hương Thọ nơi này công trường, Tần Thủy Hoàng ngừng xe ở ngoài cửa lớn, vậy ta ông chủ đường cũng giống như vậy, đi theo Tần Thủy Hoàng thì dừng lại, xuống xe sau này Tần Thủy Hoàng còn nghe hắn đang gọi điện thoại, nói cho phía sau không có cùng bọn họ cùng đi xe đi như thế nào, tổng cộng trên trăm chiếc xe chở đất một lần không thể nào đều cùng bọn họ cùng nhau. Cái cửa chính này cũng không phải là trước khí cửa, đây là cố ý là bên ngoài tới đây xe đặc biệt mở một cái cửa, không có biện pháp. Nếu như cũng đi một cái cửa, rất có thể sẽ làm loạn. Cái cửa chính này liền hướng về phía muốn tạo núi. Bên này tần thủy hoàng không cần bận tâm, bởi vì bất kể là chính hắn công trường, vẫn là cái khác công trường tới xe, đều có di chuyển bên kia người quản lý kéo vào đi một chuyến, di chuyển bên kia sẽ cho một bản phiếu. Đến lúc đó những xe này đội lao bản cầm phiếu tìm tần thủy hoàng đòi tiền, tần thủy hoàng lại cầm những thứ này phiếu tìm di chuyển đòi tiền. Tần tổng nhanh như vậy lại bắt đầu. Cửa này lần lượt di chuyển công ty bên kia vậy nóc 2 tầng lầu nhỏ, thấy có xe tới đây, di chuyển công ty bên kia ở nơi này giám công người phụ trách dĩ nhiên muốn đi qua, mà đây vị người phụ trách chính là Tần Thủy Hoàng người quan cũ, Bùi tổng trợ lý. Ha ha ha, Cung tổng. Tần Thủy Hoàng vội vàng đã qua cho hắn cầm một chút tay nói, không có biện pháp à, các người Bùi tổng chỉ cho ta 2 năm thời gian, ta dĩ nhiên phải nhanh lên một chút. Cũng đúng. Cung tổng gật đầu một cái. Như vậy bên liền phiền toái Cung tổng. Phiền toái cái gì, đây là ta phải làm. Hắn lời nói này không sai thật ra thì bên này và tần thủy hoàng không có bao nhiêu quan hệ, mặc dù nơi này sống tần thủy hoàng vậy đâu, nhưng là tần thủy hoàng không phụ trách đến hết, hắn chính là xem phiếu đưa tiền. nếu như đây không phải là hắn trên công trường tới đây xe, hắn liền tới đây cũng không cần tới đây. và cũng tổng lại trò chuyện một hồi, đem chuẩn bị an bài xong, tần thủy hoàng rời đi. dĩ nhiên, chẳng qua là rời đi nơi này, cũng không có rời đi cái này công trường, bởi vì hắn ở chỗ này có chỗ ở, chính là cần ken lô nhà. ngày thứ hai, hắc từ bọn họ vậy tới, xe cộ cũng đã chuẩn bị xong, tùy thời đều có thể bắt đầu làm việc. Từ bên này công trường đến tạo núi địa phương chỉ có một con đường, hơn nữa ở con đường này ở giữa thần thủy hoàng sắp xếp một bộ dụng cụ, kéo đất xe cổ đã qua cần đánh thẻ, trở về cũng cần đánh thẻ, như vậy liền không cần một chiếc xe một chiếc xe đi mở phiếu, như vậy có thể tiết kiệm rất thời gian dài, hơn nữa cái này đánh tạm khí là hệ thống làm ra sản phẩm, tuyệt đối sẽ không lầm, bởi vì trên mỗi chiếc xe đều có một bản chuyên môn dùng để cả thẻ thẻ, chiếc xe này kéo nhiều ít chuyến cũng rõ ràng ghi tạc trong thẻ. Buổi sáng không có bắt đầu, bởi vì rất nhiều người đều là mới tới chỗ này, trước phải đem chỗ ở xác định được. Ngoài ra còn muốn thu thập một chút, nếu không một khi bận rộn, căn bản cũng không có thời gian lại đi thu thập. Chương 78, lại cao hưng lại rầu rĩ. Buổi trưa Tần Thủy Hoàng ngay tại trên công trường ăn cơm, là Hắc Tử bọn họ mang tới người nấu cơm, Tần Thủy Hoàng đối với không chắc là rất chú trọng, chỉ cần thức ăn đủ cay liền có thể, vừa vận Hắc Tử bọn họ người đông bắc ăn cay cũng có thể. Buổi trưa ăn là đông bắc luận hầm, Tần Thủy Hoàng, Hắc Tử, Lao Hứa, Lao đồ và Lao Cố, năm người lấy một chậu lớn thức ăn, một chậu lớn bánh bao, ngay tại Tần Thủy Hoàng ở cái đó container trong phòng ăn. Lão Tần chúng ta buổi chiều có thể bắt đầu làm việc chứ? lúc ăn cơm, Hắc Tử hỏi. có thể, bất quá Hắc Tử. tiếp theo một đoạn thời gian ta có thể bể bận nhiều việc. công trường bên này thì phải dựa vào các người quan tâm nhiều, đặc biệt là trên công trường cố gắng lên xe. các người ai ở chỗ này ai giúp bận dịu, đừng quên cho máy đảo cố gắng lên. Lao Tần, cái này ngươi yên tâm, ta bảo đảm. mấy người chúng ta mỗi ngày đều ở công trường, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì. vậy thì tốt. vừa lúc đó, một chiếc xương thức xe hàng đến mở cửa, từ trên xe bước xuống một người người trung niên, nhìn xem hàng thứ nhất cần kenner nhà. Đi tới tần thủy hoàng ở cái này cần ken nơ cửa, gõ cửa một cái. Mời vào. Người trung niên đẩy cửa ra, thấy trong phòng có năm người, lại hỏi: "Xin hỏi vị nào là ông chủ tần?" "Chính là ta." Tần thủy hoàng đứng lên. "Ông chủ tần ngài khỏe, ngài muốn bơ cho ngài đưa tới, ngài xem thả ở địa phương nào?" Nguyên lai like là đưa bơ, bơ đồ chơi này nhưng mà rất trọng yếu, đặc biệt là ở trên công trường, bất kể là máy đảo vẫn là xe nâng, thậm chí nói là xe đuổi đất, đều cần bơ, hơn nữa yêu cầu tính còn không nhỏ. "Ngươi chờ một chút." Tần thủy hoàng vội vàng đem trong tay bánh bao và đũa để xuống liền đứng lên đi ra ngoài. Hát tử bọn họ cũng giống như vậy, đi theo Tần Thủy Hoàng cùng đi ra ngoài. Sau khi đi ra, Hát Tử hỏi, lão thần, ngươi chuẩn bị đem bơ đặt ở vậy? Hắn nhưng mà biết, những thứ này cần kenner nhà trên căn bản đã đầy, căn bản cũng không có địa phương thả nhiều như vậy bơ. Dĩ nhiên, đặt ở phòng công nhân tử bên trong cũng có thể, nhưng là như vậy quá phiền toái, hơn nữa còn muốn tách ra thả. Liên thả phòng làm việc của ta đi. Ách, cái này ngược lại là có thể. Lao hứa gật đầu một cái. Phòng đoán cũng chỉ Tần Thủy Hoàng phòng làm việc tương đối rảnh. Tần Thủy Hoàng mua đều là cái loại đó thùng lớn bơ, một thùng 50 cân cái loại đó, hắn lần này mua 200 thùng, có thể dùng một đoạn thời gian, không, có biện pháp, 20 chiếc máy đào, yêu cầu bơ, nhưng mà không thiếu. Thấy nhiều như vậy bơ, Hắc Tử ra đầu tê dại, chứ không nói những thứ này bơ có nhiều ít, nhưng là đem những thứ này bơ đánh vào máy đào bên trong, vậy nhưng là một cái đại công trình, phải biết máy đào lên mỗi một bộ kiện, mỗi một cần đánh bơ quá nhiều địa phương. Thấy Hắc Tử bọn họ diễn cảm, Tần Thủy Hoàng cũng biết bọn họ đang suy nghĩ gì, vỗ một cái Hắc Tử bả vai nói, yên tâm đi, không cần các người tự mình đi đánh các người chỉ cần đem bơ đổ vào liền có thể, bởi vì ta những thứ này máy đảo đều có thể tự động đánh bơ. cái này tần thủy hoàng đã sớm cân nhắc đến, nhiều như vậy chiếc máy đảo, nếu như dùng nhân công đánh bơ, phỏng đoán một người một ngày cũng đánh không xong, cho nên ở tạo thời điểm, tần thủy hoàng sẽ để cho thiên biến cho bọn họ biến thành tự động đánh bơ, liền cho cố gắng lên không sai biệt lắm, chỉ cần bơ dương bên trong có bơ liền có thể. lão tần, ngươi nói là thật hay giả à? đương nhiên là thật, một hồi các người xem một chút liền biết rõ. có tần thủy hoàng bọn họ hỗ trợ, hai thùng bơ rất nhanh liền tháo xong rồi đem nợ cho người ta kết liễu, hơn nữa nói cho người ta lần sau cần lại gọi điện thoại, ở đưa bơ sau khi rời đi, tần thủy hoàng bọn họ mới hồi đi ăn cơm. Lúc xế chiều, hương thảo bên này mở màng chính thức bắt đầu, thấy 20 chiếc máy đào tự động làm việc, hắc tử bọn họ từng cái sợ hãi kêu liên liền, đặc biệt là hắc tử tên này, lại leo đến một máy máy đào lên xem là chuyện gì xảy ra, đáng tiếc hắn cái gì muốn nhìn không ra. Một xe xe đất bắt đầu hướng bên cạnh vận, đào hồ tạo núi chính thức bắt đầu, tạo bên kia núi không cần tần thủy hoàn bận tâm. Bởi vì người bên kia nhà di chuyển đã sớm chuẩn bị xong sẽ cho Tần Thủy Hoàng chuẩn bị bắt đầu. Lúc này, Tần Thủy Hoàng muốn thở phào nhẹ nhõm, giống vậy vậy bắt đầu dầu gì, phải biết, công trình một khi bắt đầu, mỗi ngày đều làm một số tiền lớn, hắn không dầu gì mới là lạ. Được rồi, bên này liền giao cho các người. Lao Tần, ngươi nhanh như vậy liền đi. Hắc Tử kéo một cái Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng cười khổ một tiếng nói, Hắc Tử, ta cũng không có biện pháp à, ta bãi cắt bên kia muốn phá bỏ và rời đi, ta bây giờ phải nhanh lên một chút tìm được một chỗ. À, người bái cắt bên kia muốn phá bỏ và rời đi. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới. Nhưng mà ngươi không phải mới thuê mảnh đất kia không có thời gian bao lâu sao? Làm sao nhanh như vậy liền phá bỏ và rời đi? Chẳng lẽ trước bọn họ liền không có được tin tức? Đoán chừng là không có, nếu không bọn họ sẽ không đem chỗ đó cho ta mượn. Cũng đúng, bây giờ những cái kia khai phát thương cũng tinh rất, không có đến một khắc cuối cùng là sẽ không nói cho người khác bọn họ muốn khai thác, bởi vì để cho người trước thời hạn biết, đây chính là một phiến phức lớn. Hắc Tử nói không sai, đúng là như vậy, Tần Thủy Hoàng cũng biết chuyện như vậy, ở khu Bình Sương sông xa trấn bên kia, có một cái thôn muốn phá bỏ và rời đi cũng không biết là ai trước thời hạn đem tin tức thả ra, toàn thôn người cũng đem mình rắm hoa màu cho súc, sau đó trồng lên cây, hơn nữa còn đều là một ít cây tùng. phải biết đất đai đền tiền là đất đai đền tiền, trên đất vật cũng phải đền tiền, đặc biệt là cây, đây chính là giữ viên coi là, rất nhiều người đem trong đất loại cây một viên lần lượt một viên, nói khó nghe, cũng sắp so hoa màu còn xịn xịn. nếu như dựa theo diện tích bồi thường hợp đồng thi hành nói, trên đất vật so còn đắt hơn gấp mấy lần, không có biện pháp, cuối cùng nhà kia khai phát thương không được thay đổi kế hoạch, mở mang bên cạnh một cái thôn. người thôn thủ tỉnh bây giờ đã biết. Điều này nói rõ rời đi phát đã không xa, trọng yếu nhất chính là, coi như là bọn họ bây giờ biết, vậy không có cách nào trồng cây, bởi vì mùa này trồng cây căn bản cũng không có thể thành sống, người ta khai phát thương sẽ không bồi thường chết cây. Cho nên người thôn thổ tỉnh bây giờ chỉ có thể xây phòng, hy vọng bồi thường nhiều một ít nhà diện tích. Lao Tần, người thuê mảnh đất kia nhưng mà ký 20 năm hợp đồng, hơn nữa còn đem tiền đều cho, phá bỏ và rời đi thời điểm, có phải hay không cũng có người một phần. Lao Đô lúc này nói một câu. Nghe được Lao Đô như thế nói, hát tử bọn họ cũng nhìn Tần Hoàng. Có là có, bất quá sẽ không quá nhiều, dẫu sao ta chẳng qua là thuê, cũng không phải là mua đất, phòng đoán có thể cho bồi thường khoảng là 10% cũng không tệ, rất có thể còn không cho được nhiều như vậy, khá tốt lúc ấy ta thuê là một khối phế, nếu không ta có thể cái gì cũng không có được. Bất kể là ở Đế Đô, vẫn là ở chỗ khác, đồng ruộng là không thể xây phòng hoặc là xây thứ khác, ví dụ như tần thủy hoàng bãi cát, vậy đều là thuộc về phạm luật kiến trúc, coi như là cho ngươi phá hủy, một phân tiền cũng sẽ không thưởng cho ngươi. Chương 79, muội muội địa tới. Tần Thủy Hoàng thuê mảnh đất này không giống nhau. Bởi vì mảnh đất này trước là một cái cá lớn đường, sau đó ao cá làm, biến thành xà bẩn cái hố, hơn nữa bị bởi vì biến thành một tòa xà bẩn núi, là Tần Thủy Hoàng đem nơi này xà bẩn núi dọn dẹp sạch sẽ, sau đó lại xây bãi cát. Nói khó nghe, nói chỗ này là hắn khai phá ra cũng không có vấn đề, cái này cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là Tần Thủy Hoàng trong tay có hợp đồng, hơn nữa trên hợp đồng rất rõ ràng viết, nơi này là một khối xà bẩn núi. Nếu là xà bẩn núi, vậy thì không phải là đồng ruộng, chỉ cần không phải đồng ruộng, ở đế đô chỗ này, ngươi có thể xây nhà sưởng, xây nhà Nhưng là có một chút, bỏ mặt ngươi là xây nhà xưởng vẫn là xây nhà, đều không thể mua bán, hơn nữa xây phòng không thể vượt qua bốn tầng. Lao Tần, vậy ngươi chuẩn bị đem bãi cắt thả ở địa phương nào? Lao Hứa lúc này hỏi một câu. Nghe được Lao Hứa hỏi như vậy, Lao Đô nói tiếp, đúng vậy. Lao Tần, ngươi và tập đoàn Hoành vận gây có chút không vui mau, ta cho rằng lúc này, ngươi hẳn tránh một chút. Không sai, không sai. Lao Cố vậy đi theo gật đầu một cái, coi như là tương đối đồng ý Lao Hứa và Lao Đô nói. Nhìn trước mắt mấy vị này quan tâm bạn mình, Tân Thủy Hoàng vẫn là rất cảm động, gật đầu một cái nói: Các người nói không sai, lấy ta bây giờ tình huống, căn bản cũng không có thể và tập đoàn Hoành vận đấu, cho nên ta đã nghĩ xong, tránh trước một chút. Như thế nói ngươi đã có dự định. Hắc tử cao mày hỏi. "Ừm." Tân Thủy Hoàng gật đầu một cái nói, "Ta chuẩn bị đem bãi cắt đặt ở Đông Ba Cờ bên kia, bên kia lần lượt Thiên Thông Uyển, Ly Dương hướng khu tương đối gần, nhưng là vừa không thuộc về Dương hướng khu quản, thuộc về khu Bình Dương địa bàn, hơn nữa ta đã dò nghe, chỗ đó là tập đoàn Hoành vận lực lượng thấm vào tương đối yếu địa phương." "Lão Tần, ngươi chọn chỗ này không tệ, đừng bảo là tập đoàn Hoành vận" liền liền chính phủ đều là giống nhau, chỗ đó nói là thuộc về khu Bình Dương quận, nhưng mà cách khu Bình Dương thành khu quá xa, nhưng là ly Dương hướng khu lại đặc biệt gần, một cái đường xe chạy cách, nhưng là phát triển nhưng là khác xa lác xa lơ. Hát Tử mới vừa nói xong, Lão Đồ nói tiếp, Hát Tử nói không sai, lập nước cầu thuộc về Dương Hướng Khu, xem xem bên kia phát triển, mà đây bên, trừ Thiên Thông Nguyện phát triển còn khá một chút, lại đi bắc, và nông thôn không có gì khác biệt, coi như là Thiên Thông Nguyện cũng là chiếm Dương Hướng Khu bên kia quăng. Lão Đồ, nếu không có thể như thế nói, đi bắc còn có Á Thành Phố đây. Lão Hứa mới vừa nói xong, Lão Đỗ biểu môi một cái nói: Á Thành Phố, cũng đừng nói cái này á Thành Phố. Á Thành Phố là làm cái gì? Bán xe địa phương. Người ta tới đây muốn chính là mua xe, mua xong liền đi. Nói khó nghe. Nếu như không phải là có Á Thành Phố, phỏng đoán qua tới người nơi này cũng không nhiều. Lão Đỗ lời nói này không sai. Nơi này quả thật phát triển tương đối lạc hậu. Trên căn bản từ Thiên Thông Nguyện đi bắc, liền không có gì cao tầng kiến trúc và nông thôn không có gì khác biệt. Dĩ nhiên, lại đi bắc ngược lại là không hề thiếu khu biệt thự, nhưng chính là bởi vì những biệt thự này khu mới lộ vẻ bên này tương đối lạc hậu. Bởi vì rất nhiều người cũng đem xây khu biệt thự địa phương Têu Ngoại Ô. Còn như lão hứa nói á thành phố, thật ra thì chính là Á Vận thôn xe hơi thị trường giao dịch, trước giao dịch này thị trường là ở Á Vận thôn bên kia, bất quá bên kia là thành phố, bất kể là giá đất vẫn là cái gì thuê vàng, cũng quá cao, không, có biện pháp liền rời đến nơi này, vẫn là bởi vì nơi này đất xây dựng tiện nghi. Lão Tần, ta cho rằng lão đô nói không sai, nếu như ngươi đem bãi cắt rời đến Tiên Thông Nguyên Bắc bên kia, thuê cũng có thể tiện nghi không thiếu. Nghe được hất tử lời này, Trần Thủy Hoàng lắc đầu một cái nói: Ta cũng không phải là bởi vì cái này mới đem bãi cắt rời đến bên kia, mà là bởi vì từ bên trong thành phố đến chỗ này, lập canh đường đường phải đi qua, như vậy ta liền có thể hai bên cũng có thể chú ý. Đúng vậy. Ta làm sao đưa cái này quên mất? Hắc tử vô đầu một cái. Người đó là không đầu óc. Lao hứa cười nhạo trước hắc tử. Đúng vậy, cho nên người ta lão tần làm là lớn chuyện, ngươi nhiều nhất là cái đoàn xe láo bản. Lao cố cũng cùng hắc tử nói đùa. Các người hai cái cút đi, nói rất hay giống như các người không phải đoàn xe láo bản tựa như... Lão Hứa và Lão Cô lắc đầu một cái, bởi vì hắc tử nói để cho bọn họ không lời có thể nói, bởi vì người ta hắc tử nói không sai à? Bọn họ hai cái cũng là đoàn xe lão bản, tốt lắm tốt lắm, không nói cái này. Công trường bên này các người trước chè vào, ta đi thiên thông nguyện bắc bên kia xem xem có thể hay không tìm được một chỗ. Yên Tâm đi Lão Tần, nhất định có thể tìm được. Bên kia cái khác không có, tại chỗ nhiều, muốn ít nhiều đều có. Chỉ mong đi. Ngay tại Tần Thủy Hoàng chuẩn bị lúc đi, điện thoại di động lúc này lại vang lên, vội vàng lấy ra liền trò tiếp thông. Này, ta Tần Thủy Hoàng, vị kia. "Ca, là ta." Tần Sảng. "Đúng vậy, chính là ta, ta bây giờ đã từ trong thành phố Châu ngồi lên tàu cao tốc, ba tiếng sau liền đến Đế Đô, ngươi chớ quên tới đón ta." "À, ngươi làm sao nhanh như vậy đã tới rồi, không phải nói còn phải mấy ngày sao?" Ngày hôm trước Tần Thủy Hoàng mới cho muội muội gọi điện thoại, hỏi nàng lúc nào tới đây, Tần Sảng nói đúng một tuần lễ sau này, nhưng mà lúc này mới qua hai ngày, Tần Sảng lại tới, để cho Tần Thủy Hoàng có chút ứng phó không kịp. Đây cũng không phải nói hắn không muốn muội muội tới đây, hắn dĩ nhiên hi vọng muội muội tới đây, nhưng mà lúc này chính là hắn thời điểm bận rộn. Sợ chiếu cô không em gái ngoan. Vốn là ta làm muốn mấy ngày nữa, nhưng mà ta ở chỗ này lại không có chuyện gì, hơn nữa ta những bạn học kia tất cả đi ra ngoài thực tập đi, liền ta một người ở nhà trọ cũng không có cái gì ý nghĩa, cho nên liền trước thời hạn tới. "Phải, ta biết, nói cho ta ngươi ngồi xe lần, ta cái này liền đi qua." Ầm. Tần Sảng đem xe lần, cùng với lúc nào đến đều nói cho Tần Thủy Hoàng, Tần Thủy Hoàng vội vàng cho nhớ kỹ, lúc này, chuyện gì cũng không có muội muội trọng yếu, không, có biện pháp, từ nhỏ Tần Thủy Hoàng liền hiểu rõ nhất cô em gái này. Thế nào lão Tần Tần Sảng muốn đi qua. ở Tần Thủy Hoàng sau khi cúp điện thoại, hát Tử liền hỏi, Lão Hứa, Lão đô cũng giống như vậy, bọn họ bốn người trừ Lão Cố đều biết Tần Sảng, bởi vì Tần Sảng hàng năm nghỉ hè cũng sẽ tới, năm nay nghỉ hè sợ gì không tới đây, là bởi vì là nàng từ năm nay bắt đầu muốn thực tập, cái này nghỉ hè ngay tại quê quán cùng cha mẹ. Ừ, đã ngồi lên tàu cao tốc. Vậy ngươi đi nhanh tiếp nàng đi, bên này ngươi không cần lo lắng. Vậy được, vậy ta đi qua, bên này các người muốn nhìn chăm chú chặn. Mau đi đi, nơi này chẳng những là ngoại ô. Địa phương không người vậy có rất nhiều, Tần Thủy Hoàng để cho Thiên Biến tìm một không người không máy thu hình địa phương, đem xe biến thành một chiếc xe óp đi, bởi vì chiếc xe này tiếp theo muội muội sau này thì phải đi về, hồi tiểu khu dĩ nhiên nếu là xe óp đi. Mặc dù cách muội muội tới nơi này còn có 3 tiếng, nhưng mà Tần Thủy Hoàng đã không kịp đợi, nói thật, khá tốt có Thiên Biến, nếu không để cho hắn mình lái xe, từ nơi này đến đế đô Tây đứng, có thể 3 tiếng cũng không đến được. Chương 80, quà đen chuyển tiện. Những thứ này ngươi liền không cần lo, ngươi chỉ phải nói cho ta, ngươi có nguyện ý hay không đi. Ta dĩ nhiên nguyện ý đi, nhưng mà Không việc gì nhưng mà, chỉ cần ngươi nguyện ý đi là được, vậy ngươi chọn một nhà đi. Nghe được ca ca như thế nói, Thần Sảng suy nghĩ một chút nói, "Ca, nếu quả thật có thể, ta muốn đi công ty di động." "Phải, không thành vấn đề." Tần Thủy Hoàng làm như vậy cũng có tư tầm, hắn hy vọng mội mội đi những đại công ty này thực tập, liền là muốn cho nàng học thêm chút đồ, sau này có lẽ có thể giúp mình, coi như là không thể giúp mình, đối với mội mội mà nói vậy là chuyện tốt. Tần Thủy Hoàng cầm lấy điện thoại ra, liền trực tiếp cho Bùi tổng đánh tới. Điện thoại rất nhanh đường dây được nối. "Này, Bùi tổng, ta Tần Thủy Hoàng." Tiểu Tân à, có chuyện gì? Có phải hay không trên công trường có vấn đề gì? Không có không có, là muội muội ta tới. Ô hắc, ngươi nói tiếp. Bùi tổng là người nào? Nói nhân tinh đều có điểm chê bai hắn, Tần Thủy Hoàng muội muội tới và hắn có quan hệ thế nào? Tần Thủy Hoàng căn bản muốn gọi điện thoại nói cho hắn, trong này nhất định là có chuyện gì. Là như vậy Bùi tổng, muội muội ta năm nay lên năm thứ tư đại học, muốn thực tập, cho nên Người muốn cho nàng tới công ty chúng ta. Đúng, công ty các ngươi không phải công ty lớn sao? Muội muội ta nếu như ở công ty các ngươi thực tập đối với nàng mà nói là chuyện tốt. Vậy muội muội ngươi là học ngành gì? Tài nguyên nhân lực quản lý. Phải, ta biết. Ta một hồi an bài một chút. Như vậy, ngày mai ngươi sẽ để cho nàng đến đây đi, ta sẽ an bài thư ký. Đến lúc đó ngươi trực tiếp cho thư ký liên lạc. Tốt bùi tổng, cảm ơn. Khách khí cái gì, cũng không phải là đại sự gì. Ách, nghe được bùi tổng lời này, tần thủy hoàng suy nghĩ một chút, thật đúng là có chuyện như vậy. Chớ quên, người ta bắt đầu công ty di động tổng giám đốc, an bài một cái nhân viên quen, căn bản cũng không cần hắn tự mình đi làm, tùy tiện thông báo một chút là được. Sau khi cúp điện thoại, Tần Thủy Hoàng quay đầu hướng muội muội nói, được rồi, ngày mai buổi sáng ta đưa người đã qua. Ca, cứ như vậy là được. Đúng vậy. Muốn nếu không thì sao? Ta. Tốt lắm tốt lắm, không nói những thứ này, chúng ta trước đi ăn cơm, ta mang người đi ăn ăn ngon. Phúc miệng cư, ở vào thanh hà bảo thịnh bên trong tiểu khu ngày tám lầu, nơi này tiêu xài không hề cao, nếu như không phải là quá xa xỉ, người bình thường đều muốn liền 7-8-10 đồng tiền, nhưng là nơi này cái lầu thật sự là không tệ. Tần Thủy Hoàng thích ăn cay, em gái hắn tần sảng dĩ nhiên cũng là thích cái này không, hai người liền đến nơi này, hai người tìm một chỗ ngồi xuống, phục vụ viên món ăn một đưa tới, tần thủy hoàng lại đem thực đơn đệ cho muội muội nói, muốn ăn cái gì người điểm đi, ậm, tần Sảng vậy không khách khí, hơn nữa, và anh mình có cái gì chưa từng có, một hơi điểm năm sáu cái lắp thêm thức ăn, lại điểm chọn lọc thịt dê và mập bò, lúc này mới đem thực đơn buông xuống, bất quá nàng cũng không có nhiều một chút, chẳng qua là đủ nàng và ca ca hai người ăn, một điểm này tần Sảng rất tốt, không giống cô gái khác trẻ con, động một chút là bàn tay chân to, ngay tại hai người trò chuyện chờ mang thức ăn lên thời điểm. Từ bên ngoài đi vào ba cái cô gái, bởi vì Tần Thủy Hoàng và muội muội chỗ ngồi cách cửa rất gần, trên căn bản đi vào là có thể thấy bọn họ. Đáng tiếc Tần Thủy Hoàng không nhìn thấy các nàng, vẫn còn ở và muội muội cười cười nói nói. Âm một tiếng, giọa Tần Thủy Hoàng giật mình, nguyên lai là có người ở trên bàn của hắn đánh một cái tát, sau đó liền nghe được một cái thanh âm nói, "Tần Thủy Hoàng, không nghĩ tới ngươi là loại người này. Lần này đem Tần Sảng cho đúng bối rối, chẳng những là Tần Sảng, liền liền Tần Thủy Hoàng cũng giống như vậy." Ngẩng đầu lên nhìn một cái, có chút cuốn mắt, cẩn thận suy nghĩ một chút liền vội vàng đứng lên nói, "Ô thác, là ngươi à?" Lưu Lệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không sai, cái này tới đây vua Tần Thủy Hoàng cái bản chính là Hà Tuệ bạn tốt thêm bạn gái thân Lưu Lệ. Ngươi nói ta tại sao lại ở chỗ này? Làm sao? Làm chuyện gì tốt sợ người khác biết à? Ca, tỷ tỷ này là Tần Sảng nhìn xem ca ca hỏi. Ca. Ca Lưu Lệ giống như bị thứ gì nắm cổ họng, biết mình có thể náo loạn cái lớn quá đen. Còn không có cùng Tần Thủy Hoàng trở lại Tần Sảng, Lưu Lệ lại hỏi, ngươi, ngươi kêu ca nàng. Đúng vậy. Ta kêu Tần Sảng, tỷ tỷ này ngươi khỏe? À, ngươi khỏe ngươi khỏe lưu lệ tính cách tương đối nóng, hơn nữa yêu bất bình dùm, đặc biệt là tỷ muội mình bị khi dễ sau này, vậy thì càng không cần phải nói. Phỏng đoán hắn là lấy là tần thủy hoàng có hà tuệ ở bên ngoài cùng với cô gái khác trẻ con như thế nào, cho nên mới sinh nhiều như vậy khí. Bây giờ phát hiện, đây chẳng qua là một chàng quạ đen mà thôi, để cho nàng có chút ngại quá. Dĩ nhiên, đây cũng là nàng không biết tần thủy hoàng và hà tuệ thật ra thì chính là diễn xuất, hai người căn bản cũng không phải là bạn bè trai gái, nếu không liền càng không sẽ tức giận, mới vừa rồi nàng muốn lúc tới, hà tuệ liền muốn kéo nàng, đáng tiếc không có kéo ngại quá à, thật xin lỗi, ta lấy là, ta lấy là, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Hà Tuệ và Đỗ Thu lệ lúc này cũng đi theo, hai người vội vàng hướng Tần Thủy Hoàng và Tần Sảng nói xin lỗi, phỏng đoán hai người cũng nghe được liền bọn họ đối thoại, đặc biệt là Hà Tuệ, thật cảm giác được có chút không đất dung thân. Đừng bảo là người ta hai cái là huynh nội, coi như là thật bạn bè trai gái, cái này cùng nàng có quan hệ thế nào? Hà Tuệ, Đỗ Tần Thủy Hoàng vỗ đầu một cái. Đỗ Thu lệ. Ô hát, đúng đúng đúng, Đỗ Thu lệ, các người cũng là tới dùng cơm. Đúng vậy nghe nói nơi này cái lẩu không tệ, tan việc sau này lại tới, không nghĩ đến ở nơi này đụng phải các người, lưu lệ có chút xung động, thật xin lỗi à? đỗ thu lệ vội vàng xin lỗi, không quan hệ, nếu các người cũng là tới dùng cơm, vậy thì cùng nhau đi. tân thủy hoàng vừa nói vừa nhìn muội muội, hắn đương nhiên là hy vọng muội muội đồng ý, đồng dạng cũng là đang trưng cầu em gái ý kiến. đúng vậy, nếu là tới dùng cơm, vậy thì cùng nhau đi. tân sang rất hiểu chuyện, mặc dù nàng không biết chuyện gì xảy ra, càng không biết chuyện gì, nhưng là nàng biết, cái này ba cái cô gái trong, có ca ca thích người. Cái đầu tiên vô bản không thể nào, ca ca không thích như vậy của gái. Ngoài ra cái đó gọi đỗ thu lệ, ca ca cũng không có nhớ ở tên của người ta, cũng không khả năng. Như vậy duy nhất một chính là cái đó dáng dấp xinh đẹp nhất, thật giống như tên gì Hà Tuệ, không sai, chắc là nàng. Cho nên Tần Thủy Hoàng mới vừa nói xong, nàng liền theo nói. Nghe được Tần Thủy Hoàng và Tần Sảng cũng như thế nói, Lưu Lệ và đỗ thu hà cũng nhìn Hà Tuệ. Cái này, cái này không được đâu. Hà Tuệ có chút ngượng ngùng vừa nói. Không có gì không tốt, tới tỷ tỷ, ngồi ta nơi này. Tần Sảng không nói hai lời liền đem Hà Tuệ kéo đến bên cạnh mình ngồi xuống, lúc này coi như là nàng muốn đi cũng ngại quá. Thấy Hà Tuệ ngồi xuống, Tần Thủy Hoàng liền vội vàng đứng lên đem vị trí nhường lại đối với Lưu Lệ và Đỗ Thu Hà nói, các người hai cái ngồi ở đây đi. Chương 81, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện hoang đường. Không có biện pháp, đây chỉ là một tấm bốn người bàn, liền bốn cái ghế, Tần Thủy Hoàng dĩ nhiên không thể và hai cái cô gái tranh vị trí, chỉ có thể đem vị trí nhường lại, sau đó ở bên cạnh một cái bàn trống kéo một cái cái ghế, ngồi ở cái bàn một đầu. Cùng mọi người tất cả ngồi xuống tới sau này. Tần Thủy Hoàng lại đem phục vụ viên tiêu đến, để cho ba cái cô gái muốn ăn cái gì mình điểm. Đúng rồi, các người làm sao tới nơi này ăn cơm? Phục vụ viên đi sau này, Tần Thủy Hoàng hỏi Hà Tuệ các nàng, dẫu sao nơi này cách bọn hắn công ty có một khoảng cách, trọng yếu nhất chính là Hà Tuệ không phải một cái sẽ tới chỗ như vậy người ăn cơm. Mặc dù nói nơi này tiêu xài cũng không cao lắm, nhưng là đối với Hà Tuệ mà nói, cái này đã rất cao. Vậy không việc gì, ngày hôm nay Lưu Lệ nói chuyện một cái đơn đặt hàng lớn, nói mời khách, vốn là nói đi công ty chúng ta vùng lân cận vậy quán cơm, bất quá Hà Tuệ nói nơi này tiện nghi hơn nữa ăn ngon cho nên chúng ta đã tới rồi đỗ thu hà cho tần thủy hoàng giải thích nghe xong đỗ thu hà mà nói tần thủy hoàng gật đầu một cái nói như vậy à cái này thì không trách phỏng đoán các nàng công ty vùng lân cận vậy quán cơm tương đối mắc tiền ở không có biện pháp dưới tình huống hà tuệ mới lựa chọn tới nơi này bữa cơm này ăn rất kiềm chế dĩ nhiên đây chẳng qua là đối với tần thủy hoàng và hà tuệ mà nói muội muội tần sàng ăn liền thật cao hứng còn có chính là lưu lệ và đỗ thu hà các nàng và tần sàng như nhau nói không có tim không có phổi cũng không đúng Bởi vì các nàng căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra, hơn nữa còn ở là Tần Thủy Hoàng và Hà Tuệ cao hứng. Như vậy để cho Tần Thủy Hoàng và Hà Tuệ cũng rất lúng túng, người khác không biết chuyện gì, bọn họ hai cái nhưng mà biết, bất quá khá tốt chính là, Tần Sảng và Lưu Lệ còn có đô thu hà không có chú ý tới những thứ này. Một bữa cơm ăn xong, Tần Thủy Hoàng và Hà Tuệ cũng không có nói mấy câu, mặc dù hai người là lần lượt ngồi. Cơm nước xong sau này, Tần Thủy Hoàng đi trước tính tiền, sau đó đem ba cái cô gái đưa đi, rồi mới trở về đối với mọi người nói, đi thôi, chúng ta cũng trở về đi. Ca nói một chút đi, vị kia Hà Tuệ Tỷ Tỷ có phải hay không bạn gái ngươi? Ách, không tần thủy hoàng vừa định nói không phải, bất quá nghĩ đến muội muội lần này tới đây nhiệm vụ, liền vội vàng sửa lời nói nói, không sai, làm sao rồi? Không việc gì, xinh đẹp quá, lão ba lão mụ nhất định rất hài lòng. Nghe được lời của em gái, tần thủy hoàng một hồi nhức đầu, liền vội vàng nói, ta nói ngươi cái này nha đầu, nhớ, chuyện này trước không nên cùng ba mụ nói. Tại sao? Ta nói ngươi ngu à? Nếu như ba mụ biết, nhất định sẽ làm cho ta mang nàng trở về. Ta bây giờ bận rộn như vậy, làm sao trở về? nhưng mà ngươi cũng biết ba mẹ nóng nảy nếu như ta không đi trở về ngươi nói sẽ như thế nào ách ta đưa cái này quên mất phải ta trước hết vì ngươi giữ bí mật không quá ta vẫn sẽ nói cho ba mụ ngươi có bạn gái nhưng là ca ngươi yên tâm ta không nói là ai liền nói nàng bây giờ bể bột nhiều việc ta còn không thấy tần thủy hoàng ở muội muội trên đầu điểm một cái nói ngươi cái này nha đầu tình, phải cứ như vậy nói đừng quên cái này nha đầu lần này tới đây nhưng mà giám sát tần thủy hoàng tìm bạn gái mà đây cái giám sát cũng không chỉ giám sát còn có khảo sát ý nghĩa tối thiểu trước phải qua tần sáng mắt Sau đó phụ mẫu mới có thể làm quyết định. Nếu Tần Sảng còn không thấy người, như vậy phụ mẫu muốn cũng sẽ không thúc giục Tần thủy Hoàng, như vậy thì tất cả lớn vui mừng. Buổi sáng ngày thứ 2 sáng sớm, Tần thủy Hoàng liền đem Tần Sảng từ trong chăn kéo lên, để cho nàng đi rửa mặt, sau đó đổi thân quần áo, Tần thủy Hoàng liền đi ăn cơm làm điểm tâm đi, nếu như là hắn một người, khẳng định liền ở bên ngoài đối phó một hớp, nhưng là muội muội ở đó cũng không như nhau. Cùng Tần Sảng tắm xong, đổi hoàn quần áo sau này, Tần Thụy Hoàng phải đem sớm một chút làm xong, rất đơn giản sớm một chút, cháu nhỏ, rửa muối, than trứng gà còn có chính là ở bên ngoài mua bánh tiêu, ca, không phải đâu, sáng sớm liền ăn như thế rồi mỡ. nhìn trên bàn ăn bánh tiêu, tần sàng hỏi, dầu mỡ cái gì à, không phải bánh tiêu sao, cái khác có thể không có gì dầu mỡ, ngại dầu mỡ, liền ăn ít một chút bánh tiêu, vậy cũng tốt. tần sàng ngại dầu mỡ, tần thủy hoàng cũng không ngại, tổng cộng mua 6 cái bánh tiêu, tần sàng ăn vẫn chưa tới một cái, còn dư lại cũng để cho tần thủy hoàng ăn, đây chính là lớn bánh tiêu, không phải bên đường mua cái loại đó tiểu bánh tiêu. sau khi ăn điểm tâm xong, tần thủy hoàng lái xe tự mình đưa tần sàng đi di động cẩu đến nơi sau này, hắn cũng không có đi vào, thậm chí cũng không có đến di động cao ốc bên cạnh, mà là cách di động cao ốc còn cách một đoạn thì dừng lại. Bỏ mặc nói thế nào, Tần Thủy Hoàng bây giờ cũng là di động nơi này khách quen, vẫn là có không ít người biết hắn, cho nên hắn dĩ nhiên không thể tự mình đem Tần Sàng đưa vào đi, đem xe tìm một chỗ dừng lại sau này, Tần Thủy Hoàng liền cho Bùi tổng thư ký gọi một cú điện thoại. Chừng 10 phút sau, một người nhìn qua hơn 20 tuổi trẻ tuổi người đẹp đi tới, tên này trẻ tuổi người đẹp chính là Bùi tổng thư ký, thấy hắn tới đây, Tần Thủy Hoàng vội vàng từ trên xe bước xuống. Lưu thư ký ngươi tốt Trân thực ngại quá, còn thiên thái ngươi tự mình đi một chuyến. Tần tổng ngại quá khách khí, đây đều là ta phải làm. Bất quá tần tổng ngày hôm nay thật đúng là khiêm tốn ạ. Lưu thư ký nhìn một cái tần thủy hoàng lái xe nói, tần thủy hoàng tới công ty di động bên này cũng không phải một lần hai lần, mỗi lần tới đây đều là lái xe sang, kém coi nhất cũng là hơn 2 triệu nhập khẩu Mercedes Benz dép ben việt dã, ngày hôm nay lại mở một chiếc xe Audi lại tới, đây cũng không phải là giống vậy khiêm tốn. Ha ha ha, phải không? Tần thủy hoàng gãi đầu một cái. Vừa vặn lúc này tần sản xuống xe, đối với tần thủy hoàng hô, cả. Tới Tần Sảng, ta cho ngươi giới thiệu một chút, vị này là Lưu thư ký, sau này ở công ty có chuyện gì, ngươi tìm Lưu thư ký. Lưu thư ký, ngươi khỏe. Ngươi khỏe ngươi tốt, ngươi kêu Tần Sảng đúng không? Tốt cô gái xinh đẹp. Lưu thư ký khen liền một câu, nàng đây cũng không phải là định nói, mà là thật bị Tần Sảng cho tươi đẹp đến. Ừ, ta kêu Tần Sảng. Tần Sảng gật đầu một cái, nói tiếp, tỷ tỷ mới đẹp. Cái này nha đầu, từ nhỏ liền một cách tinh quái, đặc biệt là gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói chuyện hoang đường phương diện này, để cho Tần Thủy Hoàng đều có điểm tự thẹn không bằng. Lúc này dĩ nhiên sẽ không mất bình tĩnh. Ha ha ha, vậy có như ngươi nói vậy, tỷ tỷ già rồi, ngươi mới đẹp. Lưu Thư ký sờ một cái mình mặt, mặc dù ngoài miệng như thế nói, nhưng là trong lòng vẫn rất cao hứng, đặc biệt là bị một cái so mình đẹp rất nhiều người để khen. Tỷ tỷ một chút cũng không già, tỷ tỷ trẻ tuổi trước đâu, ai nói tỷ tỷ lão, ta cùng ai cấp? Ha ha ha, phải không? Ta còn trẻ sao? Lưu Thư ký lần nữa sờ một cái mình mặt, trong lòng giống vậy thật cao hứng. Đó là đương nhiên. Tân Sảng nói có chút nghĩa tránh ngô tử để cho bên cạnh Tần Thủy Hoàng đều cảm giác được có chút ngượng ngùng, nhưng khi nhìn hai người một cái định nọ, một cái tiếp nhận an lòng lý được, cái này làm cho Tần Thủy Hoàng không biết nói cái gì cho phải. Chương 82, Tần Sảng nhậm chức. Là ta không theo kịp thời đại, vẫn là cái thế giới này biến hóa quá nhanh, Tần Thủy Hoàng liền không hiểu, hai cô bé, như vậy lẫn nhau khen đối phương có ý tứ sao? Thật ra thì cái này không thể trách Tần Thủy Hoàng, bởi vì hắn căn bản cũng không hiểu tâm tư của con gái, cái này thì giống như bọn họ người đàn ông bây giờ lẫn nhau khen là như nhau, chỉ bất quá người đàn ông giữa lẫn nhau khen không phải nói đẹp và những thứ này mà là cái khác, ví dụ như ai ai kiếm một số tiền lớn như vậy. Ca, ta trước cùng Lưu tỷ đi làm thủ tục, ngươi ở nơi này chờ ta. Ngay tại Tần Thủy Hoàng muốn những chuyện này thời điểm, Tần Sảng tới đây kéo hắn một chút nói, phải, ngươi đi đi, ta ở nơi này chờ ngươi. Sau khi nói xong, Tần Thủy Hoàng lại hướng Lưu Thư ký nói, phiền với ngươi. Tần tổng không cần khách khí, ta và Tần Sảng cũng là mới gặp mà như đã quen từ đâu. Vậy được, vậy các ngươi đi trước làm thủ tục, quay đầu ta mời ngươi ăn cơm. Được a, đây chính là Tần tổng ngài nói, không muốn dược nợ. Bất quá ngày hôm nay có thể là không được, nhưng là tần tổng ngài nhớ, ngài thiếu ta một bữa cơm. Không thành vấn đề. Ở muội muội và Lưu thư ký đi sau này, Tần Thủy Hoàng trở lại trong xe, sau đó dựa vào châu ngồi nghỉ ngơi. Công ty di động bên này, Lưu thư ký tự mình mang Tần Sảng vào công ty, đây chính là đưa tới rất lớn náo động, lúc này vừa lúc là mới vừa đi làm thời gian, công ty di động bên này, ai không nhận biết Lưu thư ký, đây chính là Bùi tổng thư ký. Cô gái này ai ạ? Lại để cho Lưu thư ký tự mình đi ra ngoài tiếp. Đúng vậy. Không phải là Bùi tổng nữ nhi đi. Không thể nào. Không có nghe nói Bùi tổng có cái con gái lớn như vậy. Đúng vậy. Nghe nói Bùi tổng thật giống như chỉ một cái nhi tử, trước mắt còn ở nước ngoài. Coi như không phải Bùi tổng nữ nhi, phỏng đoán vậy là vị nào thành viên ban giám đốc nhà đứa nhỏ, nếu không căn bản không có thể để cho Lưu thư ký tự mình đi ra ngoài tiếp. Cái này đổ có thể, các người xem nàng trên người mặc quần áo, mặc dù không phải là cái gì cao cấp thương hiệu, nhưng cũng là lớn bài, vậy quần áo có thể không tiện nghi. Cũng nói gì? Có phải hay không rỗi danh được hoàng. Một người người trung niên đi tới, nhìn đám người này ở đó bàn luận sôi nổi, liền kêu một tiếng. Nghe được người trung niên tiếng tê, những nghị luận này bắt quẻ nữ, từng cái đàng hoàng im lặng, lại vậy không có một người dám nói nói, không cần phải nói, tên này người trung niên cần phải tại công ty địa vị hẳn không thấp. Người trung niên thấy những người này trung thực xuống sau này, vậy quay đầu nhìn một cái lưu thư ký và tần sảng, nói cái gì vậy chưa nói, xoay người đi qua một bên, và mọi người cùng nhau cùng thang máy. Tần sảng và lưu thư ký bên này, hai người liền cho người không có sao tựa như, lưu thư ký là bởi vì là loại chuyện này gặp nhiều, căn bản cũng không quan tâm, còn như tần sảng liền càng đơn giản hơn bởi vì nàng căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra rất nhanh một bộ thang máy xuống lưu thư ký kéo tần sàng tiến vào ở hai nàng sau khi đi vào phía sau cũng không có người đi lên liền liền mới vừa rồi kêu tên kia người trung niên cũng giống như vậy nếu như tần thủy hoàng ở chỗ này nhất định sẽ thất kinh không nghĩ tới bùi tổng vị này thư ký lại có năng lượng lớn như vậy đây cũng không phải là một người phổ thông thư ký hẳn có năng lượng nếu không có ai đi lên lưu thư ký cũng không có khách khí liền đem thang máy tắt sau đó nhấn một cái tầng lầu nút lớn không sai biệt lắm hơn một phút thang máy ngừng lại Hai người mới trong thang máy xuống, Lưu thư ký nói: "Đi thôi, ta trước mang ngươi đi bộ nhân viên làm một chút thủ tục, sau này ngươi cũng ở đây bộ nhân viên bên kia đi làm." "Tốt Lưu tỷ." Đi tới một gian phòng làm việc lớn, chính là cái loại đó rất nhiều người chung một chỗ làm việc phòng làm việc, Lưu thư ký gõ kiếm một cái cửa, đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn tới đây, thấy là Lưu thư ký, tất cả mọi người đều đứng lên. Trong đó một người chừng 40 tuổi người phụ nữ trung niên, thật giống như đang cho tất cả mọi người an bài cái gì, quay đầu thấy là Lưu thư ký, vội vàng đem trong tay xuống xuống, tới đây nói: "Lưu bí cái gì gió đem ngài thổi tới, lam tổng ngài liền đừng chê cười ta, ở trước mặt ngài, ta nào dám làm ngài tiếng sưng hô này à? xem ra hai người rất quen thuộc, nếu không không sẽ nói như vậy, ngoài ra vị này bị lưu thư ký gọi là lam tổng người phụ nữ trung niên, chắc là công ty di động bộ nhân viên tổng giám sát, bởi vì ở bộ nhân viên, chỉ có tổng giám sát mới có thể được gọi là tổng. ngươi cái này nha đầu, nói đi, lần này tới đây có chuyện gì? đương nhiên là cho ngài đưa người tới. nói xong lưu thư ký vội vàng đem tần sản cho kéo đến trước mặt, nói, lam tổng, đây là tần sản. Sau này thì ở các người bộ nhân viên công tác, phiền vãi Lam tổng chiếu cố nhiều hơn. Vị này Lam tổng có thể làm được công ty di động bộ nhân viên tổng giám sát, vậy tuyệt đối không phải người bình thường. Vừa nghe Lưu Thư ký như thế nói, liền biết chuyện gì xảy ra. Đây không phải là và nàng thương lượng, bởi vì nếu như là và nàng thương lượng, thì biết trước thời hạn nói cho nàng. Bây giờ mình còn không biết, liền trực tiếp đem người mang theo tới đây. Đó chính là nói lên mặt đã sắp xếp xong xuôi, bỏ mặc nàng có hay không ý kiến. Lúc này cũng chỉ có thể cất giữ, hơn nữa có thể để cho Lưu Thư ký tự mình đem người đưa tới, vậy không cần nói cũng biết là ai xuống mệnh lệnh này được ta biết ta cái này thì để cho người cho nàng làm thủ tụ vậy làm phiền lam tổng lưu thư ký sau khi nói xong vội vàng hướng tần sàng nói còn không mau một chút cảm ơn lam tổng cảm ơn lam tổng không khách khí lam tổng sau khi nói xong quay đầu hướng một người hai mười sáu mười bảy tuổi cô gái nói trần lâm ngươi mang đồng nghiệp mới đi làm một chút thủ tụ là lam tổng tên kia cô gái gật đầu một cái tới đây đối với tần sàng nói đi thôi ta mang ngươi đi làm thủ tụ cảm ơn tần sàng đối với cô gái gật đầu một cái vừa quay đầu đối với Lưu thư ký và Lam tổng nói tạm biệt. Ở tân sảng và tên kia cô gái đi sau này, Lam tổng nhìn Lưu thư ký nói, "Chuyện gì xảy ra?" Trước thời hạn cũng không có lên tiếng chào hỏi. "Lam tổng, ngài đừng hỏi nữa, chuyện này ta cũng không có thể nói, ngài cũng biết, đây là buổi tổng tự mình ra lệnh là được rồi, hơn nữa ta cũng không có so ngài sớm biết thời gian bao lâu, ta cũng là mới vừa đi làm mới nhận được buổi tổng điện thoại." Một điểm này Lưu thư ký không có nói thật, nàng cũng không phải là buổi sáng đi làm mới nhận được buổi tổng điện thoại, mà là tối ngày hôm qua liền nhận được, nàng sợ dĩ không có nói thật cũng là chuyện không có cách nào khác, bởi vì đây là buổi dù sao phải cầu nàng đối với tần sàng thân phận tiến hành giữ bí mật. đây cũng không phải bởi vì tần sàng thân phận biết bao nhạy cảm, hơn nữa buổi tổng không muốn bản thân có cái gì cái trôi rơi ở trong tay người khác. tần sàng đây hoàn toàn có thể nói là đi cửa sau, nếu không lấy trình độ học vấn của nàng căn bản cũng không có thể vào công ty di động. hơn nữa còn là tổng bộ bên này. phải, ta biết, chuyện này ta sẽ không cùng người khác nói. ô hát đúng rồi, xem nàng tuổi tác hẳn không lớn, mới vừa tốt nghiệp đi năm thứ tư đại học, năm năm thứ đại học. Lam tổng cười khổ một tiếng đối với Lưu thư ký nói, mới năm thứ tư đại học, ngươi biết mới vừa rồi cái đó Trần Lâm chứ? Nàng là người chúng ta chuyện bộ trình độ học vấn thấp nhất nhân viên, đại học Thanh Hoa tốt nghiệp, bây giờ đang đọc tại chức nghiên cứu sinh. Chương 83, lẫn vào tốt nhất. Lam tổng, ngài nói những thứ này ta biết, hơn nữa, nàng chẳng qua là tới đây thực tập, ngoài ra Bùi tổng hy vọng ngài mang nhiều mang nàng. Những lời này Bùi tổng tuyệt đối không nói, đây là Lưu thư ký mình thêm, bởi vì nàng biết, Lam tổng sẽ không đi Bùi tổng vậy thẩm tra cái này, đây chính là bởi vì Lưu thư ký tương đối thích tần sẵn. Hy vọng Lam tổng nhiều chiếu cố một chút tần sảng. Hơn nữa cái này cùng tần thủy hoàng không có nửa mao tiền quan hệ, đây là người ta tần sảng mị lực cá nhân, để cho Lưu thư ký thích nàng. Mười mấy phút sau đó, như vậy kêu Trần Lâm nhân viên mang tần sảng trở về, trước cùng Lưu thư ký lên tiếng chào, sau đó đối với Lam tổng hồi báo nói, "Lam tổng, thủ tục nhậm chức đã làm xong." "Ừ, ta biết, ngươi đi xuống đi." "Ùm, Lam tổng." "Tần sảng, tới đây." Lưu thư ký đối với tần sảng vây vây tay. "Lưu tỷ, ngươi là bây giờ liền bắt đầu làm việc, vẫn là Lưu tỷ Ta còn có một chút sự việc phải xử lý, nếu không ngày mai lại lên ban." Nghe được Tần Sảng như thế nói, Lưu thư ký quay đầu hỏi Lam tổng, "Ngài xem." "Không có sao, qua mấy ngày cũng có thể, như vậy, nhậm chức cứ dựa theo ngày mới bắt đầu coi là, coi như là cho ngươi được nghỉ mấy ngày, xử lý ngươi chuyện cá nhân tình." Tần Sảng còn không ngoa một chút cảm ơn Lam tổng. Lưu thư ký đối với Tần Sảng ngãy mắt. Tần Sảng là người nào, đây chính là tiểu nhân tình, thấy cái này còn có cái gì không hiểu, vội vàng hướng Lam tổng nói, "Cảm ơn Lam tổng." "Được rồi, lời khách khí cũng không cần nói." Ngươi lúc nào đem sự việc xử lý xong, lúc nào qua tới làm, đến lúc đó trực tiếp tới tìm ta liền có thể, ta cho ngươi an bài công tác. Ừ. Đi thôi, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Lưu Thư Ký vũ một cái tần sảng bả vai, quay đầu hướng Lam Tổng nói, Lam Tổng, vậy chúng ta liền đi trước. Ừm. Um. Đi đi. Lưu Thư Ký cũng không có đưa tần sảng đi ra ngoài, chẳng qua là đem tần sảng đưa đến dưới lầu phòng khách, không có biện pháp, nàng cũng có mình công tác, hơn nữa, đưa đến vậy là được rồi, bởi vì tần sảng cũng không phải là một người tới đây Ca, ta trở về ngay tại Tần Thủy Hoàng mau ngủ thời điểm Tần Sảng cái này nha đầu nắm tay đưa vào trong xe đánh hắn một chút như thế nào thủ tục làm xong chưa Tần Thủy Hoàng vội vàng xuống xe hỏi ầm đã làm xong tổng giám sát cho ta thả mấy ngày giả để cho ta đem sự việc xử lý xong sau đó liền có thể đi làm lại vậy được vậy lên xe đi ta mang ngươi đi tân phòng bên kia xem xem sau đó ngươi liền rời tới ầm Tần Thủy Hoàng lần trước từ giám đốc Lý vậy mua nhà ngay tại xe công trang bên kia có thể nói cách nơi này rất gần bất kể là làm xe buýt vẫn là xe điện ầm cũng chỉ có mấy trạm đất mà thôi, nói khó nghe, coi như là chạy bộ đi công ty, vậy sẽ không chạy đến. Đô thị lệ cảnh cửa, xe Audi còn chưa mở đi vào, Tần Sảng thì trở nên trợn mắt hồ mồm. "Ca, cái này, nơi này chính là ngươi cho ta chuẩn bị nhà?" "Đúng vậy. Như thế nào? Hoàn cảnh không tệ chứ?" "Cái này đâu chỉ là hoàn cảnh không tệ, nhất định chính là quá tốt, tốt để cho Tần Sảng không biết làm sao hình dung, đừng xem đây là thành phố, theo lý hoàn cảnh sẽ không tốt lắm, nhưng mà vậy cũng muốn xem là địa phương nào, mà đây cái đô thị lệ cảnh, vừa vặn là một cái ngoại lệ." Cái tiểu khu này chẳng những xê sang trọng, liền tách cối, hoàn cảnh cũng giống như vậy. Bất quá cũng vậy, nếu không có thể đeo tiểu khu hạng sang. Ca, nơi này mướn phòng nhất định rất đắt chứ. Ừ, là không tiện nghi. Vậy ta không ở nơi này, đem phòng này lui đi, ta trả lại cho ngươi trên vậy một phòng một phòng khách. Đây chính là tiểu khu hạng sang, ở chỗ này mướn phòng, coi như là một phòng một phòng khách, một tháng không có mười hai mươi k cũng không thể. Huống chi loại này tiểu khu hạng sang, căn bản cũng không có một phòng một phòng khách, tối thiểu đều phải trên một m2. Vậy một tháng không được chừng mấy chục ngàn. Nàng bây giờ là đi làm, biết còn không có nói tiền lương bao nhiêu tiền. Nhưng là nàng biết, liền nàng vậy chút tiền lương, căn bản cũng không đủ thuê nơi này tiền phòng. Lui không? Tân Thủy Hoàng lắc đầu một cái. Tại sao? Ta cũng không có ở, coi như là không thể toàn lui, lui một số cũng được à. Tân Thủy Hoàng cười một tiếng, đem đưa tay tới xoa xoa đầu của em gái phát nói, phòng này là ta mua, làm sao lui? Ách! Tân Sàng ngẩn người một chút, sau đó ánh mắt lập tức trợn to hỏi, ca, ngươi nói gì sao? Ngươi nói nơi này nhà là ngươi mua. Đúng vậy. Hoa, ca. Ngươi thật phát tài, lại có thể ở đế đô mua phòng. Đúng rồi, đây là tiền vay mua chứ? Như vậy, ta ở chỗ này ở, sau này ta và ngươi cùng nhau trả tiền vay. Mội mội ngươi thơ nói để cho Tần Thủy Hoàng không biết nói thế nào tốt, lắc đầu một cái nói, "Không cần, ngươi vậy chút tiền lương liền giữ lại mình sai đi, nơi này là ta thanh toán hết mua, không cần trả tiền vay." "Không phải đâu ca, thanh toán hết, chỗ này mua một căn hộ, thế nào vậy hơn 10 triệu đi." "Ừm." "Không sai biệt lắm." Tần Thủy Hoàng nói cái này không sai biệt lắm, là đi lên mà nói, "Không phải không sai biệt lắm hơn 10 triệu." mà là và hơn 10 triệu không sai biệt lắm, những lời này mặc dù nghe vào không sai biệt lắm, nhưng lại ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Cái này căn hộ, nếu như dựa theo giá mua mà nói, 30 triệu còn nhiều một chút, bất quá Tần Thủy Hoàng mua không phải giá mua, mà là nội bộ mua giá cả, mới xài 1 ngàn hơn 6 triệu, đây không phải là và hơn 10 triệu không sai biệt lắm sao? Ca, thật không nghĩ tới ạ. Ngươi bây giờ phối hợp tốt như vậy. Ngươi cái này nha đầu, cái gì gọi là phối hợp ạ? Tần Thủy Hoàng lần nữa xoa xoa em gái đầu. Ca, trước ta cũng biết, ngươi là thôn chúng ta lẫn vào người tốt nhất. Nhưng mà ngươi quá khiêm tốn, người khác có chiếc bờ y giờ cũng lái về nhà khoe khoang, ngươi lại một chiếc Audi trở về nhà thời điểm đều không mở, mà là đi xe lửa trở về, để cho người khác cũng lấy là ngươi ở bên ngoài lẫn vào không tốt, bây giờ ta biết, đừng bảo là là ở thôn chúng ta, coi như là ở trấn chúng ta, ca ngươi cũng là lẫn vào tốt nhất. Tần sảng lời nói này không sai, trước Tần Thủy Hoàng Chính là quá khiêm tốn, mặc dù không thường xuyên trở về quê quán, nhưng là có lúc hay là trở về, nhưng mà hắn mỗi lần trở về đều là đi xe lửa, cho tới bây giờ không có lái xe trở về qua cái này làm cho mọi người cũng lấy là hắn ở Đế đô lẫn vào chưa ra hình dáng gì, hơn nữa còn không để cho mọi người nói ra. Nhưng mà xem trong thôn những người khác đâu, chỉ phải ở bên ngoài lẫn vào không sai biệt lắm. Lúc trở về đều là lái xe trở về. cái gì bờ y giờ à, cái gì chờ gì, gì, anh đủ cái gì ở ngủ s. tốt nhất cũng bất quá là một chiếc passat. những tên kia ở Tần Thủy Hoàng trước mặt cái đó khoe khoang à, Tần Thủy Hoàng cũng chỉ là cười cười. Tần Thủy Hoàng là khiêm tốn, vậy không thích khoe khoang. nhưng đây tuyệt đối không phải hắn không lái xe về quê quán nguyên nhân chủ yếu, nguyên nhân chủ yếu là. Lái xe trở về quê quán chi phí quá cao, liền hắn trước khi vậy trước đóc đi, hồi một chuyến quê quán, cộng thêm tiền dầu và qua cầu phí qua đường, chuyến này tối thiểu 4-5 ngàn. Còn có chính là quá mệt mỏi, hồi một chuyến quê quán, đan trình thì phải mở 10 giờ cơ đó, làm sao có làm tàu cao tốc thoải mái, chẳng những tiện nghi, còn nhanh, hơn nữa còn không cần lái xe như vậy mệt mỏi. Trưng 84, ăn bài xong muội muội. Ca, ngày hôm nay ăn tết trở về ngươi nhất định phải lái xe trở về, xem những người đó làm sao còn. Gia vẻ. Có cần không? Có, đương nhiên là có xem tình huống đi, có thể trở về hay không còn không biết. Ca, ngươi năm nay lại không đi trở về à? Ba mụ rất nhớ ngươi. Ta biết, ta cũng muốn ba mụ, nhưng là ngươi cũng nhìn thấy, ta bây giờ bể bội nhiều việc. Cái này Tần Thủy Hoàng không có nói láo, liền cái này chỉ trong chốc lát đã nhận hết mấy điện thoại, bất quá đều là một ít chuyện nhỏ. Tần Thủy Hoàng tùy tiện mấy câu liền cho đuổi. Dĩ nhiên, đây là bởi vì muội muội ở đây, nếu không liền chút chuyện nhỏ này, Tần Thủy Hoàng cũng muốn đích thân đi một chuyến. An Tuyết còn bận rộn không? Có thể bận rộn, sự phát hiện này ở còn không thể nói nếu như là liền công chính khác, thời điểm ăn tết là dỗi danh nhất thời điểm, nhưng là làm tần thủy hoàng công việc này cũng không phải là việc mở máng, càng ăn tết đoạn thời gian này càng bận rộn, bởi vì cái này không sợ lạnh không sợ đông, rất nhiều công trường cũng là muốn còn mở xuân trước đem nền móng ngoài ra, như vậy đầu mùa xuân liền có thể trực tiếp làm việc. bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần có thời gian, ta nhất định sẽ trở về. ừ, còn phải lái xe trở về. tần Sảng gật đầu một cái, ngươi cái này nha đầu, ngươi có biết hay không, lái xe trở về rất mệt mỏi. tần thủy hoàng lắc đầu một cái, vậy phải phải lái xe trở về coi như không vì ngươi, vậy là ba mụ suy tính một chút, ngươi lái xe trở về, ba mụ vậy có mặt mũi không phải? Ách, phải, ta biết, như vậy đi, ngươi có thời gian cũng đi thi một bằng lái, như vậy trở về ngươi cũng có thể giúp ta lái một hồi. Tần thủy hoàng dĩ nhiên không phải vì để cho muội muội giúp mình lái xe mới để cho nàng đi học bằng lái, nàng là hy vọng muội muội có cái bằng lái, như vậy sau này có thể cho muội muội mua chiếc xe. Nhưng mà ca, ta coi như là học bằng lái, năm thứ nhất là thời kỳ thực tập, cũng không thể lên xa lộ. Năm nay không được còn có sang năm sao? Ừ, ta biết ca có thời gian ta đi ngay đi danh. Tân Thủy Hoàng là nơi này nghiệp chủ, bỏ mạc hắn mở cái gì xe tới đây, bảo an cũng biết cho đi, bất quá đây chẳng qua là bây giờ, qua một đoạn thời gian thì không phải, đến lúc đó sẽ làm lý ra vào chứng. Không có ra vào chứng, bỏ mạc ngươi là ai, cũng sẽ không để cho ngươi đi vào. Sau khi đi vào không bao xa thì có một cái hầm đậu xe cửa vào, Tân Thủy Hoàng liền trực tiếp lái vào, sau đó ở lầu số 6 hạ bãi đậu xe dừng lại. "Ca, nơi này tại sao không có nhiều ít xe ạ?" Nhìn trống rỗng hầm đậu xe, Tân Sảng không hiểu hỏi, bởi vì ở trong TV Rất nhiều tiểu khu hạng sang hầm đậu xe, cũng đậu rất nhiều xe, hơn nữa còn đều là xe sang trọng. Rất bình thường à. Bây giờ là thời gian đi làm, rất nhiều người đều đi ra ngoài, ngoài ra nơi này là tiểu khu mới, còn có một bộ phận người không có rời tới, có mang tới vẫn chưa đến ở, nói thí dụ như nhà chúng ta. Như vậy à. Chắc không được đây. Đi thôi, ta mang ngươi đi coi nhà một chút, sau đó đem đồ cho ngươi lấy tới, sau này ngươi liền ở nơi này. Phòng 1901, tần Thủy Hoàng mở cửa ra sau này, toàn bộ trong phòng chỉ còn lại tần sảng hô to gọi nhỏ. Cái này phòng trừng là nàng lần đầu tiên ở trên thực tế thấy như thế sang trọng nhà đi, trước kia nhiều nhất cũng chính là ở trong phim truyền hình có thể thấy. Cung Tân sàng đem toàn bộ nhà đều thấy một lần sau này, Tân Thủy Hoàng kéo nàng nói, "Được rồi, xem vậy nhìn, ngươi hài lòng không?" Hài lòng, hài lòng, quá hài lòng, ca phòng này cũng quá hào hoa, đây thật là cho ta ở." Nói nhảm, đương nhiên là cho ngươi ở. "Được rồi, ngươi đi đem trên cửa mật mã khóa mật mã cho đổi, sau này ngươi liền ở nơi này." Trên mặt đất mật mã vẫn là nguyên thủy mật mã, bây giờ muội muội muốn ở nơi này, dĩ nhiên phải đem mật mã cho đổi. Như vậy, không có em gái mội mở cửa, ai cũng không vào được. ca lớn như vậy nhà, liền ta một người ở sao? Ngươi không cùng ta cùng nhau ở. Ta cũng không ở nơi này. Bởi vì nơi này cách ta công trường quá xa, chạy tới chạy lui không tiện. Nhưng mà ta một người ở lớn như vậy nhà, ta. Được rồi, một người ở tốt biết bao, một người ở trong phòng muốn làm cái gì thì làm cái đó, sẽ không ảnh hưởng đến người khác, người khác vậy sẽ không ảnh hưởng đến ngươi. Nhưng mà, không nhưng gì cả, cứ quyết định như vậy, để cho ngươi ở nơi này, chủ yếu là cách ngươi đi làm địa phương gần. Nếu như ngươi là ở Thanh Hà vùng Lân Cận đi làm, vậy ngươi muốn ở nơi này cũng không được. Vậy cũng tốt, bất quá chờ ta lúc nghỉ ngươi ta đi tìm ngươi. Được. Tiếp theo Tần Thủy Hoàng giúp Tần Sảng đem đồ vật lấy tới, ngoài ra còn đi bên ngoài tiểu khu siêu thị lớn mua rất nhiều thứ, các loại trái cây, cải xanh, thịt, bún mì, gạo, đồ uống, dầu muối tương giống chả những thứ này, đem trong phòng bếp hai cái lớn tủ lạnh và trong phòng khách một cái tủ lạnh cũng chứa tràn đầy. Những thứ này, coi như là Tần Sảng một tuần lễ không ra khỏi cửa vậy đủ nàng ăn uống, phải nói Tần Thủy Hoàng ca, ca này thật đúng là không thể Đối với muội muội đó là thật tốt, hơn nữa không có một chút tư tâm. Ta và ngươi nói những thứ này xe biết đường dây còn có đường xe lửa đường ngươi cũng nhớ rõ chứ. Ở Tân Thủy Hoàng chuẩn bị lúc rời đi, vẫn còn ở an bài muội muội. Ca, ngươi nói hết rồi 800 lần, ta chính là muốn quên cũng không quên được. Đúng như vậy, chân thực không được ngươi đánh liền, từ nơi này đến công ty các ngươi, vậy xài không được bao nhiêu tiền. Biết, biết, ca, ngươi thật dài dòng. Phải, ta không dài dòng, ta đã cho ngươi trên thẻ đánh 20.000 đồng tiền, dùng hết rồi nói cho ta một tiếng, ta lại cho ngươi đánh Ngươi tại sao lại cho ta tiền? Ta bây giờ cũng đi làm, có tiền lương, sau này không cần cho ta tiền. Phải, ta biết, sau này ngươi không thiếu tiền ta cũng không cho. Đây là một lần cuối cùng. Tân Thủy Hoàng đây cũng chính là ngoài miệng nói một chút, hắn làm sao có thể không cho? Hắn làm một cái như vậy muội muội, dĩ nhiên muốn cương chịu. Sở Dĩ nói như vậy, là không muốn nghe đến muội muội than phiền. Hơn nữa, hắn biết em gái số thẻ, muốn cho tiền căn bản cũng không cần thông báo muội muội. Ừ, cái này còn không sai biệt lắm. Được rồi, ta đi trước, có chuyện gì thời gian đầu tiên cho ta gọi điện thoại. Ta lúc nghỉ ngơi đã qua tìm ngươi. Được. Tần Thủy Hoàng rời đi, thậm chí cũng không có phụng bồi bội buổi muội ăn trùng cơm trưa, không có biện pháp, hắn bây giờ thật bệ bội nhiều việc, thôn thổ tỉnh bên kia muốn phá bỏ và rời đi, Tần Thủy Hoàng bây giờ muốn làm chính là nhanh lên tìm được trước một cái địa phương mới. Sau đó còn muốn ở bãi cát bên kia xây phòng, không có biện pháp, bởi vì hắn cũng không biết lúc nào phá bỏ và rời đi, vạn nhất ở hắn còn không có đem nhà xây xong trước thảo, vậy hắn có thể sẽ thua lô lớn, đây là muội muội tới, nếu không Tần Thủy Hoàng căn bạn không có thể rút ra nhiều như vậy thời gian cùng nàng. Đan Thủy hoàng không có cùng mọi người ăn cơm, cũng không có ăn ở bên ngoài, liền trực tiếp đi Thiên Thông nguyện bên kia. Không, có biện pháp, hắn phải đem cái này 2 ngày thời gian bổ đi ra, nhưng cái kia nhân sĩ thành công tại sao phải thành công? Chương 85, tuyệt đối không thể làm tay chân. Không phải bởi vì bọn họ nhiều có năng lực, hơn nữa bọn họ chuyện không to nhỏ, cần cần khẩn khẩn cẩn trọng, chỉ có chỉ có mới có thể thành công. Tần Thủy Hoàng biết, mình có thể không làm được như vậy, nhưng là hắn sẽ tận lực đem sự việc làm xong. Thiên Thông nguyện Bắc bên này, Tần Thủy Hoàng đến thời điểm đã là buổi chiều một chút nữa, không để ý tới ăn cơm. Liền lái xe ở đường Lập Thang hai bên tìm đất trống, trên căn bản là ai cái hỏi, thấy có danh rồi thì biết tìm người hỏi. Bất quá giống như hắn cái này con rồi không đầu tựa như tìm lung tung, khẳng định là sẽ không có kết quả gì, cái này rất bình thường. "Tràng trai, ngươi hỏi như vậy là không có ích lợi gì, ngươi muốn mướn, đầu tiên phải biết đất này là ai, như vậy mới có thể tìm được chủ chủ." Ngay tại Tần Thủy Hoàng hỏi một nhà tiệm sửa chữa lao bản thời điểm, ngồi ở bên cạnh một vị đại gia đối với Tần Thủy Hoàng vừa nói, không cần phải nói, cụ này nhất định là vậy vị tiệm sửa chữa lao bản trưởng ngồi bởi vì tiệm sửa chữa lao bản đối với cụ này rất tôn kính. cảm ơn đại gia, ta hiểu ý. vậy xin hỏi một chút, trung quanh đây là thuộc về vậy quảng. đường đông là đông tam kỳ thôn, đường tây là bán tiệt tháp thôn, không quá ta khuyên ngươi hay là đi đường tây tiệm, bởi vì đường đông bên này đã không có đất trống. cảm ơn ông, ta biết, ta vậy thì đi bán tiệt tháp tìm người. ngày mai lại đi đi, cũng cái điểm này, ngươi đi thôn ủy hội vậy không tìm được người. ách, tân thủy hoàng nhìn lên đồng hồ, thật đúng là hắn cũng cho bận bịu hôn mê, căn bản cũng không có chú ý thời gian, bây giờ không sai biệt lắm sắp sáu giờ phỏng đoán người ta đã sớm tan việc, lúc này đã qua, đây còn không phải là ăn bế muôn canh. Tốt đại gia, vậy ta ngày mai lại đi. Tần thủy hoàng rời đi tiệm sửa chữa, mới cảm giác được bụng có chút đói, khá tốt buổi sáng ăn hơi nhiều, nếu không cái này một ngày kế tiếp, không biết đói thành dạng gì. Bất quá bận bịu lúc thức dậy, tần thủy hoàng căn bản cũng không có phỏng đoán đến đói. suy nghĩ một chút tần thủy hoàng lái xe tới đến phế phẩm thu mua đứng bên trong vậy con phố, bởi vì ở trên con đường này có một nhà cố mới nông khối hiệu ăn, cái này là tần thủy hoàng tương đối thích ăn, nhà liền hắn một người, ăn cái gì cũng không có vấn đề. Đem xe ngừng ở cửa tiệm cơm, Tần Thủy Hoàng liền tiến vào. Ngài mấy vị. Một người phục vụ viên thấy Tần Thủy Hoàng đi vào, nội tình mặt chạy tới hỏi. Liền ta một cái. Vậy ngài ăn chút gì? Tới một nồi ngỗng khối đi. Nhiều tới điểm ruột ngỗng. Tiên sinh, ngài chỉ có một người. Tên này phục vụ viên nhắc nhở Tần Thủy Hoàng.